Lý Hạo Nhân lẩm bẩm một câu, sau đó đem trường thương thu vào trong trữ vật đại, sau đó lại nhặt được mấy món trọng giáp tu sĩ binh khí. Cuối cùng Lý Hạo Nhân vẫn là khất chế kia trường bảo tu sĩ binh khí dục vọng, tiếp tục đi về phía trước. Mà sau này có 4 tòa đại điện, từ phía trên bảng hiệu xem ra chia làm Thiên điện, Địa điện, Huyền điện, Hoàng điện. Lý Hạo Nhân lập tức có chút im lặng, mình tư chất trung thượng, Thiên phú trung thượng, có thể tiến vào Huyền điện. Ở chỗ này sắp xếp xem ra cũng chỉ là thứ 3. Tư chất Thiên phú so với mình lợi hại chí ít còn có 2 cấp bậc. Cái này để Lý Hạo Nhân có chút không phục. Chương 317, nhập môn Mặc dù Lý Hạo Nhân không có tự đại đến mình đệ nhất tiên hạ tình trạng, nhưng là hắn tu vi hiện tại so với hắn nhìn thấy tu sĩ khác, ngoại trừ một đời trước có thể thắng qua hắn đã rất ít đi. Đây là lý Hạo Nhân nhất trực tự tin căn bản, nhưng là hiện tại tư chất của mình Thiên Phú tại bên trong cung điện này xem ra thế mà chỉ là xếp hạng thứ 3 cấp bậc. Lý Hạo Nhân tự nhiên là không phục, hướng thẳng đến tiên điện đi đến, muốn nhìn một chút có gì đặc biệt. Lý Hạo Nhân cẩn thận đi vào tiên điện to lớn cửa đại điện, có thể nhìn thấy tiên điện đại môn cùng trên vách tường tràn đầy tàn phá trận văn cùng chiến đấu dấu vết lưu lại. Một đạo băng tiễn bay vào thiên điện bên trong, không có phát sinh dị thường, Lý Hạo Nhân mới cẩn thận tiến vào bên trong. Thiên điện bên trong cũng là khắp nơi trên đất thi thể, bất quá ở bên trong rất nhiều thi thể nhìn rất ít còn nhỏ. Những này hấu tiểu thi thể kinh lịch không biết bao nhiêu tuế nguyệt, ngã trên mặt đất vẫn như cũng là không có hư thối, đó có thể thấy được khi còn sống tu vi bất phàm. Thiên điện ngay phía trước trên vách tường rồng bay phượng múa khắc lấy tiên đạo duy ngã bốn cái tự kim sắc đại tự. Khẩu khí thật lớn. Lý Hạo Nhân nhìn xem cái này bốn chữ lớn cảm thấy một loại huyền chi lại huyền cảm giác, thế mà để hắn đối mấy loại đạo cảm ứng càng ngậy cảm. Bảo bối của ta Nếu như có thể nhất trực đối bức chữ này tu luyện, nhất định có thể làm ít công to. Bất quá Lý Hạo Nhiên cũng biết mình căn bản là không có cách đem bức chữ này mang đi, xây thành cung điện vật liệu lấy mình bây giờ tu vi chả không cách nào dùng chuyện. Tiếp lấy Lý Hạo Nhiên tại đại điện hai bên phát hiện mấy đạo môn hộ. Đi đến một cánh cửa trước, nhìn xem trận pháp đã bị phá hư, Lý Hạo Nhiên liền đi vào bên trong đi. Khắp nơi trên đất thi thể ở giữa tán lạc rất nhiều ngọc giản, còn có rất nhiều rách dưới bổ đoàn sen lẫn tại thi thể ở giữa. Gian phòng bốn vách tường đều là giá sách, phía trên hiện tại cũng là trưng bày ngọc giản. Lý Hạo Nhiên trái tim nhanh chóng nhảy lên, những này chẳng lẽ là tu luyện công pháp? hay là đạo thuật, pháp quyết thậm chí là đã pháp. Lý Hạo Nhiên cầm lấy một khối ngọc giản, phân ra một sợi thần thức dò xét một phen, không có cái gì dị dị dạng mới lấy thần thức xem xét trong đó nội dung. Xem có hiểu. Trong ngọc giản đều là kỳ quái ký hiệu, lộn xộn sắp xếp cùng nhau, Lý Hạo Nhiên hoàn toàn không rõ ý tứ trong đó. Lý Hạo Nhiên không cam lòng lại nhặt lên mười mấy cái ngọc giản, bên trong vẫn như cũ là những ký hiệu này. Nhìn xem khắp phòng ngọc giản, Lý Hạo Nhiên túi trữ vật cho dù là toàn bộ lấy ra giả cũng chứa không nổi. Cuối cùng Lý Hạo Nhiên chọn lựa mấy cái có một chút hư hại ngọc giản đặt ở trong túi trữ vật, đi về hỏi hỏi sư phụ có biết hay không hàm nghĩa trong đó. Cuối cùng Lý Hạo Nhiên ánh mắt rơi vào trong phòng duy nhất một cái bàn thấp phía trên, bàn thấp phía trên ngoại trừ ngọc giản trà thả có một khối ngọc bài, phía trên dương khắc khắc lấy một cái tiến chữ. Lý Hạo Nhiên lòng có cảm giác hướng lấy ngọc bài chỗ tới. Bất quá Lý Hạo Nhiên thủ cách ngọc bài còn có một thước khoảng cách, ngọc bài phát ra qua mang, Lý Hạo Nhiên thủ liền khó mà tiến thêm. Lý Hạo Nhiên đem hết tất cả vốn liếng cũng là sở không được ngọc bài, cuối cùng Lý Hạo Nhiên đành phải đem ngọc bài liên tiếp bàn thấp cùng một chỗ thu vào chữ vật đại bên trong. Lý Hạo Nhiên thỏa mãn lui ra ngoài, sau đó tiến vào trong một phòng khác, bên trong lại là dấu tuyết. Lại đến trong một phòng khác bên trong ngoại trừ mấy món mục nát binh khí ngoại liền không có những vật khác, không có gì đặc biệt nha. Lý Hạo Nhiên cách khai thiên điện tiến vào địa điện, ngay phía trước trên vách tường viết đạo pháp tự nhiên bốn chữ. Bốn chữ này vẫn như cũ có để cho người ta ngộ đạo tác dụng, địa điện bên trong vẫn như cũ có ba cái gian phòng, Lý Hạo Nhiên ở bên trong dạo qua một vòng cùng thiên điện bố trí không có bao nhiêu khác nhau. Ngoại trừ trên bàn thấp trên ngọc bài khắc chính là địa chữ. Cái ngọc bài này Lý Hạo Nhiên vẫn là không cách nào chạm đến, Lý Hạo Nhiên vẫn như cũ đem nó cùng bàn thấp cùng một chỗ nhận được trong túi trữ vật. Sau đó là Huyền điện, nơi này thi thể phần lớn là hóa thành khô lâu. Chính giữa trên vách tường khắc lấy tuyệt không thể tả bốn chữ, tuyệt không thể tả là huyền. Lý Hạo Nhân đi vào trong phòng, nhìn xem trên bản tháp ngọc bài nghĩ đến cái này hẳn là có thể quang minh chính đại kia đi. Dù sao mình cũng là có tư cách tiến vào huyền điện. Quả nhiên Lý Hạo Nhân trực tiếp đem ngọc bài cầm trong tay, bàn năng lấy linh lực thôi động ngọc bài. Ngọc bài phát ra hào quang màu ánh, một bóng người xuất hiện tại Lý Hạo Nhân trước mặt, đưa lưng về phía mà đứng. Mái tóc đen dài cùng rộng lượng áo bào phiêu đãng. Lý Hạo Nhân giật mình, tưởng rằng giải khai cấm chế, thả ra cái gì khó lường nhân vật, vừa muốn thi lễ liền nghe đến một thanh âm tại trong thần thức vang lên. Ngươi nay nhập ta Đông Lai điện, nên chém đoạn phàm trần toàn tâm tu hành, tương lai vì ta điện khai cương quách thổ, nhảy ra luân hồi, theo điện chủ cùng hưởng trường sinh. Lý Hạo Nhiên còn không có kịp phản ứng chỉ thấy kia đạo chân hành đột nhiên quay người, sau đó một chỉ điểm tại Lý Hạo Nhiên mi tâm phía trên. Người này chính diện bị hỗn độn khí bao phủ thấy không rõ khuôn mặt, Lý Hạo Nhiên cũng cảm giác không thấy chân thực ngón tay chỉ tại mình mi mì tâm phía trên, nhưng lại chính là kia hư vô trong tay chỗ phảng phất có một cỗ khí, định trụ Lý Hạo Nhiên thân thể cùng thần thức, chậm rãi Lý Hạo Nhiên ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Không biết qua bao lâu, Lý Hạo Nhiên hồi tỉnh lại, vang lên tiếng căn hậu quả hắn vội vàng điều tra một phen. Thấy xung quanh cùng tự thân không có gì thay đổi mới yên lòng. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, một chùm sáng tại Lý Hạo Nhiên trong thần thức hiện hiện, đây không phải văn tự, nhưng Lý Hạo Nhiên từ đó đọc đến một thiên kinh văn. Là phương pháp tu hành. Lý Hạo Nhiên chỉ nhìn phía trước vài đoạn văn tự liền lạm ra phán đoán. Hắn dù sao cũng là minh đạo cảnh giới, mấy đoạn này văn tự dạng tôi thể kỳ phương pháp tu luyện mặc dù cùng mình tu luyện không giống nhau lắm, nhưng Lý Hạo Nhiên vẫn là nhìn ra kết quả cuối cùng là luyện hóa linh khí cường hóa thể phách, quán chú khiếu huyệt. Lý Hạo Nhiên tiếp tục hướng phía sau nhìn lại, như thế bỏ ra hai cánh rở mới đưa cả bản kinh văn xem hết. Lúc này Lý Hạo Nhiên trong lòng tràn đầy trừng kinh. Bản kinh văn này đến cuối cùng giảng đến cảnh giới đã là Hóa Thần cảnh giới. Thiên Điệu Huyền Hoàng, bốn điện bên trong Huyền Điện xếp thứ 3, nhưng là liền cái này xếp hạng thứ 3 Huyền Điện nhập môn truyền thụ cho pháp môn tu luyện liền thẳng tới Hóa Thần cảnh giới. Phải biết tại Bất Tiêu vực rất nhiều môn phái trưởng môn cũng bất quá là quy ngã cảnh giới, một chút đại phái mới có Hóa Thần cảnh giới tu sĩ tọa trấn. Có bản kinh văn này hoàn toàn có tại Bất Tiêu vực khai tông lập phái vô liếng, mà lại nội tình cũng so một chút môn phái thâm hậu. Lý Hạo Nhiên chạ phát giác đoàn bên trong còn có cái khác nội dung, bất quá bây giờ hắn cũng không đội mà đi giải đọc, cha sét còn thừa vài cái gian phòng sau đi đến hoàn điện. Đạo sinh vật vật Lý Hạo Nhiên trực tiếp đi vào phòng bên trong đem chữ vàng ngọc bài thu vào chữ vật đại bên trong, lần này hắn không có đi thôi động ngọc bài, bởi vì hắn không biết mình một người kích phát hai khối ngọc bài sẽ phát sinh cái gì. Cuối cùng Lý Hạo Nhiên dạo qua một vòng, có phát hiện vài tòa kiến trúc, bất quá đều là một chút ở xa cùng thư phòng, bên trong đều đã rách nước. Mặc dù được mấy món bảo vật, nhưng là Lý Hạo Nhiên lại không chút nào cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn vẫn là không có tìm tới rời đi cái này quái dị địa phương phương pháp. Lý Hạo Nhiên cảm thấy lại đi trước mặt đại điện nhìn một chút, cái kia ngồi tại vương tọa bên trên tu sĩ trên thân có lẽ còn có bí mật. Mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ cũng chỉ có mạo hiểm nhất trí, không phải nhất trực vây ở chỗ này cùng chết chưa cái gì khác nhau. Lý Hạo Nhiên mới vừa tiến vào trước mặt đại điện, liền nghe đến nhất thanh to lớn tiếng thú gào truyền đến. Hoàng bết. Lý Hạo Nhiên biến sắc, đại điện bên ngoài là không có âm thanh, hiện tại mình nghe được tiếng thú gào, vậy nói rõ yêu thú đã tiến vào đại điện bên trong. Có thể tại cái này đất kỳ dị tồn tại yêu thú tất nhiên không phải là phàm vật. Lý Hạo Nhiên nghĩ đến phía trước ở bên ngoài cùng với tử sắc họa diễm nhân hình sinh vật chiến đấu sư tử cự thú, trong lòng suy đoán chẳng lẽ là nó hy vọng nó còn không có đem nọn lửa màu tím kia nhân hình sinh vật đánh bại, không phải ta hiện tại hẳn là không phải là đối thủ của nó. Chương 318: Phục sinh. Lý Hạo Nhân muốn lui về chỗ đi, đột nhiên một tràng tiếng xé gió truyền đến, Lý Hạo Nhân trước mắt tối sầm lại, sư hình cự thú đã đến trước mặt, khàn giọng niết miệng mà tối đầu nhìn xem Lý Hạo Nhân. Sư hình cự thú bề ngoài cùng Lý Hạo Nhân tại cung điện ngoại nhìn thấy thời điểm, nhưng là hiện trên người cự thú long lánh hào quang sáng tỏ, cung điện trên đỉnh phức tạp điêu khắc bên trong cũng là quang mang lưu chuyển, một tia rớt vào sư hình cự thú trong thân thể. Trầm rãi Lý Hạo Nhiên phát hiện sư hình cự thú thân thể giống như càng lúc càng lớn, uy thế càng ngày càng mạnh. "Rống a." Cự thú hướng phía Lý Hạo Nhiên đột nhiên gào thét nhất thành, khí lang thổi đến Lý Hạo Nhiên toàn thân áo bào bay phất phới. Lý Hạo Nhiên cảm thấy to lớn uy hiếp, muốn quay người chạy trốn lại phát hiện mình tại cự thú uy nghiêm phía dưới thế mà không cách nào di động. Bất quá còn tốt cự thú không có lập tức hướng Lý Hạo Nhiên phát động công kích, con mắt thật to bên trong tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem Lý Hạo Nhiên. Cự thú hạ giọng miệng, một cái lão giả thanh âm tại Lý Hạo Nhiên trong thần thức vang lên. "Ngươi là người thừa kế?" Lý Hạo Nhiên mặc dù trong lòng sửu sốt, nhưng là cũng không lòng không ít, đã có thể giao lưu như vậy thì còn có cơ hội. Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ xuất ra Huyền Thự Ngọc bài nói, "Là cái này sao?" Cự thú trên người Quang Mang run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó lại biến thành thất vọng. Cự thú thất vọng nói, "Chỉ là một tên Huyền Sinh a." Lý Hạo Nhiên lập tức im lặng. Thế mà bị chê. Quang Mang lóe lên, cự thú hóa thành một cái dâu rải lão giả. Theo cự thú biến thành hình người, trên người hắn uy nghiêm cũng giảm bớt rất nhiều. Lý Hạo Nhiên cung kính nói, "Lý Hạo Nhiên bái kiến tiền bối." Lão giả thanh âm tại Lý Hạo Nhiên trong thần thức vang lên, Dùng thần thức truyền âm đi, ta nghe không hiểu tiếng nói của ngươi." Lý Hạo Nhiên vang lên bên trong trong phòng ngọc giản bên trên văn tự, sau đó lại lần thi lễ lấy thần thức truyền âm. Lão giả mặt lộ vẻ hồi ức nói, "Đây là qua bao lâu a? Nhớ kỹ lần trước có nhân đến Đông Lai điện tựa như là 3000 năm trước đi. Bất quá bọn hắn đều là tâm thuật bất chính, chỉ là ngấp nghé điện chủ bảo vật. Lần trước thu hoạch được truyền thừa nhân cũng là 12000 năm trước, bất quá rời đi về sau liền không có trở về." Lý Hạo Nhiên hỏi, "Không biết cái kia nhân là đạt được truyền thừa nào đâu?" Hoàng đồ. Lý Hạo Nhiên suy đoán là hoàng điện truyền thừa ý tứ không gọi lần nữa có chút đặc ý, mình so với một vạn 2000 năm ra một cái nhân còn lợi hại hơn. Lão giả nói, đã ngươi đã được ta đông lai điện truyền thừa, như vậy về sau có cơ hội liên phải đi phục sinh điện chủ. Lão giả nói xong trên mặt tôn kính nhìn về phía đại điện vương tọa bên trên tu sĩ. A. Lý Hạo Nhân trong đầu hỗn loạn tương bừng, vô số cái vấn đề ở trong đầu hắn hiện lên, cuối cùng hỏi trước, người đã chết còn có thể phục sinh sao? Oan. Một cú khí tức kinh khủng từ trên người lão giả truyền đến, đem Lý Hạo Nhân làm cho liên tiếp lui về phía sau, thể nội linh khí khói động. Lão giả quát to, há có thể dùng người để hình dung điện chủ? Điện chủ La Tiên. Càng La Tiên bên trong chi vương. Lý Hạo Nhiên điều chỉnh khí tức, nhưng trong lòng nghĩ đến không biết lão giả này nói thật hay là giả, trên đời này thật sự có thần tiên. Thần tiên sẽ còn tử. Bất quá nhìn xem lão giả kích động bộ dáng, Lý Hạo Nhiên sáng suốt không hỏi ra tới, ai biết lão giả có thể hay không chọc giận phía dưới ra tay với mình. Lý Hạo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, như vậy như thế nào mới có thể phục sinh điện chủ a. Điện chủ một thân đạo hạnh thông thiên tri địa, chỉ là bị gian nhân đánh lén mới khiến cho tiên hồn tản mát ở trong thiên địa, ngươi chỉ cần đem điện chủ tiên hồn thu thập trở về, ta tự nhiên có biện pháp phục sinh điện chủ. Khi đó điện chủ đem một lần nữa quân lâm thế gian, ngự Cửu Thiên mà trấn Cửu U, khi đó phong ngươi một phương tiên quân cũng là có thể. Nói đằng sau lão giả ánh mắt lộ ra một tia cùng nhiệt cùng hồi ức phảng phất về tới trước kia cùng điện chủ chinh chiến thế gian chặng cảnh. Lý Hạo Nhiên nhưng trong lòng thì lơ đễnh, điện chủ này khi còn sống bị nhân đánh giết, làm sao có thể phục sinh trở về liền có thể quân lâm thiên hạ đâu? Mặc khác cho dù là tìm tới tiên hồn liền có thể phục sinh điện chủ, nhưng là dựa theo lão giả lời nói mới rồi suy đoán điện chủ này không biết vẫn lạc bao nhiêu năm tháng, tiên hồn làm sao có thể dễ dàng như vậy từ về? Phải biết cái này phía ngoài không gian khắp nơi đều là vết nứt không gian. Hơi không chú ý liền bị không gian chi lực hủy diệt, muốn ở bên trong thời khắc dùng thần thức dò xét tiên hồn cùng không gian tránh né khé hở, Lý Hạo Nhiên tự hỏi mình cho dù là lợi hại gấp 10 cũng không kiên trì được một khắc đồng hồ. Nhưng là hiện tại chung quy là người ở dưới mái hiên, Lý Hạo Nhiên trên mặt cũng là lộ ra kích động bộ dạng nói, tiền bối kia biết đạo tiên hồn đại khái ở nơi nào a? Lão giả một chút trở nên thất lạc, từ khi đại chiến kết thúc về sau ta liền không có rời đi tòa đại điện này, cũng là bởi vì tòa đại điện này ta mới có thể sống đến bây giờ. Cho nên ta cũng không biết đạo tiên hồn đến tụt cùng tản mát tại nơi nào. Ai Nếu là ngươi có thể trở thành Thiên đạo tử liên tốt, đến lúc đó ngươi liền có thể hoàn toàn kế thừa Đông Lai điện, như vậy đi tìm về tiên hồn liền dễ dàng hơn nhiều. Lúc trước trong điện Thiên đạo tử liên có mấy chục người, thật vất vả tới một cái không phải hoàng đồ chính là Huyền xanh. Thế nhân tư chất tiên phú thật sự là càng ngày càng kém. Lão giả chân thân là yếu thú, mặc dù sống lâu đời tuế nguyệt, nhưng lão vẫn không có cái gì tâm cơ nghĩ cái gì thì nói cái đó. Lý Hạo Nhiên suy đoán Thiên đạo tử hẳn là thiên điện truyền thừa, không nghĩ tới thu hoạch được thiên điện truyền thừa liền có thể kế thừa Đông Lai điện. Chỉ nhìn toàn này có thể kéo dài lão giả sinh mệnh đại điện liền biết cái này truyền thừa đến cỡ nào trân quý. Lý Hạo Nhiên nữa nghiêm mặt hỏi, "Tiền bối, không biết ta cái này Huyền Sinh có thể được cái gì đồ vật? Tiền bối cho ta mấy thứ đồ, tăng lên ta một chút thực lực, như vậy ta vì điện chủ tìm về tiên hồn cơ hội cũng lớn hơn một chút." Lão giả quay đầu nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên nói, "Ngươi không phải đạt được Huyền Sinh công pháp sao? Chỉ cần ngươi chuyên tâm tu luyện, như vậy thực lực tự nhiên sẽ đạt được đề cao." Lý Hạo Nhiên nói, "Thế nhưng là ta đã tu luyện những công pháp khác a." Lão giả khịt mũi coi thường nói, "Có cái gì công pháp so ra mà vượt ta Đông Lai Điện tiên pháp? Từ bỏ trước kia công pháp, chuyên tâm tu luyện ta Đông Lai Điện truyền thừa là được." Trọng Ngụy tu luyện tới cảnh giới nhất định tự nhiên sẽ từ trong truyền thừa đạt được pháp quyết, đạo pháp. Kia được bao nhiêu thời gian a? Mà lại nơi này linh khí mỏng manh, không biết muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể tu luyện tới ta hiện tại tình trạng. Lý Hạo Nhiên nhãn châu xoay động nói, "Tiền bối, ngươi nhìn đại điện chỗ bên ngoài đều là vết nước không gian, chờ sau đó lần có nhân tiến đến không biết lại muốn bao lâu. Mà lại cho dù là có nhân tiến đến trở thành thiên đạo tử tỉ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ, phải biết ta ở bên ngoài chính là kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài. Không được dạng này ngươi trước hết để cho ta kế thừa Đông Lai điện, sau đó ta liền muốn đủ thực lực đi tìm điện chủ tiên hồn." Đem điện chủ phục sinh chi hầu điện chủ tớ ta chỗ này thu hồi Đông Lai điện cũng là dễ như trở bàn tay. Không được. Lão giả không thể phản đối, Đông Lai điện cho tới nay quy củ chỉ có thể là thiên đạo tử kế thừa Đông Lai điện, một cái huyền đồ nghị kế thừa Đông Lai điện nghị cũng đừng nghĩ. Chương 319, bắt luyện. Lý Hạo Nhiên hỏi, kia như thế nào mới có thể trở thành thiên đạo tử a? Lão giả chỉ vào đại điện bên trong cựu cấp bậc thăng nói, rất đơn giản, đi đi cựu huyền bậc thăng, bị chọn làm thiên điện truyền nhân chính là thiên đạo tử. Quả là thế, cuối cùng khảo thí huyền điện truyền thừa Lý Hạo Nhiên cảm thấy có chút hệ bại. Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ hỏi Tiên đối có tăng lên hay không tư chất tiên phú phương pháp? Kỳ thật Lý Hạo Nhân đây cũng là thuận miệng hỏi một chút, nhưng là không nghĩ tới lão giả lại là gật đầu nói, có. Thật? Lý Hạo Nhân kinh hỉ nói, là biện pháp gì a? Nếu như ta có thể trở thành thiên đạo tử, kia tìm về điện chủ tiên hồn cơ hội càng lớn hơn. Lão giả nói, chuyển thế chúng sinh, như thế tư chất của ngươi thiên phú liền sẽ cải biến, có rất xác suất trở thành thiên đạo tử. Lý Hạo Nhân lập tức im lặng, không nghĩ tới nhìn có chút chất phác lão giả thế mà lại còn nói đùa. Lão giả nói tiếp, còn có một loại chính là tiến vào ta Đông Lai điện bách luyện cảnh bên trong. Nếu như có thể kiên trì nổi, như vậy tư chất là có thể đạt được tăng lên. Còn tiên phú chỉ có dựa vào tự thân đốn nộ. Ta đi a." Lý Hạo Nhiên lập tức nói. Từ Đông Lai Điện bên trong tình huống cùng lão giả lời nói bên trong ra cái này, Đông Lai Điện là trước đây thật lâu khó lượng thế lực lớn, trong đó tu sĩ si tu vi càng là cao thâm mặt chắc, nếu như mình có thể tại bách luyện cảnh tu luyện, nhất định có thể thực lực tăng nhiều. Lão giả nhìn xem Lý Hạo Nhiên nói, ngươi làm thật muốn đi. Lý Hạo Nhiên kiên định gật đầu nói, muốn đi. Tốt, ngươi đi theo ta." Lão giả hướng phía Đông Lai Điện bên ngoài đi đến. Hai người đi ra Đông Lai Điện đạp trên khắp nơi trên đất tường đổ tiếp tục hướng phía phía trước đi đến. Lý Hạo Nhân nhìn xem những này, nhìn không thấy cuối tường đổ, suy đoán trước kia nơi này tất nhiên có chút một mảnh kiến trúc hùng vĩ bẩy, bất quá trải qua năm tháng dài đằng đẵng ăn mòn đều đã tiêu tán. Chỉ còn lại có tuyệt thế trận pháp bảo vệ Đông Lai điện cho thấy đã từng huy hoàng. Đi một khoảng cách, mặt đất xuất hiện vài cái hố to, trong hầm có ngọn lửa nhấp nháy, nơi xa tản mát cái này rất nhiều đống lửa đang tiêu đốt. Lý Hạo Nhân đoán được đây là ngọn lửa màu tím kia nhân hình sinh vật thi thể. Nhìn phía trước lão giả, Lý Hạo Nhân trong lòng có chút nghi hoặc, từ lão giả vừa rồi tại đại điện bên trong uy thế xem ra, Ngọn lửa màu tím này, nhân hình sinh vật làm sao có thể cùng hắn đánh cho thế lực ngang nhau đâu. Đột nhiên phía trước lão giả thân hình thoát một cái, lại hóa thành sư hình cự thú, sau đó có chút bất mãn lắc lắc đầu. Lý Hạo Nhiên phát giác được sư hình cự thú tu vi đang từ từ yếu bớt, xem ra tại Đông Lai điện bên trong có thể làm cho hắn mạnh lên, hay là khôi phục chức kia thực lực. Một đường hướng phía trước, hai bên đường xuất hiện lít nha lít nhít bia đá, phía trên khắc lấy từng cái danh tự. Đây đều là mộ địa. Nhìn xem bia đá phía sau đống đất, Lý Hạo Nhiên kinh ngạc nói không ra lời. Sư hình cự thú không quay đầu lại, Đưa khí bình thẳng nói, đây đều là tại cuối cùng đại chiến bên trong vẫn lạc ta Đông Lai Điện tiên nhân. Ta tiến không đến Đông Lai Điện bí cảnh, chỉ có thể đem bọn hắn táng ở chỗ này. Lý Hạo Nhiên không biết tiên nhân là cảnh giới gì, nhưng là Đông Lai Điện bên trong nhiều như vậy tu vi cao thâm mật chắc tu sĩ thi thể không có bị sư hình cự thú mai táng, vẹn vẹn đem những người này mai táng, có thể thấy được những tu sĩ này tu vi là bậc nào cao thâm. Lý Hạo Nhiên chắp tay trước ngực hướng lấy bốn phía lắc lắc, những này đối chết đi tiền bối kính ý. Cuối cùng sư hình cự thú tại bãi đá vụn lập đang bao vây một mảnh đất chống dừng lại. Sư hình cự thú lắc bắp nói, không biết còn có thể hay không dùng. Nói xong sư hình cự thú quay đầu nhìn Lý Hạo Nhiên một chút, gặp Lý Hạo Nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn, bất mãn nói, ngươi xoay người sang chỗ khác, không cho phép dùng thần thức dò xét. Lý Hạo Nhiên nghĩ đây là đồng lai điện bí ẩn, cũng không có đa tạ xoay người sang chỗ khác chờ đợi. Sư hình cự thú thỏa mãn xoay qua chỗ khác, to lớn móng đuôi đặt ở trên đất chống cảm ứng, sau đó trên mặt đất vỗ, một cái một thước phương viên khắc lấy phức tạp trận văn mầm tròn xuất hiện tại hắn móng đuôi phía dưới. Sư hình cự thú há mồm một khối ngọc bài lóng lánh quang mang từ trong miệng hắn bay ra, ngọc bài ở giữa khắc lấy một cái hoàn chữ. Ngọc bài rơi vào mâm tròn phía trên, theo sư huynh cự thú linh lực liên tục không ngừng rót vào, mâm tròn phía trên trận văn dần dần sáng lên, hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra, cuối cùng hình thành một cái một trượng phương viên hình tròn trận pháp. Cái này có lớn như vậy a? Sư huynh cự thú thở dài nhất thanh, bên trong đem ngọc bài thu nhập trong miệng, nếu như bị Lý Hạo Nhiên phát hiện liền mất mặt, khi đó dựa theo Đông Lai Điện Quỷ Cổ, mình làm hại gọi hắn sư huynh. Đông Lai Điện phân biệt đối xử là đầu tiên theo thuộc về truyền thừa điện đường, sau đó mới là tu vi, tuổi tác. Thân là hoàng đồ hắn cho dù là tu vi, tuổi tác vượt qua Lý Hạo Nhiên rất nhiều, cũng chỉ là Lý Hạo Nhiên sư đệ. "Tốt, ngươi đi vào đi." Sư hình cự thủ nói. Lý Hạo Nhiên quay tới nhìn xem trước mặt trận pháp hỏi, "Đi vào chính là sao? Có cái gì cần đặc biệt chú ý? Đi vào vô luận dùng cái gì biện pháp kiên trì đến càng lâu hiệu quả lại càng tốt." Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, điều chỉnh một chút hô hấp của mình, sau đó hướng phía trong trận đi đến. Có cơ hội tăng lên thực lực của mình, Lý Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Lý Hạo Nhiên một bước vào trong trận, lập tức triển khai đạo vực, sau đó mấy trục đạo băng thuần xuất hiện tại mình xung quanh. Nhưng lại trong lúc nhất thời sự tình gì đều không có phát sinh. "Không phải là quá lâu à?" Lý Hạo Nhiên trong lòng nghĩ như vậy. Ngoài trận sư hình cự thú nhìn xem trận pháp, Lạp Băng nói, "Minh đạo cảnh giới xâm nhập Bạch Lượn cảnh, hy vọng hắn còn có thể có mạng sống trở về đi." Lý Hạo Nhân vừa định muốn mở miệng hỏi phía ngoài sư hình cự thú, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo. Sắc trời sáng tỏ phía dưới là mênh mông vô bờ bình nguyên, không có vật gì. Đột nhiên, trên đỉnh đầu vô số khí kiếm bạch phá sắc trời hướng phía Lý Hạo Nhân đánh tới. Đến hay lắm. Lý Hạo Nhân kêu nhỏ nhất thanh, màu lam băng kiếm lấy thân thể của hắn làm trung tâm nhanh chóng hướng phía bên ngoài quét tán, sau đó xông lên bầu trời đón khí kiếm phóng đi. Khí kiếm cùng băng kiếm lít nha lít nhít va chạm thanh âm tại thiên không bên trong vang lên lôi ra một thanh ngàn trượng khí kiếm phá vỡ mà đến, một cái trong suốt thân ảnh dựng ở trên thân kiếm. Ngàn trượng khí kiếm bay tới, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía Lý Hạo Nhiên chém xuống. Uy thế kia người, khí lãng tung hoành. Lý Hạo Nhiên áo bảo phòng lên, tại to lớn uy nghiêm phía dưới dưới chân đại địa vỡ nát, Lý Hạo Nhiên hai chân lâm vào bùn đất bên trong. Lý Hạo Nhiên hai mắt nhắm lại, đàng không mà lên, đưa tay ở giữa nhất trực bàn tay đen tối xuất hiện hướng phía ngàn trượng cự kiếm vồ tới. Kiếm thủ tương giao thế mà tương xứng, Lý Hạo Nhiên trong lòng không có chút rung động nào lần nữa hướng phía đối phương đánh tới, mặc dù sư hình cử thú là muốn hắn phòng thủ. Nhưng là Lý Hạo Nhiên muốn đem đối phương cầm xuống. Zít. Lý Hạo Nhiên hướng phía phía trước cái kia trong suốt bóng người lạnh tới. Hai người từ trên trời zít tới dưới mặt đất, tại đại địa phía trên lưu lại vô số to lớn cái hố. Cuối cùng hao phí xong một nửa linh lực, Lý Hạo Nhiên một trường vỗ tại đạo nhân ảnh kia phía trên. Người trong suốt ảnh run rẩy, chậm rãi tiêu tán tại thiên không bên trong, đậy trời kiếm khí cũng là đồng thời tiêu tán. Chương 320, xuất trận. Bóng người kiếm khí tiêu tán, còn không có đợi Lý Hạo Nhiên thở một ngụm, trước mặt chẳng cảnh lại là biến đổi. Dưới chân nước biển sóng cả mãnh liệt, trong tầm mắt là vô biên vô tận biển cả. Gió biển gào thét bên trong, một bóng người xuất hiện tại trên mặt biển. Nước biển rung động, một đầu từ nước biển tạo thành cá lớn chờ tại bóng người nhảy ra mặt biển. Hô, cá lớn phía trên sinh ra cánh bay lên không trung che đậy sắc trời. Lý Hạo Nhiên trong lòng sợ hãi thán phục, cảnh tượng trước mắt đến tuột cùng là thật là lạ. Hết thệ trung quanh cảm thụ để hắn hoài nghi chính mình có phải hay không đi tới một cái thế giới khác bên trong. Nhưng lại chờ không nổi Lý Hạo Nhiên đi tinh tế tìm tòi nghiên cứu, bên trên bầu trời cá lớn đã hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới, hô hấp ở giữa vô số thủy đạn hướng phía Lý Hạo Nhiên phóng tới. Lý Hạo Nhiên ổn định tâm thần, đón đầu xuống tới. Từ Trì đạo hơi có cảm ngộ hắn trên biển lớn tự nhiên là thi triển ra tên Như Vọng Nguyệt Quyết. Một cái ngưng thực tê dác thân thể xuất hiện sau lưng Lý Hạo Nhân, tràn đầy tang thương hai mắt nhìn phía trước Lý Hạo Nhân, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. "Rống!" Tê dác gào thét, mặt biển chấn động. Trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, sau đó một đạo xoay tròn cột nước phóng lên tận trời, hướng phía trên bầu trời phe phẩy cá lớn phóng đi. Tê dác thân ảnh tiêu tán. Lý Hạo Nhân một nháy mắt phát giác được mình cùng cột nước liên hệ, Lý Hạo Nhân rơi vào trong cột nước, theo túng cột nước tại thiên không bên trong vũ động hướng phía cá lớn tiến công. "Ông!" Cá lớn kêu to. Múa hai cánh kích thích to lớn phong nhận hướng phía cột nước cát tới. Lý Hạo Nhiên phát giác được mình cùng thủy chi đạo càng thêm thân hỏa, cột nước trên không trung linh động vũ động đem cá lớn công kích từng cái hóa giải. Cá lớn lại một lần nữa bị cột nước đánh trúng, dễ dị nhất thanh ngã vào trong biển. Lý Hạo Nhiên thừa thắng xông lên, tại trong biển rộng nhấc lên thao thiên cự lãng, nhưng cái này cá lớn tiến vào trong nước bên trong cho dù là bị Lý Hạo Nhiên trong nước đánh nát nửa người, cũng là rất nhanh khôi phục. Lý Hạo Nhiên không thể không một bên điều khiển của nước, một bên thi triển lực lượng hủy diệt ngăn cản cá lớn hồi phục. Cuối cùng tại Lý Hạo Nhiên tợ hồng hộ thời điểm, cá lớn cùng trên lưng nó bóng người tiêu tán. Ngay sau đó cảnh tượng trước mắt lần nữa biến ảo, trên mặt đất hỏa diễm bốc hơi, hỏa hồng dung nham chậm chậm lưu động, từng sợi khói xanh bên trong từng cái địa khí phao dâng lên, phát liệt. Lại làm một bóng người xuất hiện tại dung nham phía trên, dung nham phun trào một cái cự đại hỏa diễm cự nhân chậm rãi đứng lên, trong tay cầm một thanh hỏa diễm trường mâu. Rít. Lý Hạo Nhiên không có suy nghĩ nhiều trực tiếp giết tới, hắn đã có chút lý giải bách luyện cảnh cái này bách luyện ý tứ. Cuối cùng hỏa diễm thế mà ngã xuống cùng trên người nói bóng người tiêu tán, trên thân tràn đầy thiêu đốt Lý Hạo Nhiên nắm chặt thời gian điều tức một chút. Quả nhiên cảnh tượng lần nữa biến ảo, phóng tầm mắt nhìn tới đều là trường kiếm. Dưới đất là kiếm, trên núi là kiếm, sơn cốc là kiếm, ngoài thành là kiếm, trong thành là kiếm. Bên trên bầu trời phi kiếm tung hành, một thanh cự kiếm treo ở không trung, như là liệt nhật đồng dạng phát ra quang mang, chiếu sáng cái nải kiếm thế giới. Đinh linh. Dưới chân trường kiếm ngâm khẽ, 99 đạo trường kiếm bay lên, kết thành trận thế hướng phía Lý Hạo Nhân đánh tới. Lý Hạo Nhân lăng nhiên không sợ, đón đầu đánh tới. Từng chôi trường kiếm rơi xuống, sau đó từng chôi trường kiếm từ dưới đất bay đi dung nhập trong kiếm trận. Từng đạo vết thương trên người Lý Hạo Nhân xuất hiện, máu tươi lần nữa đem hắn quần áo thấm ướt. Lý Hạo Nhân trên mặt không vui không buồn, thần thức tại kiếm trận lăng lệ vô cùng thế công hạ tiến vào huyền diệu cảnh giới, thân thể càng ngày càng ung dung tránh né phi kiếm tiến công. Thừa dịp tránh né khoảng cách điều tức đều đều lý Hạo Nhân ngang nhiên xuất thủ, công kích như gió táp mưa rào đồng dạng triển khai. Trong kiếm trận trường kiếm nhanh chóng từ không trung rơi xuống, cuối cùng tại mặt đất trường kiếm không kịp bay lên thời điểm sụp đổ. Lý Hạo Nhân gánh nặng trong lòng liền được giải khai, một ngụm máu tươi phun ra. Thần thức tiến vào huyền diệu cảnh giới vẫn là không cách nào trị liệu thương thế của hắn, mà lại đây đối với thần thức tiêu hao cũng đặc biệt lớn. Ngay sau đó trước mắt Vô Số trưởng kiếm tiêu thất, Vô Số đại thụ che trời xuất hiện ở trước mặt. Bên luyện cảnh ngoại, Sư Hình Cự Thú nhìn đứng ở trong trận pháp máu me khắp người, không ngừng thở hào hển lý Hạo Nhân hơi có chút sử xúc. Đến mâm tròn phía trên sáng lên điểm sáng hơi có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới hắn vẫn rất lợi hại a, thế mà đều thứ 27 luyện, 28. Không phải là trận pháp quá lâu không có khởi động uy lực trở nên yếu đi a. Sớm biết ta liền đi vào thử một chút. Tại Sư Hình Cự Thú nhìn chăm chú phía dưới, mâm tròn phía trên điểm sáng một cái tiếp một cái chậm rãi sáng lên. Trong trận pháp lý Hạo Nhân thương thế cũng càng ngày càng nặng. Máu tươi phun ra, huyết nục về ra, nhưng là Lý Hạo Nhiên không hề từ bỏ, vẫn như cũng là thẳng tắp đứng đấy, mâm tròn phía trên điểm sáng sáng lên tình thế không có đình chỉ. 48, 49, 50. Sư Hình Cự Thú trong mắt tràn đầy chấn kinh, tiểu tử này muốn nghịch thiên a. Cái này không phải do Sư Hình Cự Thú xứng suốt, phải biết trước kia Đông Lai Điện bên trong có câu nói gọi là Bách luyện thành tiên. La Ý nói nếu có nhân có thể tại Bách luyện cảnh chúng tướng mâm tròn phía trên 100 cái điểm sáng táp sáng, như vậy người này là có thành tiên tư chất. Sư Hình Cự Thú nghĩ nghĩ, Trước kia Đông Lai địa bên trong có thể tại minh đạo cảnh giới liền hoàn toàn thông qua Bách luyện cảnh tu sĩ cũng là phượng mao lân giác, chi sau những người này trưởng thành không có chỗ nào mà không phải là uy trấn một phương đại nhân vật. Hiện tại tùy tiện tới một cái tiểu tử thế mà giống như này lợi hại, hắn không phải chỉ là huyền xanh sao? Ý chí của hắn đến cùng là có bao nhiêu kiên định? 53, 54. Tại mâm tròn phía trên 58 cái điểm sáng sáng lên thời điểm, đột nhiên Bách luyện cảnh trận pháp có chút một trận rung dậy, sau đó phát ra vô tận quan mang. Sư hình cự thú kinh hô nhất thanh họng bét, nhanh chóng đưa ra hoàng đồ ngập bài, sau đó rót vào linh lực đặt tại mâm tròn phía trên. Trận pháp quang mang chậm rãi ổn định lại. Sư hình cự thú thầm hô một tiếng đáng tiếc. Trận pháp thế mà năng lượng không đủ, sắp hỏng mất. Trong trận pháp Lý Hạo Nhiên lúc này trước mắt biến thành một vùng tăm tối. Tại rất nhiều tràng cảnh bên trong chiến đấu qua Lý Hạo Nhiên vững vàng, nương thần đệ phòng chờ đợi mới đối thủ xuất hiện. Mặc dù bây giờ hắn đã thần thức mệt mỏi, linh lực tiêu tổn, thân thể suy yếu, nhưng hắn cảm thấy mình còn có thể kiên trì. Sư hình cự thú nhìn xem trong trận pháp vết thương đầy người Lý Hạo Nhiên thở dài một tiếng nói, "Mà tôi, mà tôi, ta liền giúp ngươi hoàn thành một bước cuối cùng đi." Cùng lắm thì tái trở về ngủ say mấy trăm năm. Dù sao nơi này cũng không có cái gì như tới. Sư hình cự thú nói xong, trên thân thể lông dựng đứng lên, bắt đầu phát ra quang mang, sau đó thuận hắn móng vuốt chạy vào mâm tròn bên trong. Quang mang lấp lánh, mâm tròn chậm rãi chuyển động, mỗi đi một vòng phía trên điểm sáng liền tiêu thất một cái. Sư hình cự thú thân thể lại nhỏ đi một vòng, nhìn xem mâm tròn phía trên điểm sáng rốt cục hoàn toàn tiêu thất mới có chút thở ra một hơi, đau lòng nói, thua lỗ, thua lỗ. Trong bóng đêm ngưng thần để phòng lý Hạo Nhiên, gặp nửa ngày không có động tĩnh, chính là muốn đi tìm kiếm thời điểm trước mắt hắc ám trong nháy mắt tiêu thất. Phía trước vô lượng quang mang chiếu xạ mà đến, trực tiếp xuyên qua lý Hạo Nhiên thân thể đem hắn chiếu lên rõ ràng rành mạch. Lý Hạo Nhiên tại cái này vô lượng quang mang chiếu rọi phía dưới, thân thể, lông tóc đều là rõ ràng. Sau đó là huyết nục, kinh mạch khiếu huyết bên trong linh khí, ngũ tạng lục phủ, xương cốt, thậm chí là thần thức đều bại lộ tại quang mang bên trong. Lý Hạo Nhiên trong đầu hiện tại trống rỗng. Đột nhiên quang mang lóe lên, Lý Hạo Nhiên thân thể trong phút chốc nổ tung, sau đó lại tại trong chốc lát trở lại như cũ. Vẫn như cũ xuyên tràn đầy máu tươi quần áo, nhưng là trong đó thân thể đã hoàn toàn khép nhau, chỉ ít mặt ngoài xem ra những cái kia vết thương đều biến mất. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng thư sướng. Mỡ to mắt nhìn xem nhỏ đi rất nhiều sư hình cự thú hỏi: "Tiền bối, hết ta?" Theo lời của hắn rơi xuống, răng rắc nhất thanh, Lý Hạo Nhiên dưới chân trận pháp hóa thành bột phấn, sau đó là sư hình cự thú móng đuốt phía dưới mâm tròn một chút rạn nứt thành vô số khối. Thế mà hỏng, Lý Hạo Nhiên nghĩ thầm cái này chuyện không liên quan đến ta a, hẳn là sẽ không để cho ta bồi a. Nghĩ đến bách luyện cảnh bên trong đủ loại thần dị, Lý Hạo Nhiên tự nhận là mình là không tường nổi. Sư hình cự thú nhìn xem cái liệt bách luyện cảnh trận pháp, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, lắp bắp nói: "Lại một cái, từng tòa cung điện sụp đổ, từng đầu linh hà khô cạn, từng khối linh điện hoang vu." Sư Hình Cự Thú trong mắt tràn đầy bí thường, sau cùng Đông Lai Điện có thể chống đến lúc nào đâu? Ta thật sự có thể nhìn thấy điện chủ trở về, tái hiện Đông Lai Điện huy hoàng sao? Sư Hình Cự Thú ngẩng đầu vô thần mà nhìn xem nơi xa vô tận đại điệu toái phiến cùng bên trong tràn ngập vết nứt không gian, trong mắt đều là mê mang. Lý Hạo Nhiên trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, đành phải đứng tại Sư Hình Cự Thú bên cạnh chờ đợi. Một lát sau, Sư Hình Cự Thú xoay người lại, trong mắt bí thường và mê mang đã biến mất không thấy gì nữa. Sư Hình Cự Thú nhìn xem Lý Hạo Nhiên càng không ngừng dò xét, ngay tại Lý Hạo Nhiên không được tự nhiên thời điểm, Sư hình cự thú nghiêm túc nói, ngươi hư hại bách luyện cảnh trận pháp, ngươi đến bồi thường. A. Lý Hạo Nhiên trong lòng tính hộ, thật muốn ta bồi a. Không có trợ lý Hạo Nhiên phản bác sư hình cự thú đã bắt đầu cho Lý Hạo Nhiên tính sổ, như vậy đi, ta cũng không cần ngươi thi công phí, liền thu ngươi một điểm vật liệu phí chính là. Bách luyện cảnh trận pháp lúc trước kiến tạo thời điểm dùng thần ngọc 3 cái làm cơ sở, tiên tinh 100 khối lắp vào trận nhãn, tiên thạch 300 khu động trận pháp, linh ngọc 3 vạn 6000 khối giữ gìn trận pháp. Bất quá trận pháp này cũng dùng đã lâu như vậy, ngươi bồi thường một viên thần ngọc coi như xong. Lý Hạo Nhiên tại sư hình cự thú lúc nói chuyện liền đã há to mồm. Thần ngọc là cái gì? Nghe thật lạ lợi hại bộ dáng. Tiên tinh bây giờ tại nhân nguyên giới đều là truyền thuyết, Lý Hạo Nhiên vẫn chỉ là tại trong cổ thư thấy qua, biết có một vật như vậy. Tiên thạch cũng chỉ là những cái kia đại năng tu sĩ mới có thể là được. Hiện tại Lý Hạo Nhiên thường thấy nhất vẫn là linh thạch cùng linh ngọc. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên miểu lộ, sư hình cự thú thỏa mãn nhẹ gật đầu, rốt cục lần nữa khiến cái này đồ nhà quê kiến thức đến ta Đông Lai điện uy hoàng, mặc dù là đã từng. Sư hình cự thú rũi ra móng vuốt vô vô lý Hạo Nhiên bả vai nói, có phải hay không không thường nổi a? Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Không thường nổi không quan hệ a. Sư hình cự thú nói: "Ngươi bây giờ là ta Đông Lai Điện đệ tử, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ có báo thưởng." Lý Hạo Nhiên nhìn xung quanh, trên mặt một bộ hỏi, "Có cái gì nhiệm vụ a?" Sư hình cự thú minh bạch Lý Hạo Nhiên ý tứ, "Hiện tại cái này bốn phương tám hướng không gian không ổn định, ra ngoài đều là vấn đề, chả làm cái gì nhiệm vụ a." Sư hình cự thú không có làm nhiều giải thích nói, "Sếp tại thứ nhất, trọng yếu nhất chính là tìm về điện chủ tiên hồn, để điện chủ phục sinh." Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, chuyện này sư hình cự thú vừa rồi đều đã nói qua. Một cái khác chính là đánh giết ta Đông Lai Điện sinh tử đại địch. Sư hình cự thú trong mắt tóe ra lửa giận nói: chỉ cần ngươi đánh giết 10 cái tây hành cung người thừa kế, nhiệm vụ ban thưởng chính là thần ngọc một viên. Nếu như ngươi rất nhiều, ta liền cho ngươi những phần thưởng khác. Chương 321 Tây hành cung. Lý Hạo Nhân không có đi quan tâm là ban thưởng gì, hỏi, tây hành cung là chuyện gì xảy ra? Thế gian này một mực là từ tứ phương thế lực chỗ thống trị, mặc dù thế lực khắp nơi tranh đấu không ngớt, nhưng là đối với các phe thống trị là không có ảnh hưởng quá lớn. Thẳng đến tây hành cung cung chủ vọng tưởng nhất thông thế gian, ngang nhiên đối thế lực khác phát động toàn diện tiến công, sau đó chính là hơn 700 năm đại hỗn chiến. Một trận chiến này trực tiếp vô số tu sĩ vất lạc, không gian vỡ vụt. Sao trời chôn vùi, đến cuối cùng toàn bộ thế giới liền biến thành hiện tại bộ dáng. Ta đương thời bản thân bị trọng thương, chờ ta tỉnh lại thời điểm Đông Lai điện liền biến thành hiện tại bộ dáng, điện chủ tiên hồn tiêu thất, khắp nơi đều là Đông Lai điện cùng Tây Hành cung tu sĩ thi thể. Mặc dù sư hình cự thú nói đến đơn giản, nhưng là Lý Hạo Nhân nhìn xem xung quanh cảnh tượng, còn có thể cảm nhận được trận kia chiến tranh là cỡ nào thảm liệt. Lý Hạo Nhân hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, Tây Hành cung một phương độc chiến Tam Vương, lợi hại như vậy sao? Sư hình cự thú khí cấp bại phối nói, còn không phải nam tiên vực cô nương kia nhận Tây Hành cung mê hoặc, tại đại chiến mới bắt đầu trợ giúp Tây Hành cung kiểm chế Bắc Cư Sơn? cuối cùng bị Tây hành cung phía sau thập đao. Dù sao trận đại chiến kia bên trong âm nưu dị dương nưu đều đã dùng hết, cuối cùng biến thành tứ phương đại hỗn chiến. Kết quả cuối cùng ta không biết là như thế nào, nhưng là ta đã từng cũng ra ngoài đi tìm, không có phát hiện tu sĩ khác. Về sau đi vào Đông Lai điện tu sĩ giống như cũng không phải thế giới này. Khả năng này Tây hành cung cũng diệt vong, ta chả giết cái gì Tây hành cung người thừa kế a." Sư hình cự thú lắc đầu nói, tại trước đây thật lâu ta liền cảm ứng Tây hành cung liền bị tu sĩ kế thừa, hẳn là giống như ngươi đến từ một cái thế giới khác, cho nên nhất định có người thừa kế." Lý Hạo Nhiên lắc đầu Ta liền đối phương mặt đều không có nhìn thấy, làm sao có thể quyết định đi giết những người thừa kế này a?" Sư Hình Cự Thú cả giận nói, Tây Hành cung là diệt vong ta Đông Lai điện kẻ cầm đầu, ngươi đã được ta Đông Lai điện truyền thừa, như vậy đánh giết Tây Hành cung người thừa kế là chuyện đương nhiên. Hiện tại người thừa kế cũng không nhất định là ác nhân, vì cái gì liền nhất định phải đi giết bọn hắn đâu?" Lý Hạo Nhiên, chúng ta vẫn là tìm về điện chủ tiên hồn trọng yếu. Chờ điện chủ sống lại, như vậy hết thảy đều đem đạt được cải biến." Sư Hình Cự Thú cho dù đối với Lý Hạo Nhiên đối phục sinh điện chủ như thế để bụng mà cao hứng, nhưng vẫn là nói ra Tây Hành cung ngợi thừa kế cũng muốn giật trừ, không phải bọn hắn nhất định sẽ giết ngươi. Bởi vì dựa theo Tây Hành cung trước kia phong cách hành sự đến xem, nếu như người thừa kế không có ứng thuận dạng này lời hứa, bọn hắn không có khả năng đạt được Tây Hành cung truyền thừa. Lý Hạo Nhiên trầm ngâm một chút nói, nếu như coi là thật gặp được, bọn hắn như như lời ngươi nói, ta liền xuất thủ. Bất quá ta hiện tại sẽ là bọn hắn đối thủ sao? Bọn hắn không chỉ có kế thừa Tây Hành cung, mà lại lấy ngươi nói đến còn như thế lâu. Sư Hình Cự Thú trong lòng thầm đủ nói, đây không phải không người sao? Ta thật vất vả đạt được ngự như thế một cái huyền sanh, tự nhiên muốn nói rõ ràng, vạn nhất thử thiệt đâu. Dù sao ta hiện tại là khó mà rời đi Đông Lai điện. Sư hình cự thú trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt ngạo nghễ nói, "Ngươi yên tâm, ta Đông Lai điện truyền thừa Thiên Hạ vô song, chỉ cần ngươi tu luyện tới cực hạn tự nhiên có thể vô địch thiên hạ." Lý Hạo Nhiên há to miệng, không nói gì nữa. Ai biết tu luyện tới cực hạn là cái dạng gì a? Cho dù không phải Tây Hành cung, ta nhất trực tu luyện nội được thiên đạo thành tiên, đồng dạng có thể vô địch thiên hạ. Mặc dù khả năng này nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Lại nói có thể hay không gặp được Tây Hành cung người thừa kế cũng có nói. Sư hình cự thú coi là Lý Hạo Nhiên bị Đông Lai điện truyền thừa sợ ngây người, thỏa mãn gật đầu nói. Chúng ta hồi Đông Lai điện đi. Lý Hạo Nhân đi theo sư hình cự thú hướng Đông Lai điện đi đến, ở phía sau trải nghiệm thân thể của mình biến hóa. Lý Hạo Nhân phát giác được mình thể phách so với trước kia tăng lên mấy lần, hiện tại hắn có một loại cảm ứng, cho dù là một chút đạo thuật trực tiếp đánh vào trên thân thể mình, mình không đi phòng ngự cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Không chỉ có như thế, Lý Hạo Nhân trả phát giác được thể nội linh khí cũng là trở nên càng thêm tinh thuần, mình một hít một thở ở giữa linh khí tiến vào thể nội trực tiếp bị luyện hóa, hóa nhập kinh mạch khiếu huyết bên trong. Mình bây giờ lại đi cùng cái kia xích họa thần vực quy ngã cảnh giới tu sĩ chiến đấu hẳn là sẽ không như là lúc trước gian nan như vậy may mắn chiến thắng đi. Hai người tiến vào Đông Lai điện bên trong, đi vào Cửu Huyền Thê trước, hóa thành hình người sư hình cự thú đối lý Hạo Nhân nói, ngươi tái đi một lần, Cửu Huyền Thê, nhìn xem tăng lên bao nhiêu. Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu, hướng thẳng đến Cửu Huyền Thê đi đến, hiện tại toàn thân tràn ngập lực lượng hắn cảm thấy mình lần này nhất định có thể nhẹ nhõm thông qua. Nhưng là tại Lý Hạo Nhân đi đến cấp thứ 4 trên bậc thang lúc, thân thể nhận áp lực đã đến cực hạn, chờ Lý Hạo Nhân cắn răng đi đến cấp thứ 5 bậc thang lúc càng là trực tiếp bị đè sấp tại trên bậc thang. Cái này Cửu Huyền Thê uy áp thế mà theo thực lực của mình ra tăng mà tăng lên. Lý Hạo Nhân không thể không toàn lực ra truyền linh lực, thần thức toàn lực chống cự, đạo vực triển khai, ba loại thiên đạo cảm ngộ ra chỉ tại thân. Cuối cùng Lý Hạo Nhân lại là miệng phun máu tươi đi song cửu huyền thê, sau đó miệng lớn thở phì phò ngã ngồi trên mặt đất. Lão giả đi đến Lý Hạo Nhân bên người, nhìn xem Lý Hạo Nhân bộ dáng chật vật, trong lòng tràn đầy đắc ý, ngươi cho rằng ta Đông Lai Điện cửu huyền thê cứ như vậy dễ đi sao? Đại điện bên trong thanh âm vang lên, Lý Hạo Nhân, tư chất bên trên thiên phú trung thượng, có thể nhập địa điện tu luyện. Lão giả cùng Lý Hạo Nhân đồng thời sửng sốt. Lão giả là sử dụng suất lý Hạo Nhiên bất quá là tại bách luyện cảnh bên trong đi một phen, thể chất thế mà trực tiếp đạt được tăng lên, trà từ huyền điện thăng nhập địa điện, từ viền xanh biến thành địa quân. Lý Hạo Nhiên kinh ngạc chính là mình kinh lục sinh tử khảo nghiệm, sau khi đi ra cảm thấy mình thực lực tăng nhiều, có một loại vô địch cùng cảnh giới cảm giác. Tiến vào thiên điện, kế thừa Đông Lai điện cũng bất quá là tiện tay nhặt ra mà thôi. Nhưng là kết quả cuối cùng cũng bất quá là tư chất thượng, thiên phú trung thượng tiến vào địa điện đãi ngộ mà thôi. Lý Hạo Nhiên là huyền xanh, lão giả còn có thể lấy Đông Lai điện thân phận của ông lao đối lý Hạo Nhiên rất là tùy ý. Nhưng Lý Hạo Nhiên hiện tại thành địa quân, Đông Lai Điện quy củ phía dưới cũng làm cho lão giả đối Lý Hạo Nhiên cũng là lễ kính một chút. Lão giả đối Lý Hạo Nhiên cung kính nói, ngài hiện tại đã được đến Đông Lai Điện thừa nhận, trở thành địa quân, có thể đi địa điện thu hoạch địa quân truyền thừa ở bài. Lý Hạo Nhiên cũng phát giác được lão giả thái độ biến hóa, nghĩ đến mình đã đem địa điện ngọc bài liên tiếp cái bản thu vào chữ vật đại đến, có chút xấu hổ đối lão giả nói, cho nên nói sang chuyện khác, ta làm sao mới là địa quân a? Tại sao không có trở thành thiên đạo tử a? Lão giả có chút kiêu ngạo mà hồi đáp, muốn trở thành chúng ta Đông Lai Điện thiên đạo tử, ít nhất phải là tư chất thượng, thiên phú bên trên mới có thể Ngài thân thể trước kia chỉ là phổ thông tư chất, mặc dù trải qua bách luyện cảnh cải tạo, đạt đến tư chất bên trên trình độ, nhưng là thiên phú còn chưa đủ. Lý Hạo Nhiên hỏi, vậy có hay không tăng lên thiên phú phương pháp a? Lão giả lắc đầu, nói thẳng, không có, thiên phú chỉ có dựa vào mình, nếu như có thể đốn nộ, như vậy thiên phú mới có thể tăng lên tới bên trên trình trạng. Lý Hạo Nhiên thất vọng nhẹ gật đầu, tò mò hỏi, ngươi mới vừa nói tư chất cùng thiên phú đều là bên trên chỉ là trở thành thiên đạo tử thấp nhất điều kiện, chẳng lẽ còn có lợi hại hơn? Đương nhiên. Lão giả trong mắt quang mang lấp lánh, phảng phất liền nghĩ tới Đông Lai Điện Quang Vinh Tuyết Nguyệt, nói ra viện hệ đánh giá kết quả bên trong còn có tư chất tốt nhất, thiên phú tốt nhất. Lúc trước điện chủ mấy tên tân truyền đệ tử đều là tư chất tốt nhất, thiên phú tốt nhất nhân vật thiên tài. Lý Hạo Nhiên im lặng, nếu như bị bên ngoài những tu sĩ kia biết thiên tài là như vậy nhân vật, không biết những tu sĩ kia vẫn sẽ hay không tùy tiện dùng thiên tài đi hình dung một chút tu sĩ. Lý Hạo Nhiên có chút hướng tới thở dài nói, không biết tư chất tốt nhất, thiên phú tốt nhất nhân vật đến tột cùng là bực náo phong thái a. Tư chất tốt nhất nhân vật thể chất chí ít đạt tới tiên tiên linh thể cấp độ. Thiên phú tốt nhất tu sĩ đạo thuật nghe xong liền biết, pháp quyết xem xét liền minh bạch trong đó tinh yếu, tu luyện ngộ đạo càng là tiến triển cực nhanh. Lý Hạo Nhân trong lòng hướng tới đồng thời, cũng không chỉ có sổ não nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật lại tại đại chiến bên trong vẫn lạc, tiêu vong ở trong dòng sông thời gian. Chương 322, Nhất Giang Xuân Thủy. Lão giả cũng là tinh thần chán nản trong chốc lát liền lại nói ra, "Đi thôi, chúng ta đi lấy địa điện truyền thừa lệnh bài, ngươi đạt được bên trong truyền thừa chi sau chỉ cần hảo hảo tu luyện, trở thành một phương cao thủ vẫn là rất dễ dàng." Dạng này vô luận là tìm kiếm điện chủ tiên hồn vẫn là chỉnh trị Tây Hành cung người thừa kế đều muốn dễ dàng một chút. Chuyện cho tới bây giờ Lý Hạo Nhân cũng đành phải từ trong túi chứa vật lấy ra một tờ bản con để dưới đất, ngượng ngùng nói, "Là cái này sao?" Lão giả nhìn xem bản con bên trên điệu tự ngọc bài, một chút nói không ra lời, ánh mắt lạ lạ nhìn xem Lý Hạo Nhân. Hắc hắc, ta mới vừa đi vào thời điểm không phải coi là không có người sao? Lão giả thu hồi ánh mắt thấp giọng nói, ta chả vẫn cho là đây là một cái người chính trực, không nghĩ tới là mượn gió bẻ mang sự tình ngược lại là không có chút nào khách khí chả rất cơ trí. Lý Hạo Nhân tự nhiên nghe được lão giả lời nói, trên mặt thường đỏ không có nói tiếp, thủ lướn phía bản con bên trên ngọc bài với tới. Ngọc bài tới tay, ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ. Quả nhiên có thể lấy được. Lý Hạo Nhân thần thức dò xét trong đó, vẫn như cũng là cùng huyền tự ngọc bài giống nhau cảnh tượng. Lý Hạo Nhiên lại lấy được một thiên pháp môn tu luyện. Một thiên này pháp môn tu luyện trực tiếp giảng đến nhập thánh phương pháp cùng một chút chú ý hạn ngụ. Lý Hạo Nhiên trong lòng tràn đầy kích động. Thánh cảnh a. Tồn tại trong truyền thuyết, mặc dù nhân nguyên giới cũng có, nhưng bình thường đều là không hiện tại thế gian. Thánh cảnh cường giả hoặc là ẩn vào hồng trần bên ngoài, hoặc là tọa trấn danh môn đại phái, cho dù là tu sĩ cũng là khó gặp. Hiện tại mình thế mà đạt được cho đến thánh cảnh pháp môn, phải biết thương lan môn lập phái nhiều năm như vậy trong lịch sử thánh cảnh cũng là rất ít. Mà lại thương lan trong môn phái thánh cảnh tự hóa thần tiến vào thánh cảnh đều dựa vào tự thân cảm ngộ không có một đầu minh xác con đường, khó tránh khỏi hội đi rất nhiều đường quân cơ. Hiện tại một thiên cho đến thánh cảnh pháp môn tu luyện bảy ở trước mặt mình, làm sao không cho Lý Hạo Nhiên kích động đâu. Ngay tại Lý Hạo Nhiên kích động thời điểm lão giả Thanh Âm đột nhiên vang lên, ngươi sẽ không đem Thiên Điện Ngọc Bài cũng lấy ra đi. Lý Hạo Nhiên một chút liền không kích động, chột dạ nhẹ gật đầu. Trải qua một đoạn thời gian ở chung Lý Hạo Nhiên nhìn ra lão giả 10 phần coi trọng Đông Lai Điện Quỷ Cổ, mình cũng là 10 phần tuân thủ. Hiện tại mình cầm Thiên Đạo bên trong truyền thừa ngọc bài, không biết hắn sẽ làm ra dạng gì sự tình tới. Quả nhiên, lão giả một chút mặt giận dữ, khí thế đại thắng, trên thân quang mang lớp lánh. Phía trên cung điện cũng sáng lên quang mang rực vào lão giả thể nội. Cảm nhận được trên người lão giả khí thế càng ngày càng thịnh, Lý Hạo Nhiên vội vàng nói, "Đường nóng, giận, đường nóng, giận. Ta trả về chính là." Lão giả khí thế một trận, sau đó khôi phục bình tĩnh nói, "Ngươi bây giờ cũng là Đông Lai điện tu sĩ, chả hi vọng ngươi có thể tuân thủ Đông Lai điện quy củ." Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, "Được rồi. Ta hiện tại liền đem ngọc bài trả về." Lão giả khẽ lắc đầu, "Mà tôi, ngươi trước tu đi. Để ở chỗ này chỉ sợ vẫn luôn đợi không được thỏa mãn yêu cầu nhân tới. Ngươi mang theo trên thân nếu như gặp phải người thích hợp, liền đem ngọc bài chuyển trực tiếp để hắn gia nhập Đông Lai Điện. Được rồi, không có vấn đề. Lý Hạo Nhiên vội vàng đáp ứng, sau đó cả người sững sốt một chút, ánh mắt lựa nóng mà nhìn xem lão giả nói, ngươi có giỏi đi nơi này phương pháp. Đưa ta rời đi nơi này a. Ta ra ngoài nhất định hảo hảo tìm kiếm điện chủ tiên hồn. Lão giả lắc đầu. Lý Hạo Nhiên liền vội vàng hỏi, vậy ngươi mới vừa rồi còn gọi ta ra ngoài tìm kiếm tiên điện ngọc bài người thừa kế. Lão giả nói, có thể hay không ra ngoài cần nhờ chính ngươi. Có ý tứ gì? Ngươi cũng nhìn thấy tình huống xung quanh, thiên địa vỡ nát, vết nứt không gian trải rộng. Càng xa chỗ càng là pháp tắc hỗn loạn, nếu như không có đạt tới thánh cảnh là rất khó đi ra. Mà lại ta cũng không biết muốn đi bao xa mới là an toàn, cho nên ta không có cách nào đưa ngươi ra ngoài. Cái trước hoàng đầu người thừa kế cũng là đến cuối cùng trước mắt hướng phía bên ngoài xô vào, không biết hắn có hay không đi ra cái này một cái hỗn loạn không gian. Lý Hạo Nhiên thất vọng đồng thời hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Lão giả nói tiếp, nhưng là ngươi bây giờ khác biệt, bởi vì ngươi có thể dùng một cái khác phương pháp, mặc dù chỉ có một tia cơ hội. Phương pháp gì? Lý Hạo Nhiên vội vàng hỏi, có một tia cơ hội hắn cũng phải bắt cho được, hắn không có khả năng nhất trực đợi ở chỗ này tính tâm tu luyện. Bởi vì hắn còn có trách nhiệm. Lão giả quay đầu nhìn về phía Vương Tọa phía trên điện chủ, xung kính ánh mắt cuối cùng từ điện chủ trên thân rời, rơi xuống điện chủ trong tay tối tăm mờ mịt trên trường kiếm. Người bây giờ thân là địa quân, đã có tư cách vận dụng điện chủ nhất giang xuân thủy kiếm. Lý Hạo Nhiên ánh mắt cũng là cẩn thận từng ly từng tí tránh đi điện chủ chí diện, rơi vào trên trường kiếm. Nhìn xem kia tối tăm mờ mịt trường kiếm, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, kiếm này thế mà gọi nhất giang xuân thủy kiếm. Kiếm này có thể trợ giúp mình rời đi. Lão giả giải thích nói, mặc dù bây giờ bên ngoài vết nứt không gian trải rộng, nhưng là không gian lại là mười phần ổn định không phải những cái kia vết nứt không gian cũng sẽ không mấy chục vạn năm đều không có tiêu tán, bởi vì những này vết nứt không gian chí ít đều là thánh cảnh cường giả lưu lại. Hiện tại ta có thể nghĩ đến biện pháp chính là lấy nhất răng xuân thủy kiếm bộ ra không gian, sau đó ngươi tiến vào bên trong, thử một chút có thể hay không trở lại ngươi thế giới cũ. Lý Hạo Nhiên im lặng im lặng, cảm giác được không đáng tin cậy dáng vẻ a. Bất quá nghĩ đến mình cũng là thông qua vết nứt không gian tới, mà lại lão giả cũng đã nói có một tia cơ hội, như vậy thì đáng giá nhất trí. Lý Hạo Nhiên thần tình nghiêm túc nói, như vậy bắt đầu đi, ta chuẩn bị xong. Lão giả kỳ quái mà nhìn xem Lý Hạo Nhiên nói. Vậy ngươi đi đem nhất giang xuân thủy kiếm lấy xuống đi. Được. Lý Hạo Nhiên hướng phía trước đi vài bước, sau đó lui trở về lão giả bên cạnh nói, vẫn là ngươi tới đi. Lý Hạo Nhiên mới tới gần điện chủ mấy bước cũng cảm giác được to lớn uy áp, hắn tin tưởng mình đi lại mấy bước liền biết bị đè sấp trên mặt đất, hắn cũng không muốn lại đi cảm thụ đầu giảm xuống đất cảm giác. Lão giả lắc đầu nói, thật là muốn chính ngươi đi lấy, ta không có tư cách. Lý Hạo Nhiên khổ não nói, nhưng là ta đều không thể tiếp cận điện chủ a. Lão giả cười thần bí nói, ngươi phải nhiều nghĩ biện pháp a, tiên kiếm có linh, cho dù là không tới gần cũng có thể cầm tới nha. Lý Hạo Nhiên trong lòng hơi động nghĩ nghĩ, đứng phía điện chủ đi đến, sau đó tại tiếp nhận cực hạn địa phương dừng lại, cung cung kính kính hướng phía điện chủ thi lễ nói, "Đông lai điện địa điện người thừa kế Lý Hạo Nhiên bái kiến điện chủ, nếu như đệ tử muốn mượn tiên kiếm chém ra không gian đi tìm điện chủ tiên hồn, còn xin điện chủ mượn tiên kiếm cho ta dùng một lát." Lão giả mỉm cười gật đầu, quả nhiên không hổ là địa quân ngộ tính rất cao, bất quá vẹn vẹn như thế còn chưa đủ. Lý Hạo Nhiên đợi một hồi thấy không có bất kỳ phản ứng nào liền tiếp tục nói, "Còn xin tiên kiếm tiền bối giúp ta một chút sức lực, chỉ cần ta có thể rời đi nơi đây." Về sau ta nhất định sẽ lấy tinh thuần nhất linh lực tầm bổ tiền bối, mang theo tiền bối du lịch thế gian danh sơn đại xuyên, cùng một chỗ cảm ngộ lại đạo, tìm kiếm cùng tiền bối xứng đôi tiên kiếm cùng tiền bối cùng một chỗ xong tốc xong. Phi. Lão giả có chút sửng sốt đồng thời mặt lộ vẻ khinh thường, đi theo điện chủ đại nhân chinh chiến tứ phương, danh chấn thiên hạ nhất rang xuân thủy tiên kiếm sao lại vì ngươi điểm ấy hứa hẹn mà tâm động? Lão giả suy nghĩ vừa mới rơi xuống, nhất thanh tiếng kiếm reo trong đại điện vang lên, điện chủ trong tay tối tăm mở mịt trường kiếm khẽ rút lên, sau đó bay ra hóa thành một đạo lưu quang. Trường kiếm cực nhanh vòng quanh đại điện phi động, lưu lại vô số quang hoa. Đại điện bên trong trận pháp từng cái sáng lên, tung xuống vô số hoa mỹ quang hoa. Tối tăm mờ mịt trường kiếm chậm rãi sáng lên quang hoa, lộ ra lúc đầu xanh biết thân kiếm, giống như Nhất Giang Xuân Thủy. Kiếm minh tiêu thất, quang hoa tiêu tán. Nhất Giang Xuân Thủy lơ lửng tại Lý Hạo Nhân trước người. Lão giả há to mồm mở ra xanh biết trường kiếm, trong lòng hoảng sợ nói: "Ngươi thế nhưng là Nhất Giang Xuân Thủy a." Bởi vì một cái minh đạo cảnh giới tu sĩ ngần ấy chỗ tốt đã động. Chương 323: Phá không. Lý Hạo Nhân không có chú ý tới lão giả thần sắc, mà là lòng tràn đầy vui vẻ nhìn trước mắt tiên kiếm, hắn có thể cảm giác được mình cùng tiên kiếm ở giữa có yêu đớt liên hệ tiếp xuống phải nên làm như thế nào?" Lý Hạo Nhiên hỏi. Ánh mắt của lão giả từ nhất giang xuân thủy kiếm bên trên rời nói, "Ngươi bây giờ đã được đến tiên kiếm tán thành, như vậy tiếp xuống chính là ngự sử tiên kiếm chém ra không gian." Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, thần thức hướng phía nhất giang xuân thủy kiếm tìm kiếm. Thần thức tiến vào trong tiên kiếm, Lý Hạo Nhiên cảm giác được mình có thể điều khiển nhất giang xuân thủy kiếm, bất quá hắn chạ phát giác được tiên kiếm trận pháp chỗ sâu vị trí hạch tâm có một đạo kinh khủng ý chí. Chỉ có mình vọng tưởng đi luyện hóa nhất giang xuân thủy kiếm, như vậy mình sẽ trong chốc lát hóa thành tro bụi. Lý Hạo Nhiên tự nhiên cũng sẽ không cuồng vọng đến đi luyện hóa nhất giang xuân thủy kiếm. Lý Hạo Nhân lần nữa hỏi hướng lão giả nói, "Thật có thể chứ?" Lão giả hồi đáp, "Hiện tại cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Nếu như ngươi không muốn rời đi liền lưu lại, cho dù ngươi bây giờ là minh đạo cảnh giới, ta cũng có thể cam đoan ngươi sẽ không chết đói." Như vậy ta bắt đầu. Lý Hạo Nhân nhẹ nói một câu, hắn đương nhiên không có khả năng lưu tại nơi này. Lão giả không biết hắn là tự nhủ, vẫn là đối tiên kiếm nói, cho nên không có đáp lời, lẳng lặng mà nhìn xem. Lý Hạo Nhân ngưng thần tĩnh khí, thể nội linh khí điên cuồng hướng lấy trong phi kiếm dũng mãnh lao tới, thần thức một chút thôi động đến cực hạn hét lớn một tiếng, mở. Lý Hạo Nhân cảm giác có gió thổi qua. Bất quá tiên kiếm lại là không lúc nick. Ngay tại Lý Hạo Nhân mở mị thời điểm, lão giả hóa thành sư hình, trên thân quang mang cùng đại điện bên trong trận pháp đem ngay cả, sau đó một đạo bảng bạc linh lực rót vào Lý Hạo Nhân thể nội. Nhanh, ta không kiên trì được bao lâu. Lý Hạo Nhân nghe vậy bên trong lần nữa điều khiển phi kiếm, lão giả rót vào Lý Hạo Nhân thể nội linh khí không có nửa điểm dừng lại tiến vào trong tiên kiếm. Thôi động đến cực hạn thần thức cũng là đến lung lay sắp đổ, Lý Hạo Nhân lập tức cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Nhưng vào lúc này, nhất trang xuân thủy kiếm hào quang hộ bích lục đại thịnh, sau đó khẽ rút lên, trên không trung nhẹ nhàng sẽ qua. Không gian tổn hại Một đạo giải ba thước, hai thước rộng khe hở xuất hiện trên không trung, bên trong hỗn độn khí tràn ngập, để cho người ta nhìn không thấy trong đó cảnh tượng. "Thiên nhanh đi." Sư hình cự thú hướng phía Lý Hạo Nhân hét lớn. Lý Hạo Nhân biết cơ hội lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không do dự nữa, thân hình lóe lên nhảy vào vết nứt không gian bên trong. Lão giả không cùng đi lên, trong lòng có chút đau thương mà nhìn xem một mảnh hỗn độn đại điện lắp bắp nói, "Ta cuối cùng vẫn là muốn giữ vững tòa đại điện này à?" Ngay tại lão giả đau thương phía trên, nhất răng xuân thủy kiếm quang mang lóe lên một chút xông vào vết nứt không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Vết nứt không gian cũng lạ chậm rãi khép lại. Toàn bộ đại điện lần nữa khôi phục dĩ vãng bộ dáng. Ngài thế nhưng là tiên kiếm a, ngươi thế nhưng là đi theo điện chủ chính chiến tứ phương, trấn áp cựu thiên tiên kiếm a. Làm sao có thể bởi vì một cái minh đạo cảnh giới tu sĩ lời hứa mà đi theo hắn đâu? Lão giả khí cấp bại phôi nói thanh âm tại Đông Lai điện bên trong quân quẩn, thế nhưng là đầy đất tử thi đại điện bên trong không có nhân đến trả lời hắn. Lão giả thanh âm chậm rãi tiêu tán, sau đó hắn mỏi mệt ghé vào điện chủ dưới chân, trên thân dựng đứng lông tóc xiêu nhũ xuống bao trùm ở trên người, lại làm một con thân hình mập mạp nhèo to. Lý Hạo Nhiên tiến vào vết nứt không gian chi về sau, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cái loại quang mang ở trước mắt cực nhanh, hóa thành vô tận dáng dấp lưu quang. Như thế một lát sau, trước mắt quang mang tiêu tán, Lý Hạo Nhân thân hình từ một khe hở không gian bên trong xuất hiện, sau đó là một thanh phi kiếm lặng lặng lướt lừng sau lưng Lý Hạo Nhân, Lý Hạo Nhân thế mà không có phát giác. Lúc này Lý Hạo Nhân thể nội linh lực trống rỗng, thần thức cũng là mỏi mệt không chịu nổi, hắn đầu tiên quan sát tình huống chung quanh, nhìn xem có hay không nguy hiểm. Đây là nơi nào? Chung quanh bốn phương tám hướng rõ ràng đều là u ám hư không, không nhìn thấy bất luận cái gì nhặt ngụy tinh thần. Dưới chân bên trên một khối trăm trượng phương viên cự thạch trôi nổi ở trong hư không, lấy cự thạch trung tâm ra bên ngoài là một mảnh hồ nước, chiếm cứ cự thạch 2 phần 3 địa phương. Hồ nước phía trên có một tia sương mù bốc hơi, để Lý Hạo Nhân vô pháp nhìn thấy bờ bên kia tình huống. Thật là nồng nặc linh khí. Thể nội linh khí trống rỗng Lý Hạo Nhân, lập tức cảm giác được chúng quanh cái này vô cùng linh khí nồng nặc. Hồ này bên trong nước hồ rõ ràng đều là linh khí hóa thành. Lý Hạo Nhân thần thức dò xét chi sau đạt được cái này kinh người kết quả. Linh khí hóa dịch, trong hồ này linh khí số lượng cùng chất lượng đều là khó lường. Lý Hạo Nhiên phản ứng đầu tiên là cái này đổi thành linh thạch phải là bao nhiêu tiền a? Bất quá hắn trong nháy mắt cảm thấy không ổn, mình tại sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu? Tại cái này, nơi chưa biết xuất hiện trở bảo, kia kèm theo nguy hiểm cũng là rất lớn. Lý Hạo Nhiên đem lực chú ý từ linh khí hóa thành trong hồ nước rồi, cẩn thận vòng quanh bờ hồ đi đến, để phòng lúc nào cũng có thể đến nguy hiểm. Rốt cục Lý Hạo Nhiên đi tới hồ đối diện. Một viên cảnh cây hành tả cây khô sinh trưởng ở cự thạch trên mặt đất. Dưới cây một người dựa vào thân cây ngồi. Người nào? Lý Hạo Nhiên tâm một chút nâng lên cổ họng. Tại này quỷ dị địa phương xuất hiện một người, Lý Hạo Nhiên không thể không giữ vững tinh thần ứng đối. Không có trả lời, Lý Hạo Nhiên cẩn thận đi tiến, phát hiện cái kia nhân không có chút nào sinh mệnh khí tức. Lý Hạo Nhiên cảnh giác đi đến bên cạnh thi thể. Thi thể không có hư thối, nhìn dung mạo là một tên lão giả râu tóc bạc trắng, đầu túi thấp xuống, biểu lộ an tượng. Trước thi thể trên mặt đất khắc lấy mấy dòng chữ. Trở lại, về không đi, một người 3000 năm. Lá dụng xuân không đến, người nào đối đãi ta trả. Tây khô nhân cũng suy, đời này tận hỗn công. Cuối cùng là cuồng loạn mất tích, Lý Hạo Nhiên từ bên trong nhận ra ngữ cầu vổng hai chữ tới. Đây là tên của người nọ sao? Từ mấy câu nói đó xem ra, người này bị vây ở chỗ này 3000 năm, cuối cùng cây khô nhân suy, thọ nguyên hao hết chết tại nơi đây. Lý Hạo Nhiên trong lòng có chút nghi hoặc, người này xem ra tu vi bất phàm, vì cái gì đến chết đều không có phá vỡ không gian liệu một lần tự. Nghĩ như vậy đồng thời, Lý Hạo Nhiên trong lòng cũng là có chút sợ hãi, chẳng lẽ mình cũng phải bị vây ở chỗ này sao? Vậy không bằng liền lưu tại Đông Lai điện bên trong, chỉ là còn có một người nói chuyện a. Mặc kệ nhiều như vậy, trước hồi phục linh khí, ôn dưỡng thần thức lại nói. Lý Hạo Nhiên bay lên rơi vào hồ nước trung ương ngồi xếp bằng. Sau đó bắt đầu vận chuyển pháp môn hấp thu linh khí. Xương ngủ phun trào, đại lượng tinh thuần vô cùng linh khí hướng phía Lý Hạo Nhiên thân thể vọt tới. Thật thoải mái. Tinh thuần như thế linh khí để Lý Hạo Nhiên cảm giác được vô cùng thoải mái, thân thể cùng thần thức đều đang nhanh chóng khôi phục. Tiến vào trạng thái tu luyện, Lý Hạo Nhiên trong đầu chậm rãi trở nên không mình, sở hữu lo âu và sợ hãi đều biến mất. Nhất Giang Xuân Thủy Phi kiếm vòng quanh Lý Hạo Nhiên bay vài vòng, sau đó một chút rơi vào trong hồ. Lặng yên đi mắng. Theo Lý Hạo Nhiên tu luyện, trên mặt hồ xương ngủ chậm rãi tiêu thất, sau đó nước hồ hóa thành xương ngủ chậm rãi tràn vào Lý Hạo Nhiên trong thân thể. Nước hồ chậm rãi giảm bớt, đã sớm hồi phục lại trạng thái đỉnh phong lý hảo nhiên không có chút nào ý dừng lại. Lý hảo nhiên trên thân thời gian dần qua phát ra hào quang nhỏ yếu, sau đó càng ngày càng sáng, như là một vầng minh nguyệt treo ở trên mặt hồ. Một cái điểm sáng màu đen tại lý hảo nhiên đỉnh đầu xuất hiện, sau đó từ từ lớn lên trở thành một cái ba thước phương viên màu đen nhẵn mơn tròn. Một tia kim sắc ngọn lửa tại màu đen mâm tròn phía dưới bên trái xuất hiện, nhẹ lên từ từ lớn lên, cuối cùng hóa thành một đoàn năm đấm lớn hòa diễm. Một giọt màu lam giọt nước tại màu đen mâm tròn phương tây bên phải xuất hiện, xoay chậm chậm lấy biến thành một đoàn năm đấm lớn giọt nước. Đạo tác hiện hóa. Tiến vào lý hảo nhân thân thể cùng thần thức bên trong, hại lượng linh khí cuối cùng từ lượng biến đạt đến chất biến, thúc đẩy lý hảo nhân đạo tắc ngoại hiện. Trên mặt hồ xương ngủ theo lý hảo nhân. Chương 324: Thiên tài chi lộ. Trên mặt hồ xương ngủ theo lý hảo nhân hô hấp dũng động, giống như một thể. Đạo tắc hiện hóa là tu sĩ tại đột phá tiến vào quy ngã cảnh giới lúc, dốc hết tự thân sở hữu tu vi cùng thiên địa cảm ứng ra hiện dị hưởng. Bình thường tu sĩ thực lực chỉ là hiện hóa đạo tắc, tiến một bước đúc thành đạo thân cũng đã là dùng hết toàn lực. Mà bây giờ lý hảo nhân trạng thái hoàn toàn là vô ý thức, vô cùng to lớn mà tinh thuần linh khí cùng tự thân đối với đạo tắc cảm ngộ. Đệ lý hạo nhiên đạo tác dựa theo lý hạo nhiên lý giải bộ dáng hiện hóa ra ngoài. Thời gian chậm rãi qua đi, tâm linh tử huyền chi lại huyền trạng thái rời khỏi, trong lòng tràn đầy thấy được đại đại vui sướng. Hồi tỉnh lại lý hạo nhiên một chút phát giác được mình bây giờ trạng thái, từng cái ý thức vận chuyển lên địa điện trên ngọc bài ghi lại quy ngã cảnh giới đột phá pháp môn. Mặc dù các môn phái đột phá pháp môn cũng không giống nhau, nhưng là bản chất đều là giống nhau. Quy ngã cảnh giới dạng tiêu chính là vạn pháp quy đạo, ta đạo quy ngã. Đúc thành bảo thân, tự thân tự thành tiên địa, pháp lực vô biên. Mặc dù địa điện truyền thừa pháp môn lý Hạo Nhiên chỉ nhìn qua một lần, nhưng là hiện tại vận chuyển lại không có chút nào không lưu loát cảm giác, phản phất có một đầu rộng lớn đại lộ thua ở trước mặt, chỉ cần nhất trực hướng phía trước châu chính là, chỉ cần kiên trì nhất định sẽ đi đến điểm cuối cùng, hoàn toàn không cần lo lắng hội đi nhầm đường, đi đường quen cò. Cái này đông lai địa điện địa điện truyền thừa châu đáng sợ, cho dù là cái pháp môn này lưu truyền ra đi, không có địa điện truyền thừa, hiệu quả đem giảm bất đi nhiều. Ba loại đạo tắc hiện hóa dị tượng tiêu tán, Lý Hạo Nhiên hiện tại cần chính là ngưng luyện ra hủy diệt chi đạo đạo thân. Dưới tình huống bình thường đột phá quy ngã cảnh giới đều sẽ có tu sĩ hộ pháp, bày ra trận pháp tụ tập thiên địa linh khí cung cấp cho ngưng tụ đạo thân tiêu hao. Nhưng là hiện tại Lý Hạo Nhiên xếp bằng ở tràn đầy linh khí hóa thành hồ nước phía trên, tự nhiên không cần lo lắng vấn đề này. Hồ nước phía trên linh khí lần nữa bốc hơi, Lý Hạo Nhiên lĩnh ngộ hủy diệt chi đạo ở dưới sự khống chế của hắn lần nữa trên không trung hiện hiện, bất quá lần này thanh thế càng thêm to lớn. Một vòng đen như mực mười trượng vương viên lớn nhỏ màu đen mâm tròn xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên đỉnh đầu. Mâm tròn bên trong phảng phất có một sợi sương mù màu đen viu dạng, chậm rãi xoay tròn lấy, phảng phất muốn đem không gian trùng quanh xé rách, cuốn vào trong đó. Lý Hạo Nhân đã tới Minh Đạo cảnh giới viên mãn thần thức bay ra, ngập vào màu đen mâm tròn bên trong. Đạo thân là lấy luyện hóa đạo tắc mảnh vỡ viên mãn thần thức cùng tu sĩ đối lĩnh hội thiên đạo cảm ngộ đạo tắc hiện hóa kết hợp. Cả hai tương hỗ cảm ngộ, dung hợp, như thế mới có thể lấy phàm nhân chi thân trộm thiên địa chi đạo, hóa xuất tử thân nội tại thiên địa. Đạo tắc hiện hóa màu đen mâm tròn bị Lý Hạo Nhân cường đại thần thức chậm rãi luyện hóa, mâm tròn bắt đầu vặn mèo, chậm rãi hướng phía nhân hình dạng chuyển hóa. Đây đương nhiên là bởi vì Lý Hạo Nhân ý chí tác dụng, nếu như là yếu tố, bọn hắn đạo thân cũng có thể là bọn hắn bản thể bộ dáng. Nước hồ bốc hơi, Hóa thành một đầu xương mổ trưởng long tiến vào Lý Hạo Nhiên trong thân thể, sau đó bị Lý Hạo Nhiên chuyển hóa duy trì lấy đột phá quy ngã cảnh giới to lớn tiêu hao. Rốt cục màu đen mâm tròn bị hoàn toàn liên hóa, Lý Hạo Nhiên đen như mực thần thức đứng tại trên không trung, tản ra to lớn uy áp. Phản phất nhấc thủ nhấc chân ở giữa liền có thể bổ ra không gian, Trích Tinh Chu Nguyệt. Đương nhiên Lý Hạo Nhiên biết đây là ảo giác của mình. Đây là linh hồn lần nữa thối biến, sinh mệnh cấp độ lần nữa nhảy lên cường đại tâm linh ám chỉ. Nói như vậy đột phá vào quy ngã cảnh giới đến nơi đây liền cảnh giới, đạo thân liền có thể trở lại trong thân thể. Bình thường như là thần thức thai nghén tại trong tứ hải, cần chiến đấu thời điểm có thể hiện hóa ra ngoài hiệp trợ chiến đấu. Bất quá Lý Hạo Nhân cũng không có dừng lại, bởi vì Đông Lai Điện ghi lại pháp môn bên trong còn có đến tiếp sau, tên là Thiên Tài chi lộ. Ý là thiên tài con đường tu luyện, tại Đông Lai Điện nghe lão giả nói lên Đông Lai Điện quá khứ về sau Lý Hạo Nhân cũng không dám lại tự nhận là mình là thiên tài. Nhưng là hiện tại có có thể trở nên mạnh hơn phương pháp bảy trước mặt Lý Hạo Nhân, Lý Hạo Nhân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thiên Tài chi lộ khúc dạo đầu giảng đạo, đạo thân, bản thân, quy ngã, quy đạo. Đạo thân quy ngã, bản thân quy đạo. Giữa sau phương pháp chính là tiếp tục tu luyện, đem đạo thân cùng mình thân thể dung hợp, dạng này mới thật sự là quý ngã. Đạo thân quý ngã. Chỉ có làm được đạo thân quý ngã mới có thể bản thân quy đạo, tự thân cùng thiên đạo hoàn mỹ phù hợp. Khi đó pháp lực vô biên, thân thể năng lượng vô cùng cường đại, thiên đạo pháp tất càng là có thể thấy rõ ràng. Đạo thuật pháp quyết càng là hạ bút thành văn, như là lấy đồ trong túi. Làm như vậy một cái duy nhất chỗ xấu chính là tại hóa thần cảnh giới phía trước, vô pháp làm được thần thức ly thể, mà lại nếu như thân thể bị đánh giết, như vậy thần thức cũng đi theo cho muội. Đây đối với Lý Hạo Nhiên tới nói không có cái gì quan hệ. Bởi vì hắn còn có một đạo khắc thần thức, mà lại hắn bình thường cũng rất ít thần thức lý thể. Sau đó Lý Hạo Nhân không do dự, bắt đầu ta đạo thuộc về ta. Đây là mười phần hung hiểm. Lúc trước từ phàm nhân bắt đầu tu luyện, tôi thể cảnh giới rèn luyện thân thể cùng ý chí. Đột phá vào thông huyền cảnh giới để thân thể cùng thần hồn đạt được thủy biến, sau đó riêng phần mình cường đại thân thể cùng thần hồn bắt đầu chia rời, tiếp lấy đột phá đến thần du cảnh giới, thần thức sơ thành có thể lý thể cảm ngộ thiên đạo. Từ đó trở đi thần thức diệt thân thể tự nhiên mất đi ý thức, thân thể diệt vong, thần thức còn có thể dùng những phương pháp khác kéo dài sinh tồn được. Cho nên vẫn luôn là thần thức chủ đạo thân thể. Hiện tại muốn để đã luyện hóa lý hạo nhiên sở hữu cảm ngộ hiển hóa đạo tắc thần thức đi cùng thân thể dung hợp tự nhiên là rất khó. Bởi vì ở vào yếu thế thân thể rất có thể không chịu nổi, khi đó không chỉ có là thân thể bị cường đại thiên đạo pháp tắc chôn vùi, thần thức cũng sẽ bởi vì dung hợp gián đoạn mà tiêu vong. Bất quá lý hạo nhiên hiện tại có sự tự tin mạnh mẽ cùng mãnh liệt mạnh lên khát vọng. Nếu như đương thời bạch tiêu nhắm vào không phải mình, mà là thượng quan hàm tiểu bọn hắn, mình có thể bảo vệ tốt bọn hắn sao? Bọn hắn tiến vào cái kia tràn đầy vết nứt không gian không gian bên trong có thể sống sót sao? Lý Hạo Nhân lần nữa bởi vì chính mình nhỏ yếu tự trách, nhất là trong não hiện ra thượng quan hàm thiếu kia cực kỳ bi thương khuôn mặt lúc, loại cảm giác này liền càng thêm mấy liệt. "Làm đi." Lý Hạo Nhân vận chuyển pháp môn, đau đớn kịch liệt truyền đến, cường đại thần thức tại Lý Hạo Nhân ý thức khống chế dưới, bắt đầu đều đâu vào đấy chậm rãi vỡ nát. Lý Hạo Nhân nhất định phải khống chế tự thân ý thức sẽ không bởi vì đau đớn cùng suy yếu mà ngủ say, không phải dung hợp gián đoạn mình cũng liền sinh tự đạo tiêu tan. Một đạo khác thần thức bây giờ căn bản không cách nào khống chế đã dung hợp đạo tắc thần thức. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Toàn tâm đau nhức, xâm nhập linh hồn đau nhức. Lý Hạo Nhân muốn rách cả mí mắt toàn thân quần áo trông nháy mắt bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn cắn răng không có lên tiếng, cho dù là lại đau hắn vẫn là được dựa theo pháp môn yêu cầu, đem thần thức đều đều sẽ thành 1 vạn 3000 mảnh. Sau đó lấy ý thức hạch tâm đem những mảnh thần thức mảnh vỡ đặt ở thân thể từng cái địa phương, dạng này mới tính hoàn thành bước đầu tiên, sau đó mới có thể chậm rãi dung hợp. Nếu có tu sĩ khác đạt được cái pháp môn này, phản ứng đầu tiên là điên rồi, cái thứ hai phản ứng chính là nghiên cứu triệt để chi sau sợ hai tháng phục, thần thức phân thành 1 vạn 3000 mảnh thế mà không có hồn phi phế tán. Chương 325, Giang Xuân Thủy Thần thức mạnh vỡ tại Lý Hạo Nhân ý thức điều khiển tiếp theo mỗi lần bị luyện hóa, chậm rãi hòa tan vào trong thân thể. Từng mạnh từng mạnh dung hợp, từng đợt kịch liệt đau nhức, để Lý Hạo Nhân quên cái khác hết thảy, chỉ là kiên trì tiếp tục. Hắn không biết mình có thể hay không kiên trì, bất quá đã mình đã quyết định bắt đầu cũng không có lưu đường lui. Trên đời nào có nhiều như vậy nhất định. Không biết qua bao lâu, trong hồ linh khí hóa thành nước hồ đã tiêu thất hơn phân nữa, nhất răng xuân thủy kiếm trôi kiếm lộ ra mặt nước. Phi kiếm run nhẹ nhẹ, giống như có chút bất mãn từ trong hồ bay ra, sau đó nhiều hứng thú bay đến Lý Hạo Nhân bên người. Quan mang lưu truyện vị kiếm một chút hóa thành nhất cái cao hai thước toàn thân trần trụi tiểu nam hải. Tiểu Nam Hải trong mắt tràn đầy kinh hỉ, trên không trung vui vẻ nhìn xem mình tay cùng chân. Lúc này Lý Hạo Nhiên trên thân đột nhiên bộc phát ra uy thế cường đại, một cơn bão táp hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới. Tiểu Nam Hải bỗng chốc bị phong bão thổi hướng phương xa lăn lộn mà đi. Phía dưới nước hồ bốc hơi, hóa thành một đầu thủy long hướng phía Lý Hạo Nhiên thân thể dũng mãnh lao tới. Lý Hạo Nhiên thân thể phảng phất một cái động không gãy, đem sở hữu linh khí hút vào thể nội. Hắn thành công, làm được đúng nghĩa quý ngá. Nước hồ tiêu tán, lộ ra phía dưới đáy hồ, phía trên điêu khắc nhất cái cự đại tụ linh trận pháp. Lý Hạo Nhân lòng tràn đầy vui vẻ mở to mắt, tất cả cố gắng cùng kiên trì đều không có uổng phí. Lý Hạo Nhân vừa mới mở hai mắt ra, liền cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó có đồ vật gì bổ nhào trên đầu của mình. A nha a nha a nha a. Nhất cái lại thanh mã khí thanh âm truyền đến. Tiểu Nam Hải nằm sấp trên người Lý Hạo Nhân, tức giận giắt Lý Hạo Nhân tóc. Dám tội ta, dám tội ta, dám tội ta. Lý Hạo Nhân trong lòng tràn đầy chấn kinh, nơi này làm sao lại đột nhiên xuất hiện một đứa bé trai a? Sự tinh phản tất có yêu, Lý Hạo Nhân không có hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Nam Hải đem Lý Hạo Nhân tóc loạn thất bát tạo, cái này tài hoa hô hô ngừng lại. Một mặt ngạo kiểu từ trên thân Lý Hạo Nhân nhảy xuống. Lý Hạo Nhân nhìn xem cái này Tiểu Nam Hải, trong lòng kinh nghi không chừng, bởi vì hắn nhất thời nhìn không ra cái này Tiểu Nam Hải tu vi. "Ngươi là ai?" Lý Hạo Nhân hỏi. "Hừ." Tiểu Nam Hải ngửa đầu, nắm mập hai tay cóng ở phía sau một mặt ngạo kiểu mà nói, "Bản tọa chính là Giang Xuân Thủy." Lý Hạo Nhân tối đầu nhìn xem Tiểu Nam Hải chứng chạc đàng hoàng bộ dáng, nghiêm túc nói, "Không biết, ngươi làm một mực tại nơi này sao?" Lý Hạo Nhân trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, nhưng là không phải rất khẳng định. Từ tên Giang Xuân Thủy Tiểu Nam Hải nghe được Lý Hạo Nhân nói không biết mình có chớ nói, không phải ngươi nói nhất định sẽ lấy tinh thuần nhất linh lực tầm bổ bản tọa, mang theo bản tọa du lịch thế gian danh sơn đại xuyên, cùng một chỗ cảnh ngộ đại đạo. Nói tới chỗ này Giang Xuân Thủy có chút nhăn nhó nghiêng người sang thể nói, tìm kiếm cùng ta xứng đôi tiên kiếm cùng một chỗ xong tốc xong. Phi. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là nhất Giang Xuân Thủy kiếm, quả nhiên không hổ là có tiên kiếm chi danh, thế mà đã dựng dục ra có mình ý thức kiếm linh. Tiểu Nam Hải nhìn thoáng qua đã khô cạn hồ nước, phối hợp nói ra, mặc dù linh khí này chẳng ra sao cả, cũng coi như ngươi quá lòa quá quan. Bất quá nơi này là cái gì địa phương rách nát a? tiếp xuống ngươi mau giận lấy bản tọa đi đi khắp thế gian rảnh sơn đại xuyên. Khục, tìm kiếm cái khác tiên kiếm, khục, cùng một chỗ tìm tiên lộ đạo. Lý Hạo Nhiên trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới mình không chỉ có thành công tiến vào quy ngã cái giới, hơn nữa còn có một thanh tiên kiếm đuổi tới bên cạnh mình. Đây đối với hiện tại có chút thân ở tuyệt cảnh Lý Hạo Nhiên tới nói thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Lý Hạo Nhiên nói, ta cũng không biết nơi này là nơi nào, hơn nữa nhìn xung quanh cảnh tượng cũng không giống có nhân ở bộ dáng. Hiện tại chỉ có ngươi phá vỡ hư không, nhìn có thể hay không từ nơi này rời đi. Tốt, tốt. Bản tọa đã sớm không muốn đợi ở chỗ này. Tiểu Nam Hải thân thể nhảy lên hóa thành Nhất Giang Xuân Thủy kiếm nói: "Đưa ngươi linh lực cho ta, ta đến trạm phá không gian." Lý Hạo Nhiên nhìn xung quanh, nghĩ nghĩ không có cái gì bỏ sót nhân tiện nói, "Được rồi." Nói xong Lý Hạo Nhiên nắm chặt Nhất Giang Xuân Thủy kiếm, lần này có Giang Xuân Thủy phối hợp, Lý Hạo Nhiên cảm giác mình đối với Trôi Tiên kiếm này trưởng không càng nhiều. Tiến vào quy ngã cảnh giới chi sau bàng bạc mà tinh thuần linh lực rót vào Nhất Giang Xuân Thủy kiếm bên trong. Nhất Giang Xuân Thủy kiếm thân kiếm chậm rãi sáng lên, Lý Hạo Nhiên khẽ nhíu mày. Mặc dù quy ngã cảnh giới danh xưng pháp lực vô biên, nhưng là đó cũng là tiếp trợ thiên địa chi lực. Như bây giờ thuần túy tiêu hao tự thân linh lực Vẫn là đệ lý Hạo Nhiên có chút tương hình kiến chất, hắn chuyển hóa thiên địa linh lực theo không kịp nhất rang xuân thủy kiếm hấp thu linh lực tốc độ. Lý Hạo Nhiên thể nội linh lực hơn phân nửa thời điểm, hắn mới đến tiểu nam hải đáp lại: "Cho ta mở." Lý Hạo Nhiên nắm chặt tiên kiếm, một kiếm hướng phía phía trước bổ tới. Một tia khe hở xuất hiện, Lý Hạo Nhiên cầm nhất rang xuân thủy kiếm hóa thành một đạo lưu quang đầu nhập trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Vết nứt không gian trong nháy mắt tiêu thất, lẽ loi chờ chọi lơ lửng ở hư không tạm đã lớn lại khôi phục bình tĩnh. Khô Cạn dưới đại thụ dựa vào thi cốt trong hốc mắt không có vật gì. Lý Hạo Nhiên trước mắt quang ảnh biến ảo. Toàn bộ tinh thần để phòng hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt không khỏi mắng một câu thổ tục. Trước mắt không gian hỗn loạn, vết nứt không gian thỉnh thoảng hiện lên. Cảnh tượng như vậy Lý Hạo Nhiên quá quen thuộc. Mình có trở về rồi sao? Lý Hạo Nhiên một kiếm chém nát vọt tới mình một tấm đá lớn. Bản tọa là tiên kiếm, đừng cầm bản tọa đi chặt đồ vật. Tiểu Nam Hải bất mãn tiếng kháng nghị vang lên. Vừa dứt lời, Lý Hạo Nhiên lại cầm tiên kiếm đem chúng quanh một chút vậy ra loạn thạch bộ ra. Nghe tiểu Nam Hải nghiêm khắc tiếng kháng nghị, Lý Hạo Nhiên muốn nói hắn thật không phải là cố ý, bởi vì hắn trong lòng có chút bất an. Lúc này không gian chung quanh khẽ run lên. Lưỡi sao một đạo quang mang sáng lên sau đó nhanh chóng hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Hết thảy trung quanh cũng bắt đầu chôn bụi. Lý Hạo Nhiên thần thức kinh hãi, hắn cảm giác được tử vong nguy hiểm. Chuyện cho tới bây giờ Lý Hạo Nhiên cũng không khoảng được nhiều như vậy, linh lực điên cuồng rót vào trong tiên kiếm. Tiên kiếm Phượng Phật cũng có cảm ứng, tiểu nam hải thanh âm tiêu. Thân kiếm khẽ run lên phát ra vô lượng quang mang. Lý Hạo Nhiên cảm giác được linh lực của mình không nhận mình không chế hướng phía trong tay tiên kiếm dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt liền khô cạn, mà lại thần thức cũng là nhận to lớn tiêu hao. Lý Hạo Nhiên mắt tối sầm lại, trong tay tiên kiếm bay lên hướng phía quang mang gọi tới phương hướng bổ tới. Một vết nứt xuất hiện, Nhất Giang Xuân Thủy Kiếm mang theo đã té xỉu Lý Hạo Nhân tiến vào bên trong. Một đạo nhân hình quang ảnh xuất hiện tại Lý Hạo Nhân vị trí mới vừa đứng, nhìn một chút nơi xa, sau đó quay người tiến vào vết nứt không gian bên trong. Vết nứt không gian tiêu thất, vô tận quang mang khẽ quét mà qua, không gian rung động, hết thảy hóa thành hư vô. Nơi xa một trận tiếng gầm gừ vang lên, có kinh khủng chi vật hướng phía bên này chạy tới. Ôi, Nhất Giang Xuân Thủy Kiếm hóa thành tiểu nam hải bộ dáng rơi xuống tại một mảnh trên cỏ. Tiểu Nam Hải đứng lên sờ lấy cái trán, nhìn xem nằm trên mặt đất hôn mê Lý Hạo Nhân, bất mãn đá hắn hai cú nói, bảo ngươi bắt ta bổ tảng đá, mau dậy đi đường dạ bộ chết. Bất quá thần thức tiêu hao đến cực hạn lý hảo nhân đã lâm vào trong hôn mê, không có hồi tỉnh lại. Tiểu Nam Hải phát tiết một phen chi về sau, bắt đầu quan sát xung quanh cảnh tượng tới. Cái này tựa như là nhạc hoa viên, dưới chân là tu chỉnh được bằng phẳng bãi cỏ, bốn phía là các loại nở rộ hoa tươi. Tiểu Nam Hải ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng, hắn đã thật lâu chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bất quá Tiểu Nam Hải vui sướng trong lòng, trong miệng lại là nói lẩm bẩm, đều là một chút phàm hoa phàm cỏ, thật sự là tục không chịu được. Nói Tiểu Nam Hải liền lén lợi muốn đi bắt một con rừng ở hoa lá phía trên bỏ cánh cứng màu đen. Người nào một nữ tử thanh lanh thanh nhã em truyền đến. Chương 326, cố nhân. Tiểu Nam Hải bị giật nảy mình, bất mãn xoay qua chỗ khan nói, "Hô to gọi nhỏ, giống cái gì giống?" Đây là một người tư hiểu điệu, khuôn mặt như vẽ, trong lúc hành tẩu phong thái lưu chuyển nữ tử. Lúc này nhìn xem trên mặt đất giống như trẻ nít giang xuân thủy hơi có chút kinh ngạc. Nàng đã nghe được trong hoa viên truyền đến động tĩnh chạy tới, không nghĩ tới lại là một đứa bé ở chỗ này. Tiếp lấy nữ tử ánh mắt đảo qua nằm nghiêng Lý Hạo Nhiên, cảm thụ được Lý Hạo Nhiên phi tức, nữ tử trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn là tới tìm ta sao? Nữ tử đột nhiên hai mắt đỏ, trong lòng rung động. Tiếp lấy trong nội tâm nàng đau xót, âm thầm lắc đầu, trong lòng của hắn tất nhiên là hận chết ta, làm sao có thể tới tìm ta đâu. Nghĩ tới đây mấy giọt thanh lệ từ nữ tử trong mắt chảy ra. Giang Xuân Thủy rất là phách lối mà nói, ngươi có phải hay không có bệnh a? Một hồi cười, một hồi khóc. Nữ tử hơi có chút lúng túng không có lên tiếng. Ngươi tại sao có thể nói như vậy tỷ tỷ đâu? Nhanh lên cho tỷ tỷ xin lỗi. Một cái tiểu nữ hài âm thanh trong trẻo từ nữ tử sau lưng truyền đến. Giang Xuân Thủy nghe vậy hừ lạnh nhất thanh, hai tay ôm ở trước ngực cười lạnh nói, muốn bản tọa cho người ta xin lỗi. Trừ phi là thiên địa mở lại. Một người mặc hồng sắc váy áo, trải lấy hai đầu song đôi ngựa rũ xuống trước người tiểu nữ hài tử nữ tử sau lưng thở phì phò đi tới, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên nhìn xem Giang Xuân Thủy nói, ngươi cái này nhân làm sao như vậy chứ? Tùy tiện mắng chửi người. Nói nhìn thoáng qua toàn thân trần trụi Giang Xuân Thủy một cái nói, thật sự là dã man, quần áo đều không mặc. Lúc đầu ngạo kiều vô cùng Giang Xuân Thủy nhìn thấy phấn điêu ngọc chắc tiểu nữ hài chi về sau, lập tức hai mắt sáng lên, bốn phía nhìn một chút, sau đó lại trên thân một vòng, một bộ phảng phất lấy lý hảo nhân quần áo chỉnh chỉnh tề tề xuyên hắn trên thân. Giang Xuân Thủy đi đến tiểu nữ Hải trước người, Nghiêm Trang Thi lễ tuân lệnh nói, "Vị cô nương này, học sinh, cái này toa hữu lễ." Tiểu sinh Giang Xuân Thủy, không biết cô nương phương danh. Tiểu nữ Hải sử sở, một chút đem Giang Xuân Thủy cùng một số người hình tượng chồng chất vào nhau, nhướng mày hừ lạnh nhất thanh, không nói gì. Lúc này nữ tử chạy tới Lý Hạo Nhiên bên người, đỡ hắn dậy thân thể. Tiểu nữ Hải nhìn xem Lý Hạo Nhiên bộ dáng, cũng là kinh hô nhất thanh, sau đó chạy tới hỏi, "Hắn tại sao lại ở chỗ này?" Tiểu nữ Hải trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, vỗ tay nói, "Đứng rồi, hắn nhất định là tìm đến tỉ tì tỉ." Nói tiểu nữ Hải lại nghĩ tới sau lưng Giang Xuân Thủy, mặt liền biến sắc nói, hắn hài tử đều lớn như vậy, hắn còn không biết xấu hổ tìm đến tỷ tỷ ngươi. Tỷ tỷ, ngươi nhất định không nên tùy tiện tha thứ hắn a." Nữ tử lắc đầu cười khổ, ánh mắt Tử Lý Hạo Nhiên khuôn mặt thượng đã qua. Hắn vẫn không có biến hóa gì, a chỉ là tu vi ta lại nhìn không thấu. Giang Xuân Thủy đi tới đối tiểu nữ Hải nói, "Cái gì a? Ta làm sao có thể là con của hắn? Ta so với hắn lớn rất nhiều." Tiểu nữ Hải hừ một tiếng, nghiêng đầu đi không muốn để ý đến hắn. Giang Xuân Thủy không có chút nào địa khí nổi, tiểu chân ngắn vây quanh một bên khác nói, "Cô nương ngươi tên là gì a?" Tiểu nữ Hải lần nữa hừ một tiếng quay đầu. Giang Xuân Thủy lại vòng qua đến, cười hi hi tiếp tục hỏi: "Cô Đường, ngươi lớn bao nhiêu a?" Nữ tử không để ý đến hai người trêu đùa, chí ít ở trong mắt nàng là như vậy, dù sao hai người nhìn quá nhỏ. Nữ tử ôm lấy Lý Hạo Nhiên hướng bên trong phòng xá đi theo. Tiểu nữ Hải cũng vội vàng đi theo. Giang Xuân Thủy tự nhiên không chịu lạc hậu, tiểu chân ngắn chạy bay lên, chạy đến tiểu nữ Hải bên cạnh hỏi: "Cô Đường, ta cùng đi ra ăn một bữa cơm, trò chuyện chút thế nào a?" Tiểu nữ Hải dừng lại. Giang Xuân Thủy vui mừng ngước mày: "Ta đối với nơi này không quen, cô nương ngươi muốn ăn cái gì cho ta nói, ta mời ngươi nha." Tiểu nữ Hải ghét bỏ nói: "Ngươi đã không phải Lý công tử nhi tử, chúng ta cũng không biết ngươi, ngươi hoàn đi theo chúng ta làm cái gì a? Ngươi nhanh lên rời đi, đừng ở nhà ta trong hoa viên." Giang Xuân Thủy chẳng biết xấu hổ mà nói: "Kỳ thật ta là hắn ca ca, bởi vì tu luyện không thỏa đáng mới biến thành dạng này. Không tin các ngươi hắn tỉnh hỏi hắn, nếu như hắn tỉnh chưa nhìn thấy ta sẽ rất nóng nảy, phải biết chúng ta từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau tình cảm rất tốt." Thật. Tiểu nữ Hải có chút hoài nghi nhìn xem Giang Xuân Thủy hỏi. Giang Xuân Thủy lập tức nghiêm túc nói: "Đương nhiên là thật. Thế nhưng là hắn họ Lý, ngươi lại họ Giang?" Giang Xuân Thủy một trương hài nhi mập mặt lập tức tươi cười giải thích nói, "Biểu huynh đệ, biểu huynh đệ. Vậy được rồi, ngươi vào đi." Tiểu nữ Hải nói truy hướng về phía trước nữ tử. Giang Xuân Thủy hấp tấp đổi theo miệng trong càng không ngừng hỏi, "Cô đường, ngươi bình thường đều thích làm cái gì a? Là ưa thích thi từ ca phú, vẫn là cầm kỳ thư họa, hay là tu tiên vấn đạo, đầu đường cánh xiếc, những này ta đều rất am hiểu a, chúng ta cùng một chỗ giao lưu trao đổi thế nào a?" Nữ tử đem lý hạo nhân đặt ở một cái phòng trên giường, đột nhiên cảm thấy trong lòng rất là bối rối, đối tiểu nữ Hải nói, "Ta có việc đi trước, ngươi chiếu khán hắn một chút." Tiểu nữ Hải không nghi ngờ gì, gật đầu đáp ứng. "Cô nương, ngươi xinh đẹp như vậy, bình thường đều dùng cái gì son phấn bột nước? Ta hiểu một chút mỹ dung dưỡng nhan đan dược bí phương, ngươi có muốn hay không a? Ta lập tức ra ngoài cho ngươi lựa chế." Tiểu nữ Hải chỉ coi Giang Xuân Thủy tại hồ ngôn loạn ngữ, hỏi, "Hắn làm sao biến thành cái dạng này a?" Giang Xuân Thủy gặp tiểu nữ Hải rốt cục nói chuyện với mình, trên mặt không kìm được vui mừng nói, "Hắn chính là quá yếu, đang đánh phá không gian thời điểm đã dùng hết lực lượng đã hôn mê." Nói xong Giang Xuân Thủy nói tiếp, "Đợi ở chỗ này cỡ nào nhàm chán, chúng ta ra ngoài đi dạo phố a, ta mua cho ngươi quần áo mới." Tiểu nữ Hải cả giận nói, Ngươi không phải Hán biểu ca sao? Tại sao có thể như vậy ném hắn mặc kệ? Hắn chậm rãi khôi phục chẳng mấy chốc sẽ tỉnh, chúng ta lưu tại nơi này cũng không có cái gì trợ giúp. Chúng ta đi chơi trò chơi đi. Tiểu nữ Hải khó thở nói, chính ngươi đi thôi. Quấn lấy ta làm cái gì? Ngươi nếu là Lý công tử biểu ca, như vậy uyên kỹ nhất định rất lớn, như thế quấn lấy muốn ta làm cái gì? Giang Xuân Thủy biến sắc, che lấy đau đầu khổ ngã trên mặt đất rên rỉ. Tiểu nữ Hải có chút trợ tay không kịp mà hỏi thăm, ngươi thế nào? Giang Xuân Thủy chậm rãi từ dưới đất bò dậy nói, ta rốt cục nhớ lại, kỳ thật ta là Hán biểu đệ hiện tại chỉ có 8 tuổi. Bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma thế mà nhớ lầm. Tiểu nữ Hải không phản bác được, nghĩ thầm ta nhìn dễ lựa gạt như vậy sao? Giang Xuân Thủy đối với mình tùy cơ ứng biến rất là hài lòng, lại quấn lấy tiểu nữ Hải nói chuyện, mặc dù tiểu nữ Hải không để ý tới hắn, nhưng hắn vẫn như cũng là làm không biết mệt. Tới một lát có hai tên nữ tử đưa tới một chút đồ ăn, đặt lên bàn liền lui ra ngoài. Giang Xuân Thủy nhìn xem trên bàn tinh xảo đồ ăn nuốt một ngụm nước bọn, hắn nhìn ra đây là hai người phần. Hắn thật lâu không có nếm đến đồ ăn hương vị, tại hắn trí nhớ mơ hồ bên trong, mình đối với ăn là rất cố chấp. Bất quá bây giờ tiểu nữ Hải ở bên cạnh, Giang Xuân Thủy tự nhiên muốn bảo trì hắn phong độ cùng thận trọng hỏi, những thức ăn này nhìn động dạng a, nghĩ đến hương vị cũng không có gì đặc biệt. Tiểu nữ Hải khó trở nói, có ăn ngon hay không liên quan gì tới ngươi, đây là cho Lý công tử ăn. Giang Xuân Thủy nhìn xem trên bàn hai bộ bát đũa gãi đầu một cái nói, còn không biết hắn lúc nào tỉnh, đồ ăn đợi lát nữa lạnh liền lãng phí. Lãng phí thế nhưng là không tốt. Muốn ngươi quản. Tiểu nữ Hải hừ nói. Giang Xuân Thủy trong đầu linh quang lóe lên, một chút tìm tới tiểu nữ Hải đối với hắn xa cách môn nhân. Giang Xuân Thủy nói, ta cái này tìm ngươi tỉ tỉ đi xin lỗi. Ngươi nhất định phải tha thứ ta à? Nói xong Giang Xuân Thủy chạy như một làn khói ra ngoài, tiểu nữ Hải vội vàng đuổi theo, tuy nói nàng nhất trực Giang Xuân Thủy xa cách, nhưng là dù sao Giang Xuân Thủy là cùng Lý Hạo Nhân cùng lúc xuất hiện. Nếu như Giang Xuân Thủy đã xảy ra chuyện gì, nàng không tốt cho Lý Hạo Nhân bàn giao. Cái này Giang Xuân Thủy nhìn nhỏ như vậy, tại địa phương xa lạ chạy loạn, khó tránh khỏi xảy ra sự tình gì, dù sao hiện tại trong phủ cũng không phải rất an ổn. Chương 327: Khiêu khích. Giang Xuân Thủy đi ra ngoài nhìn xem san sát nối tiếp nhau kiến trúc có chút không rõ, này làm sao tìm a Nhưng là Giang Xuân Thủy cũng không nguyện ý trở về, tại tiểu nữ Hải trước mặt yếu thế. Một đường chạy về phía trước, vài bóng người xuất hiện trước mặt Giang Xuân Thủy. Giang Xuân Thủy ngựa đầu chạy tới hỏi, các ngươi có biết hay không cái kia dáng dấp có chút tư sắc nữ nhân ở nơi nào a? Đối diện là một tên thiếu niên áo xanh, đi theo phía sau một tên hoa phục nam tử, ở phía sau hai tên nam tử trung niên nhìn bộ dáng là hắn tùy tùng. Tên nam tử kia vẫn không nói gì, phía trước dẫn đường thiếu niên áo xanh đã một mặt hận trướng đối Giang Xuân Thủy quát, từ đâu tới tiểu Hải tử, mau mau cho Vân công tử trấn ra. Bị quát lớn Giang Xuân Thủy tự nhiên là không cao hứng ngựa đầu trống mạnh nói, "Quản ngươi cái gì Vân công tử, Vũ công tử? Mau mau nói cho bản tọa nữ nhân kia ở đâu?" Thiếu niên áo xanh suýt mồ hôi trán, một bên hướng phía Giang Xuân Thủy chụp tới, một bên nổi giận mắng, "Nhà ai tiểu Mao Hải tử? Ta hôm nay liền thay trong nhà người nhân giáo huấn giáo huấn ngươi, để ngươi biết trời cao đất rộng." Thiếu niên mặc áo xanh này là một tên thông huyền cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, lúc này xuất thủ đã có thể kéo theo chúng quanh một chút linh khí tới áp chế Giang Xuân Thủy hành động. Dương tay, tiểu nữ Hải Tiếng kinh hô từ phía sau truyền đến. Giang Xuân Thủy ngạo kiều trên mặt hiện lên vẻ vui mừng phân thể vốn lẽo, một chút từ thanh ý tiểu niên công kích phạm vi bao phủ đi ra ngoài. Giang Xuân Thủy một mặt vui vẻ đứng tại tiểu nữ hài bên người, ngượng nghiêm mà nói, "Ngươi quan tâm ta như vậy à? Ta liền biết hai người chúng ta là vừa thấy đã yêu, đây là ngươi có chút thận trọng mà thôi." "Không có quan hệ, ngươi về sau nói với người khác là ta tự gia nhịn mặt truy ngươi chính là." Nhiều người nhìn như vậy tiểu nữ hài không khỏi tao được hoàng, trên mặtửng đỏ quát, "Ngươi nói lung tung cái gì à?" Giang Xuân Thủy đang muốn nói chuyện, cách đó không xa hoa phục nam tử gõ trong tay quản sếp gọi nói, "Nguyên Lai like là tiểu họa nhi tới, ngươi mau dẫn ta đi gặp tỷ tỷ ngươi." Nhìn nàng một cái đã nghĩ tốt chưa? Tiểu nữ Hải Biến sắc, hơi có chút chán bệnh. Cái này hoa phục nam tử là trong tòa thành này đại gia tộc người thừa kế. Tại một tháng phía trước nhìn thấy nhà mình tỷ tỷ Chi sau liền sinh ra lòng mơ ước. Tại trải qua một đoạn thời gian thăm dò chi về sau, phát hiện tiểu nữ Hải tỷ tỷ thế lực sau lưng không có vì các nàng ra mặt ý tứ, thế là liền càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước muốn bức tiểu nữ Hải tỷ tỷ đi vào khuất khổ, để nàng làm nam tử vị tứ năm phu nhân. Minh công tỷ tỷ lại tới đây, mặc dù bằng vào trước kia công tích đạt được thân phận ở trong thành dàn xếp lại, nhưng là so với cái này đại gia tộc thế lực là hoàn toàn không đáng chú ý. Lần trước tỷ tỷ là lấy cái chết mức bách mới giàn nan thoát khỏi nam tử bức hiếp, chẳng lẽ hôm nay lại muốn như thế sao? Tiểu nữ hài nhìn thấy qua tỷ tỷ vụ trộm rơi lệ, mình lại là không có biện pháp, trong lòng không khỏi mười phần bất lực cùng thương tâm. Hiện tại đối mặt đến lần nữa nam tử, tiểu nữ hài cảm thấy mười phần lo âu và e ngại, bất quá nàng không có lùi bước nói, tỷ tỷ đi Hoàng Nham Sơn đi du lịch, gần nhất cũng sẽ không trở về. Nam tử cười ha hả a nhất thành, nhìn xem bên cạnh hắn thành y thiếu niên. Thành y thiếu niên lập tức nói, "Vân công tử ngươi đừng nghe nàng, tiểu thư bây giờ đang ở yên vũ các bên trong." "Đừng, ngươi" Tiểu nữ Hải tức giận nhìn xem thiếu niên mặc áo xanh kia. Tiểu nữ Hải tự hỏi mình cùng tỷ tỷ đối trong phủ những người này rất tốt, không nghĩ tới bọn hắn bán tỷ tỷ lại như thế dứt khoát. "Tên là Đường Thanh Ý thiếu niên cười nói, tiểu thư có thể cùng Vân công tử kết thành đạo lữ là phúc phần của nàng, ta cái này làm hạ nhân tự nhiên được thay tiểu thư cân nhắc." Tiểu nữ Hải không nghĩ tới trên đời thế mà còn có như thế chẳng biết xấu hổ người, thẳng tức giận đến nói không ra lời. Giang Xuân Thủy mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng nhìn ra những người này ở đây khi dễ tiểu nữ Hải, cái này còn cao đến đâu. "Hoa Nhi muội muội, ngươi đừng nóng giận. Nhìn ca ca giúp ngươi giáo huấn hắn." Giang Xuân Thủy vừa mới nói xong, người nhỏ bé một chút nhảy lên ra, thân ảnh trên mặt đất lóe lên xuất hiện tại đằng trước mắt. Ta đánh. Giang Xuân Thủy bàn chân liên tục giẫm tại đường trên mặt, sau đó cực nhanh thối lui đến tiểu nữ Hải bên người. Hắn vốn định liên tiếp cái kia Vân công tử cùng một trô giao hấn, nhưng là vừa rồi hắn đánh đừng thời điểm, cái kia Vân công tử lộ ra khí tức để hắn có chút kiêng kỵ. Mặc dù hắn là tiên kiếm kiếm linh, nhưng là hiện tại tự thân chiến lực cũng không cao, dù sao ngủ say nhiều năm như vậy, thực lực bây giờ đã bước lui rất nhiều, chỉ tương đương với minh đạo cảnh giới sơ kỳ tu sĩ. Giang Xuân Thủy lấy lòng đối tiểu nữ Hải nói, "Tút, tút, đừng nóng giận." Không hài lòng ta lại đi đánh hắn. Tiểu nữ hài lúc này mới thở ra hơi, bất quá nghĩ đến tỷ tỷ sắp đối mặt sự tình, trong lòng vẫn là lo lắng không nói gì. Miệng vui lỗ máu, đây mà xương đỏ đứng từ dưới đất bò dậy vẻ mặt cầu xin đối Vân công tử nói, "Vân công tử, ngươi nhưng phải vì tiểu nhân làm chủ a." Vân công tử khẽ nhướng mày, hắn có thể tại gia tộc cự phách rất nhiều người cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng trở thành người thừa kế đương nhiên sẽ không như vậy lỗ mãng. Giang Xuân Thủy như thế tiểu nhân niên kỵ liền có như thế tu vi, lai lịch chỉ sợ không đơn giản. Vân công tử nhìn xem Giang Xuân Thủy, gõ trong tay quạt giấy chậm rãi nói, "Tiểu bằng hữu, không biết ngươi sư tổng nơi nào?" Chẳng lẽ đại nhân nhà ngươi không có nói ngươi mọi thứ muốn dạng quy cũ sao? Ngươi dạng này tùy tiện xuất thủ đánh người thế nhưng là không đúng. Ngươi nói làm sao bây giờ a? Giang Xuân Thủy không khách khí chút nào nói, bản tọa muốn đánh thì đánh, cái gì làm sao bây giờ? Không phục ngươi liền thay hắn ra mặt a. Giang Xuân Thủy tự nhiên nhìn ra Vân công tử không có hảo ý, cũng nhìn ra tiểu nữ Hải lo lắng. Sao có thể để tiểu nữ Hải lo lắng đâu? Cho nên lúc này tự nhiên nên ta đứng ra, chỉnh diễn anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó họa nhi mọi mọi liền có thể thuận lý thành chương buông xuống thận trọng tiếp nhận ta yêu thích. Vậy phần có đánh hay không qua được cái này, không tại Giang Xuân Thủy cân nhắc phạm vi bên trong, hắn đánh không lại không phải còn có lý hảo nhân sao? Tính toán hắn cũng kém không nhiều nên tỉnh. Tiểu nữ Hải lôi kéo đạo ý dâm đến âm thầm chảy nước miếng Giang Xuân Thủy thấp giọng nói, ngươi đi mau, hắn là trong thành Ô Vũ gia tộc người, ngươi đánh không lại hắn. Tiểu nữ Hải Ôn Nhu thì thầm quan tâm truyền vào Giang Xuân Thủy trong tai, lập tức để Giang Xuân Thủy tinh thần chấn động, cuối cùng một tia kiên kỵ cũng đã biến mất. Giang Xuân Thủy cười đối tiểu nữ Hải nói, đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể khi dễ ngươi. Nghe được Giang Xuân Thủy đều phách lối thành dạng này, Vân công tử mặc dù kiêng kỵ Giang Xuân Thủy nhân vật phía sau, nhưng là cũng không thể mất gia tộc mà nuôi, lại nói có người muốn bởi vì chuyện này động đến bọn hắn gia tộc, cũng phải nhìn nhìn phía trên có đồng ý hay không. Người đi cho hắn một chút giáo huấn. Vân công tử đối với hắn sau lưng một người trung niên nam tử nói. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, sau đó đi tới nói, "Tiểu bằng hữu, cẩn thận. Thật sự là rông rải." Giang Xuân Thủy thân hình lóe lên xuất hiện tại trung niên bên người nam tử, năm đấm hướng phía nam tử trung niên ngực đánh tới. Nam tử trung niên mỉm cười, trước người dâng lên một đám lửa. Giang Xuân Thủy một quyền đánh vào hỏa diễm phía trên, đốm lửa bắn tứ tung. Hỏa diễm mặc dù tiêu tán, Nhưng là Giang Xuân Thủy thân ảnh cũng là dừng một chút. Giang Xuân Thủy thân hình lần nữa lóe lên, xuất hiện tại trung niên tu sĩ sau lưng, chập ngón tay như kiếm hướng phía trung niên tu sĩ phía sau lưng đâm tới. Trung niên tu sĩ cũng không quay người, đạo vực chiến khai, trung quanh thân thể hỏa diễm liên tiếp xuất hiện, sau lưng hắn tạo thành một đóa hỏa ngụ hỏa liên. Mà Giang Xuân Thủy công tới địa phương chính là đại sen trung ương. Giang Xuân Thủy xông vào hỏa hỏa liên bên trong, trung quanh hỏa diễm cánh hoa cấp tốc hướng phía bên trong kẹp lại. Giang Xuân Thủy nhìn xem Giang Xuân Thủy thân ảnh biến mất tại trong ngọn lửa, tiểu nữ Hải không khỏi kinh hô nhất thanh. Nam tử trung niên đắc ý cười cười. Đối với mình có thể đem lực lượng tập trung, không ảnh hưởng đến chúng quanh hòa hợp vừa thi triển thủ đoạn, đem Giang Xuân Thủy bắt lấy hoàn thành văn công tử yêu cầu rất là hài lòng. Oen, đột nhiên hỏa liên khẽ run lên, phía dưới đài sen tái liệt, ánh lửa bắn ra bốn phía bên trong Giang Xuân Thủy thân ảnh xuất hiện, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ hóa thành một thanh quang mang lấp lánh lợi kiếm từ trung niên nam tử ngự sẽ qua. Phốc, trung niên tu sĩ hộ sĩ linh khí cùng phòng ngự pháp bảo bị đánh nát, một đạo dài một thước vết thương sâu tới xương xuất hiện tại trước ngực của hắn. Máu chảy mãnh liệt ở giữa có thể nhìn thấy bạch cốt tâm u. Tiểu tử ngươi dám Trung niên tu sĩ vừa kinh vừa sợ toàn lực xuất thủ, đạo vực toàn bộ triển khai hỏa diễm phóng lên tận trời. Tiểu nữ Hải bị trung niên tu sĩ đạo vực ép tới ngồi trên mặt đất, trên cổ nhất khối ngọc bội sáng lên bảo vệ thân thể của nàng, mới khiến cho nàng không có bị ngọn lửa tổn thương đến. Hỏa diễm đem trung quanh phòng xá nhóm lửa, ngọn lửa màu vàng hóa thành một tay nắm hướng phía Giang Xuân Thủy vút tới. Giang Xuân Thủy muốn trốn tránh, nhưng là làm sao bàn tay quá lớn vẫn là bị bàn tay biên giới xé qua, thân thể lực lượng khủng lồ mang theo rơi vào trên mặt đất. Mạnh đá vợi ra, Giang Xuân Thủy trên mặt đất ném ra nhất cái hô cực lớn. Chết đi cho ta! Trung niên tu sĩ cảm giác được trước ngực vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức cùng xâm nhập kinh mạch phá hư chi lực trong lòng giận dữ, Kim Sát Hỏa Diễm bản tay không chút lưu luyến tình hướng phía Giang Xuân Thủy vô tới. Dương tay. Hai thanh kiếm đồng thời văng lên, hai bóng người từ hai cái phương hướng một trước một sau vọt tới. Bất quá cuối cùng hai người đồng thời đến, cùng một chỗ đưa tay một người lôi kéo Giang Xuân Thủy một cái cánh tay, đem hắn nhấc lên. Một người trong đó vung tay lên đánh nát to lớn Kim Sát Hỏa Diễm bản tay. Kim Sát Hỏa Diễm bản tay trong nháy mắt vỡ nát, trung quanh thiêu đốt hỏa diễm cũng là trong nháy mắt giật tắt. Lý Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, nhìn xem dẫn theo Giang Xuân Thủy một cái tay khác chủ nhân. Vừa rồi tại trên đường hắn đã biết người này là ai, lại là nàng. Phủ bụi ký ức lần nữa bị mở ra, có chút đắng chát. chát. Ngọc Thanh Nhan thần sắc không hiểu đối lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu. Lý Hạo Nhân ánh mắt chúi trên người Giang Xuân Thủy dạ bộ như không nhìn thấy. Giang Xuân Thủy vùng vẫy một hồi, gia hiệu hai người buông hắn ra. Giang Xuân Thủy vừa rơi xuống đất, lập tức chạy đến tiểu nữ Hải bên người đưa nàng nằm đỡ, nhìn từ trên xuống dưới hỏi, ngươi không sao chứ? Tiểu nữ Hải lúc này mới lấy lại tinh thần nói, không có việc gì. Nghĩ đến vừa rồi mạo hiểm cảnh tượng, tiểu nữ Hải nhịn không được hỏi, ngươi không sao chứ? Quả nhiên Giang Xuân Thủy nghe tiểu nữ hài hỏi như vậy lập tức vui mừng nhướng mày nói, không có việc gì, không có việc gì. Hắn làm sao có thể tổn thương được bạn. Ta đây, liền cái kia điểm hơi mặt tu vi nếu như không phải hai người bọn họ gái ngăn đó ta, ta một hồi liền đem hắn đánh ngã. Người ở chỗ này ngoại trừ Lý Hạo Nhân đều coi là Giang Xuân Thủy là nói khoác, bởi vì vừa rồi nếu như không phải Lý Hạo Nhân cùng Ngọc Thanh Nhan cứu giúp, Giang Xuân Thủy liền bị trung niên tu sĩ nổi giận một kích đánh trúng vào. Chỉ có Lý Hạo Nhân biết bản thể là nhất Giang Xuân Thủy kiếm Giang Xuân Thủy, làm sao có thể bị nhất cái minh đạo cảnh giới tu sĩ làm bị thương đâu cho dù là đứng đấy cho hắn đánh 100 năm cũng là không gây thương tổn được Giang Xuân Thủy một cọng tóc gái. Chương 328, Sinh Hỏa thần vực. Ngọc Thanh Nhan đem lý Hạo Nhiên phản ứng để ở trong mắt, lúc đầu bởi vì lý Hạo Nhiên tỉnh lại, cảm thấy cao hứng nàng trong lòng không khỏi hăm đạm. Lúc trước y mắng tát ra, bây giờ gặp lại lần nữa, đã không lợi có thể nói. Đối diện trung niên tu sĩ ngây ngẩn cả người, lý Hạo Nhiên tùy ý một kích thế mà liền phá giải công kích của mình, dập tắt trung quanh hỏa diễm. Người này không thể địch. Trung niên tu sĩ trong lòng đã bắt đầu rút lui, chỉ là bởi vì Vân công tử không có mở miệng, cho nên nàng không có dám động. Người lui ra Trở về quán sự nơi đó nhận lấy hóa dụ đang chữa thương. Trung niên tu sĩ si nghe được Vân công tử mở miệng âm thầm nhẹ nhàng trở ra, lui về hướng phía Vân công tử chắp tay sau đó rời đi. Vân công tử hướng phía Ngọc Thanh Nhan cười cười, sau đó đem đầu chuyển hướng Lý Hạo Nhiên. Mặc dù hắn thèm nhỏ dãi Ngọc Thanh Nhan sắc đẹp, nhưng là hiện tại tu vi khó lường Lý Hạo Nhiên trong mắt hắn càng trọng yếu hơn. Vân công tử phát hiện mình nhìn không ra tu vi cảnh giới Lý Hạo Nhiên tu vi cảnh giới. Vừa rồi Giang Xuân Thủy, hiện tại chính Lý Hạo Nhiên thế mà cũng không thể chuẩn xác nhìn ra tu vi của bọn hắn cảnh giới. Cái này khiến không thể không thận trọng đối đãi. Vân công tử khách khí với Lý Hạo Nhân nói, tại hạ là, là cái này Lạc Viêm thành Ô Vũ gia tộc vân, mới vừa rồi cùng đạo hữu đệ tử có chút hiểu lầm, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Vừa rồi gặp đạo hữu xuất thủ bất phạm, không biết đạo hữu từ đâu mà đến, còn xin cáo chi danh tự, ta tại tịch chiếu lâu thiết tiến cho đạo hữu bồi tội. Vân công tử trước mặc kệ nhiều như vậy, đã lý Hạo Nhân thực lực cao cường, như vậy trước lùi kéo một chút. Giang Xuân Thủy bất mãn nói, bản tọa mới không phải đồ đệ của hắn. Nói nhìn tiểu nữ hài một chút tiếp tục nói, ban đêm hắn biểu lệ. Vốn là rất nghi ngờ Lý Hạo Nhân lập tức càng là nghi ngờ. Ta ở đâu? Ta là ai? Làm sao Giang Xuân Thủy biến thành biểu đệ của ta? Lý Hạo Nhân không biết tình huống như thế nào, đang muốn nói chuyện, Ngọc Thanh Nhan liền tiến lên trước một bước, vượt lên trước giới thiệu nói, đây là Nhiên Đạo Hữu, đây là biểu đệ của hắn Hạo. Hai người bọn họ là Hoàng Nham Thành tu sĩ. Bản Tọa, gọi Hạo. Giang Xuân Thủy lúc đầu muốn phản bác, nhưng là tiểu nữ hài đối hắn nháy nháy mắt, hắn lập tức liền sửa lại danh tự. Lý Hạo Nhân không biết Ngọc Thanh Nhan có cái gì mưu đồ muốn che giấu mình lai lịch cùng danh tự, bất quá hắn hiện tại cũng không muốn biết, ôm lấy Giang Xuân Thủy nói, chúng ta đi. Giang Xuân Thủy dãy rủa nói, nhanh lên bung ra bản tọa, bản tọa cũng là không đi. Bản tọa muốn cùng Họa Nhi muội muội cùng một chỗ. Lý Hạo Nhiên đành phải đem Giang Xuân Thủy bưng xuống, nhìn xem hắn chạy đến tiểu nữ hải nơi đó khoé mễ, lập tức im lặng. Hắn vạn vạn nghĩ không ra nhất trực một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng Giang Xuân Thủy, tại tiểu nữ hải trước mặt cư nhiên như thế thấp kém, mọi loại lấy lòng. Lý Hạo Nhiên không khỏi phòng đoán đạo, không phải là quá lâu không có nhìn thấy cũng giống như mình lớn khác phái quá tịch mịch a. Vân công tử hỏi lần nữa, không biết Nhiên đạo hữu ý như thế nào. Vừa rồi cái này Vân công tử nhận đối Giang Xuân Thủy ra tay đánh nhau, Lý Hạo Nhiên tự nhiên không có khả năng cùng hắn đi ăn cơm, trực tiếp cự tuyệt nói, không rảnh. Nói xong Lý Hạo Nhiên hướng phía vừa rồi tới phương hướng đi đến, đã Giang Xuân Thủy không muốn đi, hắn cũng chỉ có trước lưu lại. Hắn hiện tại còn không phải hiểu rất rõ tình huống nơi này, mà lại hắn cũng không thể đem Giang Xuân Thủy liền bỏ ở nơi này. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên gọn gàng rời đi, Vân Công tử sau lưng một cái khác trung niên tu sĩ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ muốn phát tác. Bất quá Vân Công tử cản lại hắn, đầy mặt dáng tươi cười đối Ngọc Thanh Nhan nói, "Ngọc cô nương, ta hôm nay còn có việc, xin từ biệt. Chờ lần sau có cơ hội trở lại thăm ngươi, hoàn hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút." Nói xong Vân Công tử nghĩ đến mở ra cửa xếp, hướng phía bên ngoài đi đến. Ngọc Thanh Nhan sắc mặt biến đổi, Cắn môi không nói gì. Hoa Nhi muội muội, mới vừa rồi là ta nhất thời chủ quan mới bị đánh trúng. Không phải chỉ bằng cái kia nhân lại tu luyện cái 1 vạn năm cũng không phải đối thủ của ta. Giang Xuân Thủy tại tiểu nữ Hải bên cạnh truy hư, muốn vấn hỏi vừa rồi tại tiểu nữ Hải trước mặt lạc bại mặt núi. Tiểu nữ Hải đã đối Giang Xuân Thủy dây dưa có chút miễn dịch, nhẹ gật đầu không nói gì. Giang Xuân Thủy lập tức tinh thần đại trần nói, vừa rồi kỳ thật ta là cố ý bán một sơ hở, hắn căn bản là không gây thương tổn được ta, nếu không phải kia tiểu. Nghe, biểu ca ta cùng tỷ tỷ ngươi giữ chặt ta, ta liền đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Tiểu nữ Hải tiếp tục gật đầu. Giang Xuân Thủy tinh thần căng trớn, còn muốn tiếp tục nói khoác liền nghe đến Ngọc Thanh Nhan nói, "Hoạ Nhi, ngươi giận hắn đi ăn một chút gì." Sau đó lại phân phó người cho hắn mang một ít ăn qua thứ. Nói xong Ngọc Thanh Nhan quay người hướng phía phía trước lầu các đi đến. Tiểu nữ Hải nhìn xem Ngọc Thanh Nhan cô đơn thân ảnh trong lòng thương cảm đồng thời lại có chút tức giận. "Đi thôi, dẫn ngươi đi ăn cơm." Tiểu nữ Hải tức giận nói với Giang Xuân Thủy. Giang Xuân Thủy mặt mày hớn hở nói, "Tốt tốt tốt, ta đã sớm nói bụng. Đồ ăn là Hoạ Nhi muội muội làm sao? Vậy nhất định ăn thật ngon. Không phải a?" Nhìn xem tiểu nữ Hải trưng mình một chút, Giang Xuân Thủy lập tức nói, "Kỳ thật ta làm đồ ăn rất lợi hại, chúng ta đi phòng bếp, ta làm cho Hỏa Nhi mọi người ăn a." Tiểu nữ Hải không có trả lời, tăng tốc bước chân hướng phía trước đi đến, Giang Xuân Thủy đương nhiên sẽ không là hậu, hấp tấp cùng đi lên. Vân công tử mang theo Thủ Hạ đi ra Ngọc Thanh Nhan phủ đệ, quay đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu bên trên thành uy phủ bà chữ to, đối với Thủ Hạ nói, "Cha. Cha rõ ràng vừa rồi kia một lớn một nhỏ lai lịch, nếu quả như thật bối cảnh thâm hậu thì cũng thôi đi. Nếu như không phải liền thừa cơ để bọn hắn tiêu thất ở trên đời này, Lạc Viêm thành nhất định phải hoàn toàn nắm giữ tại chúng ta Ô Vũ gia tộc trong tay." cũng không thể bởi vì phía trên tùy tiện bổ nhiệm nhất cái thành ý mà thay đổi. Vâng. Trung niên tu sĩ cùng cùng kính kính lĩnh mệnh. Giang Xuân Thủy miệng đầy chảy mỡ đi tiến gian phòng, trên đầu lơ lửng cái này nhất cái hộp đựng thức ăn, nhìn xem như cũ bày trên bản đồ ăn ngồi đối diện trên ghế Lý Hạo Nhân nói, "Đây, đây là họa nhi muội muội để bản tọa lấy ra." Lý Hạo Nhân nhìn thoáng qua hộp cơm, phất tay đóng cửa phòng lại hỏi, "Nơi này là nơi nào? Còn có ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng không thể đối đứa bé kia làm loạn." Giang Xuân Thủy lập tức liền không cao hứng, đối Lý Hạo Nhân quát, "Vừa thấy đã yêu biết hay không? Lượng tình tương duyệt biết hay không?" Bản tọa cùng hỏa nhi muội muội là trời đất tạo nên một đôi, không ai có thể đem chúng ta tách ra." Lý Hạo Nhiên cười nhẹ nói, "Ngươi xem một chút ngươi cái này tiểu thí hải bộ dáng, hoàn vừa thấy đã yêu, lượng tình tưng duyệt." Giang Xuân Thủy hung hăng đem hộp cơm ném lên bàn, cả giận nói, "Tiểu thế nào? Tiểu Liên không thể yêu nhau sao? Cũng là bởi vì tiểu cho nên chúng ta ở giữa tình yêu mới là thuần khiết không tì vết. Dạng này mới càng có tóm chặt lấy, không phải đợi đến mất đi thời điểm, cũng không còn cách nào đưa tay mới hối tiếc không kịp." Lý Hạo Nhiên còn muốn phản bác, trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc cảm động, nói sang chuyện khác, "Nơi này là địa phương nào?" ra sau khi hôn mê xảy ra chuyện gì? Giang Xuân Thủy nói, nghe Họa Nhi muội muội nói nơi này là cái gì Sích Hỏa Thần vực phần Thánh Châu Lạc Viên Thành. Cái gì? Lý Hạo Nhiên một chút sửng sốt được đứng lên. Chương 329, thăm dò. Mình thế mà mơ mơ hồ hồ một mình một người đến Sích Hỏa Thần vực, mà lại vừa tỉnh dậy liền gặp Ngọc Thanh Nhan, đây thật là tạo hóa trêu người a. Sích Hỏa Thần vực cùng Bắc Tiêu vực sinh tử đại địch a. Hai cái liền nhau vực ở giữa rất nhiều năm trước chính là chinh chiến không ngớt. Hiện tại càng là tại giới vực phụ cận rằng co, chỉ cần cân bằng mỗi lần bị đánh ngửa, như vậy cách chiến tranh toàn diện cũng không xa. Khi đó liền thật là núi thây biển máu. Về phần hiện tại mình như thế nhất cái Bắc Tiêu vực tu sĩ xuất hiện tại Sích Họa thần vực bên trong, bị Sích Họa thần vực tu sĩ biết, nhất định sẽ đối với mình tiến hành truy quét. Đến lúc đó lẻ loi một mình tại cái này chưa quen thuộc Sích Họa thần vực bên trong quả nhiên là giữ nhiều lãnh ít. Hiện tại vừa rồi Ngọc Thanh Nhan hành vi, Lý Hạo Nhiên tỉnh ngộ lại, đây là Ngọc Thanh Nhan tại thay hắn che lấp thân phận. Đi qua đủ loại trong đầu hiện lên. Nàng làm sao đến Sích Họa thần vực bên trong? Mục đích làm như vậy lại là cái gì đâu? Lý Hạo Nhiên tâm tư nhanh quay ngược trở lại nghĩ đến các loại khả năng. Giang Xuân Thủy lại là không có để ý nhiều như vậy. Quán hắn nơi này là nơi nào, dù sao hắn hiện tại vui vẻ vô cùng. Giang Xuân Thủy nói ra, người lớn như thế nhất kinh nhất sạ làm cái gì a? Lý Hạo Nhân nhìn hắn một cái, ngồi trở lại đến hỏi nói, còn có hay không tin tức khác. Giang Xuân Thủy nhảy lên một cái ghế, nam ở phía trên nói, "Cô a, Họa Nhi muội muội để bản tọa nhất định phải nói cho ngươi. Không phải bản tọa đã sớm đi tìm Họa Nhi muội muội, ai còn ở chỗ này cùng ngươi dạy võ khốn cụ a?" Lý Hạo Nhân không muốn để ý tới hắn đối tiểu nữ Hải Ti si tỉnh cố sự, không có nói tiếp. Giang Xuân Thủy nói ra, "Họa Nhi muội muội nói, nơi này là Sích Họa Thần vực bị Sích Họa Thần Đế thống trị." Xích Hỏa Thần Đế phía dưới là Bát Vương, 72 hầu, 108 tướng quân, 3000 già uy, đằng sau chính là các phương thành chủ. Lần này chủ đạo tiến công Bắc Tiêu vực chính là Bát Vương bên trong Hồng Mường cùng Hoàng Vương, ngoài ra còn có Vũ Vương cùng Trụ Vương xuất lĩnh tu sĩ tiến công phụ cận Thanh Minh vực. Xích Hỏa Thần vực bên trong tên người chữ đều là một chữ độc nhất, nếu có tái diễn gặp nhau hội lấy cả hai phụ thân danh tự thêm ở phía trước hắn nhau. Còn có chính là Xích Hỏa Thần vực tu sĩ phần lớn là tu Hỏa chi đạo, nếu như xuất thủ tốt nhất có thể sử dụng Hỏa thuộc tính đạo thuận pháp quyết. Giang Xuân Thủy nói xong cũng từ trên ghế nhảy xuống, tạm thời cứ như vậy nhiều, bản tọa đi tìm Họa Nhi muội muội. Nói xong nhanh như chớp liền chạy được không thấy, đối với tình cảnh hiện tại không có chút nào quan tâm cùng lo lắng, Lý Hạo Nhiên nhưng trong lòng thì chấn kinh vạn phần. Khó trách Sích Hỏa Thần vực có lực lượng hướng phía Bắc Tiêu vực tiến công, nguyên lai toàn bộ Sích Hỏa Thần vực đều bị thống nhất ở cùng nhau. Mặc dù không biết Sích Hỏa Thần vực cương vực lớn nhỏ, nhưng là có thể trở thành nhất vực, khẳng định như vậy sẽ không quá tiểu. Cái này rất khủng bố a. Phải biết chỉ là Lý Hạo Nhiên biết, Bắc Tiêu vực bên trong Lâm Hải cảnh nhất cảnh chi địa liền vô cùng rộng lớn, trong đó tu sĩ như san sông chi khanh, vô số cao thủ Hiện tại có thật giống như có 10 cái lâm hải cảnh thống nhất cùng một chỗ, mà lại nơi này tu sĩ không giống Bắc Tiêu vực tu sĩ, bọn hắn có mảnh liệt tiến công ý vị, hướng phía đấu pháp giết người mà tu luyện. Hiện tại tiến công Bắc Tiêu vực vẹn vẹn bắt vương bên trong hai vương, nếu như toàn bộ Sích Họa thần vực toàn lực ra tay với Bắc Tiêu vực, như vậy Bắc Tiêu vực có thể chống lại bao lâu đâu? Lý Hạo Nhân trong lòng không khỏi dâng lên một cái nghi vấn, 5000 năm trước Sích Họa thần vực xâm lấn Bắc Tiêu vực xử suất toàn lực sao? Sích Họa thần vực vì sao lại đột nhiên rút lui? Lý Hạo Nhân nghĩ nghĩ không có đầu mối liền không lại suy nghĩ, hiện tại khẩn yếu nhất chính là như thế nào rợi đi Sích Họa thần vực, trở lại Bắc Tiêu vực đi. Mặc dù Lý Hạo Nhân không lo lắng có người có thể khám phá thân phận của mình, nhưng là hắn không có lưu tại Sách Hỏa Thần vực lý do, mà trở lại Bắc Tiêu vực lý do lại có rất nhiều. Lý Hạo Nhân nhất thời nghĩ không ra biện pháp, đến hỏi Ngọc Thanh An. Đây là tuyệt đối không thể nào. Lý Hạo Nhân trong lòng dâng lên một tia bực bội, đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, chính hắn đi tìm hiểu tin tức. Âu Vũ gia tộc thật lớn chạch viện chỗ sâu, trung niên tu sĩ hướng phía Vân công tử bẩm báo nói, "Công tử, đã dò thăm tin tức." Căn cứ thành ý phủ bên trong người nói, cái kết nhưng cùng Hạo Nghị Nhân là đột nhiên xuất hiện tại thành ý phủ bên trong. Hoàng Nam thành bên kia cũng trở về báo. Không có hai người bất luận cái gì thân phận đi chép. Ồ, Vân công tử nhẹ nhàng gõ trong tay quả sếp, cười nói, có chút ý tứ, thế mà thần bí như vậy. Ta vốn cho là hắn hai người là hưng tướng quân phái tới cho Ngọc Chỗ dựa. Hiện tại xem ra không phải, không phải bọn hắn có thể gióng trống khua chiêng cho thấy thân phận, cho thấy hưng tướng quân ý tứ. Dạng này chúng ta cũng liền không động hắn nhóm, diễn phần mình vì An Đêm Lạc Viêm thành một phần ích lợi cho Hưng tướng quân, để bọn hắn người ở phía trên mình đi đánh cờ. Công tử anh minh." Trung niên tu sĩ vừa đúng định mở nói. Vân công tử từ chối cho ý kiến cười cười nói, đã bọn hắn ra vẻ thần bí, như vậy ta liền đến đả thảo kinh sa xem bọn hắn tư lượng. Người âm thầm liên hệ Hắc Viêm, đối cái tiếp nhưng trên bỗ ngân tự ám sát lệnh. Trung niên tu sĩ dần mình, ngân tự ám sát lệnh giá cả khuất, phần lớn là nhằm vào minh đạo cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, cái tiếp nhưng chỉ sợ trong nháy mắt liền bị ám sát. Dạng này có thể hay không? Diệt Liệt Diệt, vừa vặn nhìn xem Ngọc phản ứng. Cho dù là hoài nghi đến chúng ta, nàng không có chứng cứ lại có thể thế nào? Vâng. Trung niên tu sĩ linh mệnh thối lui ra khỏi gian phòng. Vân công tử vuốt vuốt trong tay quà sếp, hơi nhếch khóe môi lên bắt nguồn từ ngữ nói, chỉ cần cầm xuống thành quý phủ, như vậy cái này Ô Vũ gia tộc vị trí gia chủ liền tất nhiên là của ta hơn nữa còn phụ tặng nhất cái ngọc, hắc hắc. Lý Hạo Nhiên hướng phía bên ngoài đi đến, đến cửa chính bị tiểu nữ Hải chặn lại. Giang Xuân Thủy tự nhiên cũng là ân cần cùng tại phía sau của nàng. Ngươi đi đâu vậy? Tiểu nữ Hải đem Lý Hạo Nhiên kéo lên. Lý Hạo Nhiên ánh mắt từ tiểu nữ Hải trên thân đảo qua, chùi trên người Giang Xuân Thủy. Giang Xuân Thủy lập tức hô, "Họa Nhi muội muội cha hỏi ngươi đâu?" Nhanh lên trả lời, "Thất thần làm gì a?" Lý Hạo Nhiên thầm mắng một câu chó săn, sau đó đối tiểu nữ Hải nói, "Ta ra ngoài đi một chút." Tiểu nữ Hải lập tức trừng mắt mắt to nói, "Hắn không có nói rõ với ngươi sao? Hiện tại ngươi còn có hướng mặt ngoài đi?" Dương Xuân Thủy lập tức làm sáng tỏ nói, "Ta nói cho hắn, Họa Nhi lời của muội muội, ta một chữ không sót dạng cho hắn nghe." Lý Hạo Nhiên gật đầu nói, "Ta biết tình cảnh hiện tại, cho nên muốn đi ra giải càng nhiều tình huống, sau đó nghĩ biện pháp rồi đi." Tiểu Nữ Hải hỏi, "Cái này ngươi không cần lo lắng, tỷ tỷ đang nghĩ biện pháp, ngươi trở về mang theo, không muốn đi ra thêm phiền l่ะ được rồi." Lý Hạo Nhiên lắc đầu, muốn lách qua hai người đi ra phía ngoài. Tiểu Nữ Hải khẩn trương đối Dương Xuân Thủy nói, "Ngươi nhanh lên ngăn đón hắn. Họa Nhi muội muội thế mà chủ yếu muốn ta hỗ trợ." Cái này cơ hội biểu hiện Giang Xuân Thủy đương nhiên sẽ không buông tha, thân thể nhỏ nhỏ ngăn tại Lý Hạo Nhân phía trước nói: "Ngươi cho bản tọa dừng lại, không nghe thấy Hỏa Nhi lời của muội muội sao? Nhanh lên trở về đợi." Lý Hạo Nhân nhìn một chút tiểu nữ Hải, lại nhìn một chút trước mặt có chút hưng phấn Giang Xuân Thủy, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ tức giận cùng một bộ, mang theo giễu cợt nói: "Không nghĩ tới ngươi tuổi nhỏ như thế liền học được nàng mị hoặc nam nhân mấy khéo." Lý Hạo Nhân nói xong phất tay áo đi về. Giang Xuân Thủy gặp Lý Hạo Nhân bị mình bỏ đi, dương dương đắc ý chính phải hướng tiểu nữ Hải tranh công, liền thấy tiểu nữ Hải đầy mặt nước mắt hướng lấy Lý Hạo Nhân bóng lưng, mang theo tiếng khóc nức nở hô: Ngươi đang nói cái gì? Ngươi là có ý gì? Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi tại sao có thể nói như vậy tỷ tỷ đâu? Ngươi biết tỷ tỷ vì ngươi bỏ ra bao nhiêu không? Ngươi biết tỷ tỷ vì ngươi trải qua nhiều ít nước mắt à? Tiểu nữ Hải thanh âm truyền vào Lý Hạo Nhiên trong tai, Lý Hạo Nhiên nghĩ đến quá khứ đủ loại, trong lòng đau xót, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Đến tột cùng là ai trước buông xuôi hay? Chương 330, kể ra. Tiểu nữ Hải chỉ cảm thấy trong lòng ủy khuất và phẫn, vì nhà mình tỷ tỷ cảm thấy không đáng, nước mắt càng không ngừng chảy xuống. Giang Xuân Thủy ở bên cạnh nhìn trong lòng trong lòng đại loạn. Lục Công tay chân vòng quanh tiểu nữ Hải nói, "Họa Nhi muội muội đừng khóc, có phải là hắn hay không chọc giận ngươi, ta lập tức đi tìm hắn tính sổ sách, để hắn xin lỗi ngươi." Tiểu nữ Hải trừng mắt liếc hắn một cái, mang theo tiếng khóc nước lợt toan lớn, "Ngươi cũng lăn, ngươi cùng hắn đều không phải là vật gì tốt." "Mao của ta." Nói tiểu nữ Hải trong mắt nước mắt từng viên lớn lăn xuống tới. Giang Xuân Thủy triệt để hoảng hồn, trong lòng cũng lá trở nên bi thương vô cùng, vội vàng lui về nói, "Ta lập tức lăn, ngươi đừng khóc a." Nói xong Giang Xuân Thủy hướng phía Lý Hạo Nhiên rời đi phương hướng chạy tới, nghĩ thầm nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn, để hắn cho Họa Nhi muội muội xin lỗi. Tiểu nữ Hải chậm rãi dừng tiếng khóc, hướng phía Ngọc Thanh Nhan nơi ở đi đến, tay nhỏ càng không ngừng ở trên mặt, trong mắt bờ, muốn che giấu mình khóc qua vết tích. Nơi xa lầu các phía trên, khe che cửa sổ chi về sau, Ngọc Thanh Nhan dựa vết tường, ngồi sập xuống đất, mặt tái nhợt thượng tràn đầy sầu khổ chi ý. Khóe miệng có một tia tiên huyết chảy xuống, trên và táo đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Vừa rồi Lý Hạo Nhân nó đã nghe được, nguyên lai like ta trong mắt hắn là bộ dáng như vậy. Cũng là a, ta nhất trực không phải bộ dáng như vậy sao? Ngọc Thanh Nhan tự giễu cười, chỉ là trong lòng càng thêm đau đớn. Tỷ tỷ, ta trở về Tiểu nữ Hải thanh âm vui sướng ở ngoài cửa vang lên. Ngọc Thanh Nhan nghe vậy cuống quýt đứng lên, lau đi khóe miệng vết máu. Tiểu nữ Hải tiến đến liền nói ra, trong phủ rất nhiều người đều bị Ô Vũ gia tộc đốn mùa, lệnh chủ thật sự nếu không giúp chúng ta một chút, chúng ta sớm muộn sẽ bị đội gia lạc viên thành. Ngọc Thanh Nhan bất đắc dĩ nói, chỉ sợ chúng ta sớm đã bị lệnh chủ từ bỏ. Hắn hiện tại tấn thăng làm gia quý, hết thệ từ ngầm chuyển tới chỗ sáng, chúng ta với hắn mà nói đã không có chỗ dùng. Vậy chúng ta rời đi nơi này đi." Tiểu nữ Hải đề nghị, hiện tại Vân công tử hùng hổ ra người, ta sợ đến lúc đó không chỉ là thành nguy phủ, tỷ tỷ ngươi cũng nguy hiểm. Ngọc Thanh Nhan có chút mờ mịt nói, "Có thể đi chỗ nào đâu? Tại cái này gia lạc Sích Họa Thần vực, chúng ta đều là kẻ ngoại lai." Tư nhỏ đã bị Sích Họa Thần vực giam tế thu dưỡng, dựa theo người bề trên mệnh lệnh làm việc Ngọc Thanh Nhan, nghe được tiểu nữ Hải nói muốn chẳng có mục đích rời đi lạc Viêm Thành, trong lòng càng thêm mờ mịt. "Chúng ta trốn được xa xa, tìm một cái hoang sơn dã linh trốn đi, hai người chúng ta cùng một chỗ tổng sẽ không chết đói." Tiểu nữ Hải nghĩ nghĩ nói. Ngọc Thanh Nhan nghe được tiểu nữ Hải thiên này thực sự ngứ, không khỏi suy nghĩ một chút nói, "Ta suy nghĩ một chút. Tỷ tỷ, quần áo ngươi thượng làm sao có màu a?" Tiểu nữ Hải đột nhiên nhìn thấy Ngọc Thanh Nhan trên vạt áo tiên huyết, vội vàng hỏi. Ngọc Thanh Nhan trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, mạnh làm trấn định nói, không có việc gì, vừa rồi lúc tu luyện ra một điểm ngoài ý muốn, linh khí hỗn loạn dẫn đến khí huyết không khoái, phun ra liền tốt. Tiểu nữ Hải đem Ngọc Thanh Nhan bối rối để ở trong mắt, nghe Ngọc Thanh Nhan lâm thời tìm đến lấy cớ cũng không có vạch trần nàng, Ôn Nhu nói, tỷ tỷ ngươi cẩn thận một chút, tu luyện sự tình ta cũng không hiểu, bất quá bây giờ chỉ chúng ta hai người sống nương tựa lẫn nhau, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta làm sao bây giờ ạ? Ta đã biết. Được rồi, vậy tỷ tỷ ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi về trước. Tiểu nữ Hải rời khỏi Ngọc Thanh nhan gian phòng, trên mặt hiện hiện vẻ tức giận, hướng phía Lý Hạo Nhân nơi ở đi đến. Tiểu nữ Hải đi đến Lý Hạo Nhân gian phòng cách đó không xa liền nghe đến răng xuân thủy thanh âm tức giận từ bên trong truyền đến. Ngươi nhanh lên cho bản tọa đến họa nhi trước mặt mọ mọ nhặt lẩm, xin lỗi. Nếu như không thể để cho họa nhi mọ mọ tươi cười rạng rỡ, bản tọa nhất định sẽ đánh cho ngươi tẻ ra quần. Ngươi bây giờ đánh thắng được ta sao? Lý Hạo Nhiên thanh Nhân thanh âm nhàn nhạt truyền đến, mặc dù là chào phụng ý vị, nhưng là trong giọng nói có một tia hữu hự. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa a, nếu như không phải bản tọa ngươi cũng đã chết, còn ở nơi này đắc ý nói bản tọa đánh không lại ngươi. Ngươi nhanh lên đi xin lỗi, không phải chờ bản tọa khôi phục thực lực, để ngươi muốn khóc cũng không kịp. Lý Hạo Nhiên không có ứng thanh. Giang Xuân Thủy thanh âm cũng dừng lại. Sau đó cửa phòng một chút mở ra, Giang Xuân Thủy từ bên trong gọt ra đến, đi vào tiểu nữ hài bên cạnh nói, "Họa nhi muội muội, ngươi đừng nóng giận. Ta đã hung hăng giáo huấn hắn, ngươi trở về chờ lấy ta rất nhanh liền để hắn đến cấp ngươi chịu nhận lỗi." Tiểu nữ hài nhìn hắn một cái không nói gì, sau đó hướng phía cửa phòng đi đến. Giang Xuân Thủy rất là chân chó cùng tại tiểu nữ hài sau lưng. Tiểu Nữ Hải quay đầu nhìn thoáng qua nói, "Không cho phép ngươi tiến đến, không cho phép nghe lén." Nói xong đi vào trong phòng. Giang Xuân Thủy đành phải ngoan ngoãn đứng tại cổng, hắn biết Tiểu Nữ Hải có lời muốn cùng Lý Hạo Nhân nói. Giang Xuân Thủy đưa cổ hướng phía Lý Hạo Nhân hô, "Ngươi nhanh lên cho Hỏa Nhi muội muội xin lỗi, thái độ tốt một chút." Sau đó lại đối Tiểu Nữ Hải nói, "Hỏa Nhi muội muội có việc gọi ta, ta nhất định đánh cho hắn răng rơi đầy đất." Ầm. Tiểu Nữ Hải không để ý đến Giang Xuân Thủy, một chút khép cửa phòng lại. Giang Xuân Thủy cũng không để ý, đã Tiểu Nữ Hải không cho phép hắn nghe lén, hắn cũng rất quy củ đứng xa xa. Trong phòng. Lý Hạo Nhân nhìn xem đi tới tiểu nữ Hải, trong lòng có chút xấu hổ cùng ấy nãy, hắn đã vì vừa rồi đối tiểu nữ Hải nói lời hối hận. Minh thế mà đối một cái tiểu nữ Hải nói ra nói như vậy, thật sự là không nên a. Thật xin lỗi, mới vừa rồi là lỗi của ta." Lý Hạo Nhân đứng lên đối tiểu nữ Hải nói. Tiểu nữ Hải sững sờ, sau đó cười cười, tức giận trong lòng cũng tiêu tán không ít. Hắn vẫn là như vậy a? Như là tỷ tỷ lần đầu nhìn thấy hắn bộ dáng. Tiểu nữ Hải bò lên trên một cái ghế ngồi xuống, chậm rãi nói, "Ta cùng tỷ tỷ đều là cô nhi, bị nhân tu dưỡng. Chỉ bất quá tỷ tỷ là bị người khác tu dưỡng, ta là bị tỷ tỷ tu dưỡng." Bản thân hiểu chuyện đến nay vẫn luôn là cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau. Lý Hạo Nhiên nghe vậy thần sắc có chút phức tạp, những chuyện này hắn trước kia nghe Ngọc Thanh Nhan nói qua. Tiểu nữ Hải không có đi nhìn Lý Hạo Nhiên phản ứng, một người phối hợp nói ra, "Chậm rãi ta cũng biết tỷ tỷ được thu dưỡng đại giới, chính là mỗi ngày chằng chọc tại từng cái tu đạo thiên tại ở giữa, hợp ý cùng bọn hắn thành lập quan hệ tốt đẹp. Mỗi người đều chỉ nhìn thấy tỷ tỷ mặt ngoài ngăn nắp, thế nhưng là ta nhìn ra được nàng trước mặt người khác cười đến là cỡ nào giả." Ta tưởng tượng nhìn thấy tỷ tỷ một người tại trong đêm khuya tràn đầy yêu thương nóng nhìn bầu trời đêm, một người lén lén ngồi tại bên hồ nước rơi lệ. Dù vậy Tỷ Tỷ cũng chưa từng có hướng ta phàn nàn qua, nàng luôn nói đây là mệnh của nàng, nàng trốn không thoát. Nàng lớn nhất tâm nguyện chính là để cho ta về sau có thể cuộc sống tự do tự tại, cho nên nàng phải cố gắng hoàn thành phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hy vọng có một ngày có thể thu hoạch được tự do. Cứ như vậy, thẳng đến gặp được ngươi. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hạo Nhân. Lý Hạo Nhân im lặng. Ngày đó Tỷ Tỷ cười đến rất vui vẻ. Nàng nói với ta, thế gian nhiều người như vậy, cuối cùng vẫn là có không đồng dạng. Ta không rõ nàng ý tứ, chỉ là về sau Tỷ Tỷ thường thường cho ta dạng liên quan tới ngươi sự tình. Lý Hạo Nhân nhịp tim có chút tăng tốc, đồng thời lại có một chút tim đập nhanh, chuyện cũ đủ loại ở trước mắt hiện hiện. Ngây ngô, đắng chát. Chương 331, quay lại không được. Tiểu nữ Hải không có đi nhìn Lý Hạo Nhân là phản ứng gì, vẫn như cũng là phối hợp nói, lúc đầu tỉ tỉ nghĩ đến thoát ly lệnh chủ trưởng khống cùng ngươi cùng rời đi. Nhưng lại ai biết trong tổ chức phát sinh to lớn biến cố, một số người bị ném bỏ. Ta về sau mới biết được nguyên lai tổ chức chúng ta là xích họa thần vực mai phục tại Bắc Tiêu vực gián thế. Phát hiện dị thường tỉ tỉ sợ liên lụy ngươi, quả quyết cùng ngươi cắt đứt quan hệ. Ta đương thời rất không hiểu, càng về sau Thập Bát Nguyệt lâu hóa thành một mảnh cho tàn chi về sau, Ta mới hiểu được tỉ tỉ khổ tâm. Về sau bởi vì tỉ tỉ biểu hiện lương hảo mới miễn phải bị tổ chức xử lý nguy hiểm, mang theo ta đi vào cái này xích hỏa thần vực sống sót. Tiểu nữ hài nói tới chỗ này, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhân nói, cho nên tỉ tỉ nàng không phải thích đi lấy lòng những người khác, nàng cũng không có quên ngươi, nàng chỉ là thân bất do kỷ mà thôi. Hiện tại đã tiên ý để các ngươi ở chỗ này gặp nhau, như vậy các ngươi có thể nối lại tiền duyên. Cùng rời đi nơi này, tìm một cái địa phương bí ẩn bắt đầu ẩn cư, cùng một chỗ tu tiên vấn đạo cũng là rất tốt. Là thế này phải không? Lý Hạo Nhân thầm nghĩ. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu. Trong đầu từng bức họa hiện lên, từng đạo bóng người lướt qua, cuối cùng dừng lại tại trên người một người. "Hồi không đi?" Lý Hạo Nhiên có chút phiền muộn địa đạo. "Vì cái gì trở về không được?" Tiểu nữ Hải có chút kích động nói, "Ngươi không phải trách Tỷ Tỷ không có thể cứu Hạ Bắc Tiêu vượt tiến vào Thập Bát Nguyệt Lâu tu sĩ, vẫn là trong đó giúp đỡ. Thế nhưng là ngươi phải biết Tỷ Tỷ nàng chỉ là nhất cái có cũng được mà không có cũng không sao con cờ, nàng không đi làm liền biết tử, mà lại về sau cũng sẽ có những người khác thay thế nàng, cho nên nàng cũng là bất lực a." Lý Hạo Nhiên lắc đầu, trong đầu là thiếu nữ kia cuồng loạn tiêu khóc bộ dáng, trầm rãi nói ra, Lòng ta đã không có cách nào quay đầu lại. Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhân nửa ngày, sau đó chán nản dựa vào ghế, lấp bắp nói, hoàn toàn chính xác có một số việc là không có cách nào quay đầu. Nói xong nàng từ trên ghế nhảy xuống, hướng phía bên ngoài đi đến. "Họa Nhi muội muội, ngươi thế nào? Có phải là hắn hay không khi dễ ngươi rồi?" Ta lập tức đi liều mạng với hắn. Chờ ở bên ngoài Lấy Giang Xuân Thủy nhìn thấy tiểu nữ hài ra tới lập tức lên đón, nhưng nhìn đến là tiểu nữ hài lệ rơi đầy mặt đi ra tới, cái này khiến Giang Xuân Thủy một chút lên cơn giận dữ, hướng phía Lý Hạo Nhân gian phòng phóng đi. "Không cần ngươi quan tâm." Tiểu nữ Hải hướng phía Giang Xuân Thủy hô, mặc kệ chuyện của hắn. Giang Xuân Thủy đi về tới có chút chân tay luống cuống đứng tại Giang Xuân Thủy bên cạnh, muốn cho nàng lau đi nước mắt lại có chút không dám. Tiểu nữ Hải nhìn xem hắn vụng về bộ dáng, đột nhiên hỏi, "Ngươi nói trên đời này coi là thật có tình yêu sao?" Giang Xuân Thủy liền vội vàng gật đầu nói, "Có, có. Ta đúng không chính là sao? Ngươi yên tâm ta cùng bên trong cái kia cặn bã nam không giống." "Không giống sao?" Tiểu nữ Hải nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó nâng lên ống tay áo xoa xoa nước mắt đi ra phía ngoài. Giang Xuân Thủy nhìn xem nàng cô đơn dáng vẻ, chỉ cảm thấy trong lòng mình cũng là trống không. Ngược lại có chút không dám đi theo. Lý Hạo Nhiên đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem tiểu nữ hài bóng lưng rời đi, cảm giác có một ít xuất hiện ở trong đầu bắt đầu mơ hồ. Mình cuối cùng muốn chém đứa sao? Là đêm, một bóng người lặng yên không một tiếng động vượt qua thanh lý phủ tường cao, chui vào trong hậu hoa viên, sau đó như là một sợi khói nhẹ trực tiếp hướng lấy Lý Hạo Nhiên nơi ở lên tới. Cái này nhân là tổ chức sát thủ Hắc Viêm Ngân chứa bộ số một sát thủ, thực lực đã là minh đạo hậu kỳ cảnh giới. Hắn đối với tối hôm nay mục tiêu rất là không hài lòng, mình mặc dù chỉ là minh đạo hậu kỳ cảnh giới tu vi, nhưng một thân ám sát bản lĩnh xuất thần nhập hóa. Hắn có năng chất tại sự xuất toàn lực tình hồn giới, cho dù là một chút thực lực yếu kém quy ngã cảnh giới cũng sẽ ở trong tay hắn chết. Mà bây giờ mình thế mà muốn chuôi vào nhất cái nho nhỏ thành ủy phủ ám sát một người, tình báo của hắn thượng thành ủy phủ, nhưng không có lợi hại gì nhân vật. Sát thủ trong lòng mặc dù khinh thường, nhưng nhìn tiền thượng phong phú tình hồn giới hắn vẫn là tới. Hóa thành khói nhẹ dung nhập hắc ám sát thủ, hướng phía Lý Hạo Nhân gian phòng lộ diện lướt tới, thầm nghĩ lấy lần này trở về có thể mua một chút đan dược và thiên tài địa bảo vì xung kích quy ngã cảnh giới làm chuẩn bị. Trong phòng một vùng tăm tối, khói nhẹ bay tới giường bên cạnh, hóa thành một đạo bóng người màu đen. Trong tay một thành truy thủ màu đen trong bóng đêm phảng phất vô hình. Lẻn vào đến nơi này hết thảy thuận lợi sát thủ, trong lòng vừa dâng lên vẻ đắc ý lại là đột nhiên giật mình, bởi vì trên giường chỉnh chỉnh tề tề, căn bản không có nhân ở phía trên đi ngủ hoặc là tu luyện. Tình báo sai lầm. Sát thủ trong lòng thầm mắng nhất thanh liền muốn rời khỏi, đột nhiên cảm thấy toàn thân như rất vào hàn băng, trên da không tự chủ được lên một lớp da gà, mồ hôi lạnh từ sát thủ trên trán nhỏ xuống. Ngươi đang làm cái gì? Lý Hạo Nhiên bình thản thanh âm từ sát thủ phía sau truyền đến. Sát thủ động cũng không dám động, bởi vì hắn trực giác bén nhạy nói cho hắn biết sau lưng người này có thể điều khiển sinh tử của hắn. Lúc đầu giết người nhiệm vụ thất bại bị bắt chính là quả quyết tự sát, nhưng là sát thủ hiện tại cảm thấy mình ngay cả tự sát đều không làm được. Lý Hạo Nhiên tiếp tục nói, xem ngươi bộ dáng hẳn là một sát thủ đi. Để cho ta ngẫm lại, hẳn là kia cái gì Ô Vũ gia tộc tìm người tới giết ta a, không biết bọn hắn cho đối thủ Linh Thạch mời người tới giết ta đây. Sát thủ đột nhiên cảm thấy trên người mình áp lực bùng lòng, lập tức thân thể liền hóa thành một sợi khói nhẹ hướng phía cửa sổ khe hở bắn nhanh mà đi. Nhưng lại hắn bay đến bên cửa sổ thượng như là đụng vào một mặt tường bích phía trên, bóng chốc bị bắn trở về hiện ra bản thân hắn bộ dáng. Sát thủ một nháy mắt liền muốn vận chuyển bí pháp tự bạo thần thức tự sát, nhưng là hắn đột nhiên cảm thấy chúng quanh hết thảy đều trở nên dừng lại, suy nghĩ của mình, thần thức cũng thay đổi trọng. Tại sát thủ trong ý thức một bóng người thông thiên triệt địa chiến đứng thẳng, mà thần trí của mình như là bùi bặm đồng dạng nằm sấp trên mặt đất không dám có chút động đậy. Tuyệt vọng. Sát thủ trong lòng hiện tại chỉ có tuyệt vọng, mình đến tột cùng gặp dạng gì quái vật? Lý Hạo Nhiên trong lòng thở dài, sát thủ ý thức dần dần tiêu thất, cả người đã mất đi sinh cơ. Tại giữa sinh tử tới tới lui lui rất nhiều lần, Lý Hạo Nhiên đã sớm không giống trước kia không quả quyết. Tiên sát thủ này trên tay không biết lây dính nhiều ít tiên huyết, cho nên Lý Hạo Nhiên trong lòng cũng không có chút nào thương hại. Không nghĩ tới Ngọc Thanh Nhan tình cảnh của các nàng đã như thế nguy hiểm, lần này có thể phái sát thủ đến giết mình, lần sau liền sẽ có sát thủ đi giết các nàng. Mặc dù Lý Hạo Nhiên trong lòng đã chật đứt quá khứ, nhưng hắn không thể để cho Ngọc Thanh Nhan cứ như vậy chết đi. Lại nói nơi này là Xích Họa Thần vực, nếu như có thể ở bên trong quấy phong vân lợi nói, Lý Hạo Nhiên vẫn là rất mận ý. Dạng này mình có lẽ có thể tìm tới một tia trở lại Bắc Tiêu vực cơ hội. Lý Hạo Nhiên cũng không tiếp tục suy nghĩ mượn nhờ Giang Xuân Thủy chém ra hư không, dời vào vận khí trở lại Bắc Tiêu vực. Bởi vì dạng này thân tử đạo tiêu tỉ lệ quá lớn, mà lại không có lão giả hỗ trợ, thực lực của mình chỉ đủ trang xuân thủy một kích, sau đó mình liền lâm vào trạng thái hư nhược, thậm chí hôn mê. Lý Hạo Nhân không cảm thấy lần sau mình còn có cơ hội tốt như vậy. Chương 332: Kế hoạch tổ Vũ gia tộc. Trung niên tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí tìm tới Vân công tử, bẩm báo nói, Hắc Viêm bên kia truyền tin tức trở về. Túi đầu đọc sách Vân công tử ngẩng đầu lên nói, kết quả thế nào? Đắc được hai người kia lai like lịch sao? Không có. Hắc viêm tại Lạc viêm thành ngân tự bộ số 1 sát thủ khi tiến vào thành uy phủ liền không có tin tức, thành uy phủ bên trong cũng không có cái khác bất luận cái gì động tĩnh truyền đến. Vân công tử nhướng mày, hỏi: "Thành uy phủ bên trong nhân nói thế nào? Ta đã hỏi qua, bọn hắn cũng không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh." Vân công tử trầm mặc nửa ngày không nói gì, trung niên tu sĩ hỏi: "Muốn hay không để Hắc viêm điều động kim tự bộ?" Vân công tử khoát tay nào nói: "Xem ra cần phải một lần nữa ước định thành uy phủ, kế hoạch cũng phải một lần nữa chế định. Tốt, hiện tại coi như sự tình gì đều không có phát sinh." Trung niên tu sĩ chần chờ một chút nói: "Thế nhưng là Hắc Viêm bên kia cho là chúng ta che giấu ám sát đối tượng thực lực, muốn chúng ta bồi thường tổn thất, đồng thời bọn hắn cũng đang chuẩn bị trả thù thành nguy phủ. Bồi cho bọn hắn, đã Hắc Viêm ngự ý xuất thủ, vậy chúng ta liền bản quan đi." "Vâng." Trung niên tu sĩ tối lui. Vân công tử một người lẩm bẩm: "Có Hắc Viêm xuất thủ trả thù hẳn là vạn vô nhất thất. Bất quá bọn hắn cũng quá khoa trương một chút, cũng dám chủ động xuất thủ đối trong thành quan phủ cơ cấu xuất thủ, chờ ta về sau cầm quân nếu như không thể nhận bọn hắn làm việc cho ta, liền xuất thủ diệt bọn hắn." Lý Hạo Nhân tìm tới Giang Xuân Thủy đem mình đem qua gặp được thích khách sự tình nói cho hắn. Giang Xuân Thủy tự nhiên hấp tấp chạy tới nói cho tiểu nữ Hải, sau đó Ngọc Thanh Nhan tự nhiên là biết được. Biết được Lý Hạo Nhân bình yên vô sự chi sau Ngọc Thanh Nhan nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng chính thức cân nhắc tiểu nữ Hải nói đảo tàu kế hoạch. Buổi sáng thành chủ phụ một đạo mệnh lệnh truyền vào thành ủy phủ bên trong. Hai ngày sau sắp tiến hành tân hòa đại điện, để Ngọc Thanh Nhan chuẩn bị tương quan công việc, giữ gìn tốt hôm đó trật tự. Loại chuyện này không cần đến Ngọc Thanh Nhan tự thân đi làm, nàng chỉ là đem mệnh lệnh truyền giao cho người phía dưới, người phía dưới tự nhiên sẽ làm tốt. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì Ngọc Thanh Nhan ngự dưới có phương, thân thuộc thuộc hạ kính yêu. Sự tình vừa vặn tương phản, toàn bộ Lạc Viêm thành thành ý người đều xa lánh nàng, dù sao một người thần du cảnh giới nữ tu sĩ đột nhiên không hường trở thành thành ý, tự nhiên là để lấy trước kia chút lão nhân trong lòng bất mãn. Ngọc Thanh Nhan sớm đã chán ghét đi phỏng đoán người khác tâm tư, lấy lòng người khác sinh hoạt, cho nên liền tạo thành hiện tại đường giá không cục diện. Người phía dưới sớm lên kế hoạch hảo cho Ngọc Thanh Nhan làm vài miệng hắc hoa lưng, để nàng thật sướng hạ nhiệm. Nộp Thanh Nhan mặc dù không quan tâm Thành ủy phủ nhiệm vụ, nhưng là nàng cảm thấy lần này Tân Hỏa đại điện là rời đi cơ hội thật tốt, cho nên liền thông qua tiểu nữ hài cho Lý Hạo Nhiên truyền đạt tin tức, thương thảo như thế nào rời đi kế hoạch. Cho nên liền xuất hiện mặc dù hai người cùng nhau ở tại Thành ủy phủ bên trong, lại nhỏ hơn nữ hài hai đầu chạy hình tượng. Ba người đến còn không có cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại là Giang Xuân Thủy đối với bọn hắn đem tiểu nữ hài chỉ huy được xoay quanh rất là bất mãn. Giang Xuân Thủy tìm tới Lý Hạo Nhiên nói, ngươi một đại nam nhân như thế nhăn nhăn nhó nhó làm gì a? Ngươi cùng nàng gặp một lần sẽ chết ta. Giang Xuân Thủy sớm đã nhìn ra Lý Hạo Nhiên cùng Ngọc Thanh Nhan ở giữa không thích hợp, cũng đoán được một ý chuyện, hắn không muốn quản những này, nhưng là dạng này để tiểu nữ hài chạy tới chạy lui hắn liền không cao hứng. Lý Hạo Nhiên trầm mặc một chút nói, ngược lại là ta làm kiêu. Nói xong hướng phía Ngọc Thanh Nhan nơi ở đi đến. Độc độc. Lý Hạo Nhiên đứng tại Ngọc Thanh Nhan trước cửa gõ cửa một cái. Ai vậy? Ngọc Thanh Nhan nghi hoặc hỏi mở cửa phòng, sau đó liền thấy Lý Hạo Nhiên đứng tại cổng. A. Ngọc Thanh Nhan hơi có chút sửng sốt, sau đó cũng không biết nói cái gì. Ta đến thương lượng rồi rời đi Lạc Viêm thành kế hoạch. Lý Hạo Nhiên nói. A, vào đi. Nộp Thanh Nhan ổn định một chút tâm thần, để Lý Hạo Nhân đi vào trong phòng. Xanh biết nước trà sông vào trắng non trong chén trà, từng tia từng tia hơi nước bốc lên, nhàn nhạt, nhạt hương trà trong phòng tràn ngập. Hai người tương đối ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn nhau. Cảnh tượng như vậy tại Tử Tiêu Thành xuất hiện rất nhiều lần, nhưng là hiện tại gặp lại hai người tâm cảnh nhưng đều là không đồng dạng. Chuyện thế gian cảnh còn người mất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lý Hạo Nhân đè xuống trong lòng chập trùng tâm tư nói, "Giờ đi lộ tuyến ngươi hoạch định xong sao? Nơi này chính là xích họa phần vực địa bàn, hơn nữa còn là hoàn toàn tốt nhất, nếu có một chút sai lầm liền biết lọt vào bọn hắn truy sát đi." Nộp Thanh Nhan xuất ra một bộ địa đồ, chỉ vào phía trên Lạc Viêm Thành nói: "Ta đã tìm hiểu qua, Tân Hòa Đại Điện kết thúc sau hội cử hành thành Đại Khánh Điện. Thế lực khắp nơi vội vàng mời chào nhân thủ, không có nhân trở về chú ý chúng ta. Khi đó chúng ta từ Bắc môn rời đi, đi nơi này, sau đó đi nơi này, cuối cùng đến Diễm Hành Sơn. Diễm Hành Sơn bên trong có một chỗ cấm địa, bình thường ít có người đi, chúng ta có thể hiện ra tại đó dàn xếp lại." Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu hỏi: "Chúng ta đuổi tới cái này Diễm Hành Sơn cần bao lâu thời gian? Bên trong cấm địa là chuyện gì xảy ra? Nếu như Lạc Viêm Thành phát hiện chúng ta rời đi có thể hay không phái ra nhân thủ theo đối địch?" Nếu có nhân đội theo sẽ là dạng gì thực lực? Ngọc Thanh Nhan suy nghĩ một chút nói, từ Lạc Viêm Thành đuổi tới Diễm Hành Sơn ngắn nhất cần 3 ngày thời gian, nghe nói bên trong có cái cự lại hang, trong đó tính mệnh phức tạp, có rất nhiều lối rẽ, tiến vào bên trong tu sĩ đều không tiếp tục ra tới qua. Còn chúng ta rời đi Lạc Viêm Thành có người hay không theo đội kích chúng ta, ta cũng không phải là rất rõ ràng, dù sao chúng ta tại cái này Lạc Viêm Thành bên trong cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Ta lặng yên không một tiếng động tiêu thất, khả năng có thật nhiều nhân sẽ rất cao hứng đi. Nếu có nhân theo đội kích tu vi cao nhất hẳn là quy ngã cảnh giới, bất quá hẳn là sẽ không xuất động cao thủ như vậy. Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu, đem kế hoạch này tại trong đầu qua một lần, bên trong sự không chắc chắn đồ vật nhiều lắm, bất quá bây giờ cũng không có cách nào, đêm qua đã có nhân đến đây ám sát mình, khó tránh khỏi sau này sẽ không có người đến đối ngọc thanh nhan bọn hắn độc thủ. Bây giờ rời đi là lựa chọn chính xác, dạng này không có nhân nhìn chằm chằm, chính mình cái này Bắc Tiêu vực tu sĩ mới có thể tự nhiên nghĩ biện pháp trở lại Bắc Tiêu vực đi. Không phải bị Xích Họa thần vực tu sĩ phát hiện mình Bắc Tiêu vực tu sĩ thân phận, khi đó chính là giữ nhiều lành ít. Hai người lại thương thảo một chút chi tiết, sau đó Lý Hạo Nhân liền đứng dậy cáo từ. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên thân ảnh biến mất tại tường xây làm bình phong ở cổng chi về sau, Ngọc Thanh Nhan mới trở lại trong phòng, nhẹ nhàng thở dài nhất thân ngồi tại bên bàn nhìn xem địa đồ ngẩn người. "Tỷ tỷ, thế nào?" Tiểu nữ hài nhẹ nhàng đi đến Ngọc Thanh Nhan bên cạnh hỏi. Ngọc Thanh Nhan giữ vững tinh thần cười cười nói, "Hầu như đều thương lượng xong, đến lúc đó chúng ta cùng rời đi chính là đi qua cuộc sống tự do tự tại." "Sau đó thì sao?" Tiểu nữ hài hỏi. Ngọc Thanh Nhan có chút kỳ quái mà nói, "Sau đó cái gì? Ta còn không có nghĩ xa như vậy a, chờ thoát khỏi Lạc Viêm thành an định lại rồi nói sau." Ta hiện tại sợ không phải Lạc Viên Thành, ngược lại là sợ lệnh chủ biết chúng ta rời đi, có thể hay không đối với chúng ta động thủ, dù sao hắn biết lai lịch của chúng ta, nếu như chúng ta vọng động chỉ sợ sẽ làm cho hắn tìm tới lý do diệt trừ chúng ta." Tiểu nữ Hải có chút nóng nảy nói, "Ta không phải hỏi cái này, ta là hỏi ngươi cùng hắn thế nào?" Ngọc Thanh Nhan sững sờ, sau đó cười khổ sở lên tiểu nữ Hải nhu thuận đáp nói, "Liên như vậy đi." Tiểu nữ Hải nói, "Tỷ tỷ ngươi cũng không thể từ bỏ a, hiện tại cùng Trung Hoạn nạn cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt, ngươi phải hảo hảo chân quý a, ta tin tưởng hắn hội lý giải chúng ta chuyện trước kia." Ngọc Thanh Nhan trong lòng đắng chát, Trên mặt lại là bình thản nói, tùy duyên đi. Tiểu nữ Hải không khỏi có chút nóng nảy, bởi vì nàng biết Tỷ Tỷ là thật thích Lý Hạo Nhân, mà Lý Hạo Nhân hoàn toàn chính xác đáng giá Tỷ Tỷ thích. Cũng không thể cứ tính như vậy. Ngọc Thanh Nhan lắc đầu, ngừng lại tiểu nữ Hải câu chuyện nói, ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi. Tiểu nữ Hải đành phải bất đắc dĩ rời đi. Ngọc Thanh Nhan đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ tầng tầng lớp lớp cảnh trí, nói khẽ, ta lại làm sao không hi vọng cùng hắn nối lại tiền duyên đâu? Chỉ bất quá ta đã nhìn ra trong lòng của hắn đã ở một người khác. Bây giờ ta lại có cái gì tư cách đi tranh đâu? Chương 333, Tân Hoa Một bản vẽ phác thảo lấy tinh mỹ họa diễm đồ án hỏa hồng sắt thiệp mượn bị ba một cái bị ném vào trên bàn. Đứng tại trên ghế Giang Xuân Thủy thở phì phò nói, thế mà chỉ cấp ngươi phát thiệp mời, không có cho bản tọa, thật sự là khinh người quá đáng. Lý Hạo Nhiên như có điều suy nghĩ nói, đến lúc đó ngươi đi theo ta đến liền là, dạng này thì càng khi người. Đương bản tọa là tùy tùng của ngươi sao? Vậy ngươi cũng đừng đi. Không được, Họa Nhi mọi mọi đều đi, bản tọa tự nhiên cũng muốn đi cùng bảo hộ nàng. Lý Hạo Nhiên sáng suốt im lặng, không còn cùng Si Mê Giang Xuân Thủy cãi cọ. Lý Hạo Nhiên có chút kỳ quái, Không nghĩ tới Vân công tử thế mà lại trịnh trọng ký sự cho mình đưa tới thì mời, mời mình tham gia Tân Hỏa đại điện. Tối hôm qua mới phái người đến đây ám sát mình, ba ngày lại như vô kỳ sự tới mời mình, đây là có ý lại không sợ gì cho làm mình ngốc đâu. Vẫn là biết chuyện không thể làm muốn kéo lúng mình đâu. Cho dù đối với Tân Hỏa đại điện không phải hiểu rất rõ, nhưng là Lý Hạo Nhiên cũng biết Tân Hỏa đại điện đối với Xích Hỏa thần vực tới nói thần thánh vô cùng. Có thể bài trừ Vân công tử muốn tại Tân Hỏa đại điện phía trên đối với mình động thủ khả năng. Như vậy chỉ có đi đi tới một lần, chờ đến Tân Hỏa đại điện kết thúc lại từ cho rồi đi miễn cho người khác trong lòng dâng lên tâm tư khác, tại mình nơi này tập trung quá nhiều lực chú ý. Tân Hỏa đại điện cùng ngày, Ngọc Thanh Nhan làm Lạc Viêm thành thành úy sớm mang theo tiểu nữ Hải rời đi. Lý Hạo Nhiên rõ ràng phát hiện thành úy phụ bên trong nhân vào hôm nay biểu hiện được hết sức cao hứng. Lý Hạo Nhiên đứng tại lầu các thượng nhìn ra phía ngoài, phát hiện phía ngoài đường đi đều là răng đèn kết hoa, rất nhiều người đều là lòng tràn đầy vui vẻ trên đường phố lui tới. Không bao lâu, Vân công tử phái người mời Lý Hạo Nhiên tiến về Lạc Viêm thành đông thành. Bên kia chính là cử hành Tân Hỏa đại điện địa phương. Trong thành cấm trì ngự không phi hành. Lý Hạo Nhân cùng Giang Xuân Thủy được mời lên một cỗ song đầu hỏa hồng sắc cự thú lôi kéo trên xe. Ngồi đang trang sức xa hoa trong xe, Lý Hạo Nhân không có an bản con thượng đặt vào tinh mỹ điểm tâm, bước lên màn xe nhìn xem bên ngoài. Bên ngoài người đi đường đông đảo, nhìn thấy Ô Vũ gia tộc Tiêu Ký xe đều là nhường qua một bên, trên mặt không có chút nào không nhanh, ngược lại mang theo từng tia từng tia xuống kính. Để Lý Hạo Nhân kinh hãi không thôi chính là những người này đều là tu sĩ, mặc dù phần lớn cảnh giới thấp, nhưng là dạng này cũng là phi thường khủng bố. Lạc Viêm thành tại xích hỏa thần vực chỉ là nhất tòa phổ thông thành, không có cái gì chỗ đặt thủ. Chính là như thế nhất tòa thành Người ở bên trong toàn bộ đều là tu sĩ, tiến một bước muốn đi, Xích Hỏa thần vực mỗi người đều là tu sĩ. Đây là mười phần kinh khủng, phải biết tại Bắc Tiêu vực mặc dù từng cái môn phái mở rộng cánh cửa tiện lợi chiêu thu đệ tử, nhưng cũng là thu những cái kia có thiên phú tu luyện người. Đại đa số người đều là không có trở thành tu sĩ cơ duyên. Dù sao như thế muốn tiêu hao quá nhiều tinh lực cùng tài nguyên. Khó trách Xích Hỏa thần vực có lực lượng đồng thời hướng phía hai vực phát động chiến tranh, nội tình hoàn toàn chính xác mạnh đến mức đáng sợ. Khung xe chậm rãi đi về phía trước, người đi trên đường cũng thay đổi thành hướng một cái phương hướng đi tiếp. Mặc dù như thế vẫn là không có tạo thành chân chúc, tất cả mọi người là đều đâu vào đấy đi vào. Đi ra cửa thành to lớn, trước mắt là mênh mông vô bờ bình nguyên, có thể nhìn thấy nơi xa nhất tòa tế đàn hùng vĩ trung quanh đã là người đông nghìn nghịt, không chỉ là trong thành, có nhân hướng phía nơi đó tiến đến, bình nguyên thượng cũng có thật nhiều nhân hướng phía tế đàn tiến lên. Đây là trung quanh thôn trấn người, càng ngày càng gần, có thể thấy rõ ràng tế đàn là nhất tòa cự đại hỏa hồng sắt sắt bắt rác bệ đá, phía trên điêu khắc phức tạp đường văn, để trong trướng cao tế đàn nhìn như là một đoàn to lớn hỏa diễm trên bình nguyên thiêu đốt ngời lên. Lý Hạo Nhân nhìn thấy rất nhiều nhân hướng phía tế đàn quỳ xuống tham viếng, trên mặt của những Tế đàn trung quanh xây dựng một loạt tròi hỏa mát, từng dãy binh sĩ chiến ở ngoại vi đem những người bình thường kia ngăn lại bên ngoài. Một bên khác sắp xếp đội ngũ thật dài, từng cái đứa bé đứng xếp hàng ở bên kia đăng ký, sau đó cầm nhất cái ngọc bài đi vào. Tô Vũ gia tộc người Thỉnh Lý Hạo Nhân xuống xe, sau đó Thỉnh Chính Lý Hạo Nhân đi vào. Lý Hạo Nhân xuất ra thiệp mời mang theo Giang Xuân Thủy thông qua binh sĩ phong tỏa đi vào. Nhiên đạo hữu mời tới bên này. Nơi xa Vân công tử hướng phía Lý Hạo Nhân mà hô. Lý Hạo Nhân nhìn xem Vân công tử đầy mặt tiêu dung, trong lòng cảm thán quả nhiên không hổ là người làm đại sự, cho dù là trong lòng ước gì rất chất mình, trên mặt vẫn là vô cùng nhã tình. Giang Xuân Thủy rất là bất mãn miệng miệng, thế mà không có đem bản tọa để vào mắt. Bất mãn trong lòng, muốn chạy đi Giang Xuân Thủy nhìn thấy Vân công tử bên cạnh tiểu nữ hài lập tức hấp tấp theo sát Lý Hạo Nhiên đi tới. Cố nén một quyền nện ở Vân công tử trên mà xúc động, Lý Hạo Nhiên cùng Vân công tử khách khí vài câu, sau đó liền ngồi vào chòi hóng mát phía dưới đi. Vân công tử cười hì hì đi lên bắt chuyện, vừa nói lạc viêm thành một chút chuyện lí thú, một bên tìm hiểu Lý Hạo Nhiên lai lịch. Lý Hạo Nhiên lai lịch cùng sách họa thần vực không có cái gì liên quan, cho nên Lý Hạo Nhiên cũng hàm hồ nói ra mình sư thừa một vái, Vân công tử loại trừ hoài nghi Lý Hạo Nhiên nói láo ngoại cũng không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng. Sau đó Vân công tử liền đem lực chú ý chuyển rời đến lực chú ý đều tại tiểu nữ Hải Giang Xuân Thủy trên người. Hiện tại trong mắt đều là tiểu nữ Hải Giang Xuân Thủy đối với Vân công tử tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt, một câu nhất cái bản tọa, hai câu nhất cái lúc trước, một chút tu hành bí ẩn cũng là nói được đạo lý rõ ràng, thẳng đem Vân công tử hù đắc nhất sững sờ sững sờ. Không phải lúc trước gặp qua Giang Xuân Thủy thực lực, Vân công tử khả năng cũng liền tin Giang Xuân Thủy là tiên nhân chuyện thế như vậy. Như thế một lát sau, một đám mười mấy người ngự không từ Lạc Viêm thành phương hướng hướng phía tế đàn nơi này bay tới. Thành chủ đại nhân tới. Vân công tử đứng lên sửa sang một chút quần áo nói, Lý Hạo Nhiên không muốn đặc lập độc hành cũng là đứng lên, tiện thể một cước đem nửa nằm tại cao lớn trên ghế Giang Xuân Thủy đạp. Đã cùng Giang Xuân Thủy quen biết Lý Hạo Nhiên, tại quen thuộc Giang Xuân Thủy đích hành chi về sau, đã vô pháp đem hắn cùng trong truyền thuyết kiếm linh liên hệ với nhau đi tôn tính. Thanh chủ là một tên gầy gò trung niên nhân, nhân, hắn mang theo một đoàn người rơi trên mặt đất, tất cả mọi người cùng một chỗ hướng phía hắn không người thi lễ. Thanh chủ nhẹ gật đầu mang người đi vào lớn nhất chòi hóng mát bên trong. Lý Hạo Nhiên nhìn thấy ngọc thanh nhan cũng là xuyên một thân áo giáp, theo ở phía sau. Không bao lâu, từng đợt trầm thấp tiếng trống vang lên, thành chủ đứng dậy đi đến tế đàn phía dưới to từng tiếng nhịp trống đập vào tế đàn cao lớn trên đá. Cuối cùng thành chủ dừng ở tế đàn dưới chân nhất cái bình đại thượng, cất cao giọng nói, "Thần Hỏa Hằng Thế, phù hộ Bắc Phương, Pháp truyền Thiên Hà, Sích Họa Vĩnh Xương, Tân Hỏa đã lên, vạn cổ lưu danh." "Rống! Rống! Rống!" Theo thành chủ mấy câu dợi xuống, người chung quanh, bao quát trời hóng mát bên trong văn công tử bọn người là một mặt cuồng nhiệt quát to lên. Lý Hạo Nhiên cùng Giang Xuân Thủy cũng phù hợp hô vài câu. Lý Hạo Nhiên lúc đầu đối cái này Tân Hỏa đại điện không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng lại hắn mơ hồ nhìn ra Sích Họa thần vực người người đều là tu sĩ cùng Tân Hỏa đại điện có quan hệ lớn lao. Cho nên hắn cũng là nhìn chằm chằm trên tế đàn, muốn biết ảo diệu bên trong. Chương 334, hồn về hỏa thần. Thành chủ thỏa mãn nhìn phía dưới cuồng nhiệt đám người, cất cao giọng nói, cho mời đại tế tim ở gia lạc viêm thành thứ 53 dưới tân hỏa đại điện. Tế đàn phía dưới cự thạch di động, xuất hiện một cánh cửa, nhất cái sắc mặt tái nhợt, râu tóc bạc hết lão giả, đi chân đất thân mang một kiện rộng lượng hỏa hầm sắc trường bào từ bên trong đi ra. Lão giả sắc mặt lạnh lùng, hẹp dài hai mắt từ phía dưới trên thân người đảo qua. Rất nhiều mặt người cho cuồng nhiệt hướng lấy lão giả quý gối, thành chủ cũng là có chút hướng phía lão giả hạ thấp người thì lễ đi đến một bên. Lão giả không nói gì, giơ lên trong tay chất gỗ trụ trượng. Trưởng trượng phía trên lập tức ánh lửa lấp lánh, đột nhiên hướng phía trên bầu trời vọt tới. Trên bầu trời cũng là một đạo hào quang màu đỏ rực phóng tới, rạng bầu trời cùng trưởng trượng nối liền với nhau. Người phía dưới bảy tao nhiều, càng nhiều nhân quỳ xuống sụp dưới, cuối cùng hô hào, hỏa thần nhìn chăm chú ta chờ. Lý Hạo Nhiên nhìn xem cảnh tượng như vậy lại là nở nụ cười gằn, giả thần giả quỷ. A. Lão giả ngựa đầu thiết giải, thanh niệm cần giọng. Trên tế đàn ánh lửa lập lánh, phía trên trận văn khôi phục, phát ra hào quang sáng chói. Toàn bộ tế đàn nhìn chính là một đoàn tiêu đốt to lớn hỏa diễm. Lên. Lão giả khẽ quát một tiếng, trên tế đàn hỏa diễm hóa thành 100 đầu sợi tơ hướng phía phía dưới đất chống vọt tới. Sợi tơ rơi trên mặt đất hóa thành nhất cái cự đại hỏa diễm lô đỉnh. 100 cái hỏa diễm lô đỉnh tại tế đàn đất chống chúng quần thượng lặng lặng tiêu đốt lên, trung quanh xích hỏa thần vực người cũng đã quỳ xuống lại. Trói hóng mắt trong nhân cũng là mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng kính nói khẽ, "Hỏa thần phụ hộ." Bên trên bầu trời rơi xuống hào quang màu đỏ tiêu tán, lão giả trong tay trường trượng thượng hỏa diễm cũng đã biến mất. Mặt của lão giả sắc càng phát ra tái nhợt thở hồn hển chậm rãi đi trở về tế đàn trong cánh cửa đi, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy trong đó ánh lửa nhảy lên. Thành chủ đi về tới nói, bắt đầu đi. Người phía dưới không người lĩnh mệnh, sau đó mang theo vừa rồi đứa bé phân loại đứng tại 100 tòa hỏa diễm lô đỉnh bên cạnh. Vân công tử nhìn chằm chằm phía dưới nói, không biết lần này có hay không kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài, các ngươi nhìn kỹ nếu có thiên phú tốt, lập tức xác nhận thân phận tiến hành mời chào. Bên cạnh hắn thủ hạ đều là nhẹ gật đầu, sau đó truyền đàn xuống dưới, tự nhiên có người đi chú ý chúng quanh sở hữu hỏa diễm lô đỉnh. Lý Hạo Nhân cũng là tụ tinh hội thần nhìn xem những cái kia lô đỉnh, đây là khiến cái này đứa bé biến thành tu sĩ phương tức sao? Lý Hạo Nhân mặc dù trong lòng rất muốn biết ảo diệu trong đó, nhưng là không dám đi hỏi người chúng quanh. Bởi vì đó có thể thấy được xích hỏa thần vực tất cả mọi người biết tân hỏa đại điện quá trình, trong đó một chút ảo diệu tự nhiên cũng hiểu biết một chút. Nếu như mình tùy tiện đến hỏi, khó tránh khỏi sẽ không để cho người khác hoài nghi. Nhất cái đứa bé đối ứng nhất cái lô đỉnh tiến vào bên trong, những này đứa bé có lẽ tu luyện qua bí pháp hoặc là có bảo vật gì, trên thân phát ra nhàn nhạt quang hoa, để hỏa diễm lô đỉnh phía trên hỏa diễm không thể tới gần người. Đợi đến 100 cái hỏa diễm lô đỉnh bên trong đều có đứa bé ngồi xếp bằng chi về sau, kết nối hỏa diễm lô đỉnh tế đàn ra trận văn quang hoa lấp lánh, sau đó hỏa diễm lô đỉnh phía trên hỏa diễm tùy theo nhảy lên, càng ngày càng mãnh liệt. Hô Trong ngọn lửa liễm, hướng phía lô đỉnh bên trong co vào mà đi, còn quấn từng cái đứa bé thiếu đốt. Đây là lấy hỏa diễm để rèn luyện thân thể của bọn hắn, hay là rót vào linh khí để bọn hắn cảm thụ linh khí tồn tại sao? Lý Hạo Nhân nhìn xem chỗ gần lô đỉnh suy đoán. Hắn muốn làm rõ ảo diệu bên trong, dạng này nếu có cơ hội trở lại Bắc Tiêu vực, đem phương pháp này mang về, sẽ đề cao thật lớn Bắc Tiêu vực thực lực. Lý Hạo Nhân đang nghĩ ngợi liền thấy nhất cái lô đỉnh bên trong hỏa diễm lại thịnh, nhất cái nam đồng tắm rửa lấy kim sắc hỏa diễm từ lô đỉnh bên trong đi ra. Vân công tử một chút kích động đứng lên, hô, nhanh lên, cho ta rõ ràng thân phận của hắn nhất định phải đem hắn chiêu mộ được thủ hạ của ta. Kỳ thật không chỉ Vân công tử một người kích động, chúng bên các đại thực lực thủ hạ đều đã hành động. Nhưng mà mấy người này mới đi đến trên đường, chỉ thấy thành chủ phi thân mà xuống, vung tay áo xua tan nam đồng ngọn lửa trên người, đem hắn hướng chỗ ngồi của mình đi đến. Nam đồng nhận ra là thành chủ đại nhân không dám phản kháng, thuận theo theo sát đi đến, người của thế lực khác cũng đành phải không biết làm gì, xám xịt lui trở về. Vân công tử vỗ bàn một cái, trong mắt tràn đầy phẫn hận thấp giọng nói, lão giả, đều muốn đi còn cùng chúng ta các người. Tiếp lấy lại là mấy người từ hỏa diễm lô đỉnh bên trong đi ra, lần này thành chủ không tiếp tục tranh đoạt. Những người này đều bị các thế lực lớn triêu mộ. Trong đó nhất cái nam đồng bị Vân Công tử chiêu mộ được, bị thủ hạ dẫn tới bên người. Lý Hạo Nhiên bí mật quan sát cái này chỉ có 5, 6 tuổi nam đồng, phát hiện trong cơ thể hắn quả nhiên đã tạo thành hỏa thuộc tính linh dẫn, mặc dù so ra kém lúc trước sư phụ Tô vận cho mình, nhưng lại đã có thể cam đoan nam đồng cảm ứng được linh khí trong tiên địa. Đồng thời Lý Hạo Nhiên còn phát hiện cái này nam đồng thân thể trải qua hỏa diễm lô đỉnh rèn luyện, trên cơ bản tương đương với đã tại tôi thể cảnh giới tu luyện qua 1 tháng thời gian. Cái này thật rất đáng sợ. Lý Hạo Nhiên lần nữa quay đầu nhìn về phía Hỏa Diễm Lô Đỉnh, lại nghe thấy văng một tiếng nhất cái lô đỉnh phía trên hỏa diễm phóng lên tận trời, sau đó rơi xuống. Cái này hỏa diễm lô đỉnh phía trên hỏa diễm khôi phục bình tĩnh, bên trong đứa bé lại là biến mất không thấy. Hồn về hỏa thần, vĩnh thế trung tồn. Người phía dưới bảy bình tĩnh hướng phía bầu trời cầu nguyện. Hỏa diễm chiếu đốt, càng không ngừng xông lên trên trời. Lý Hạo Nhiên trong lòng cuộn loạn, nhịn không được lần nữa nhìn kỹ một chút, xác định cái kia hỏa diễm lô đỉnh bên trong đứa bé biến mất. Lý Hạo Nhiên đè xuống trong lòng kinh ngạc, linh lực vận tại hai mắt phía trên, ánh mắt tại còn lại đứa bé còn không có ra tới hỏa diễm lô đỉnh phía trên càng không ngừng đảo qua. Rốt cục nhất cái hỏa diễm lô đỉnh phía trên hỏa diễm sản sinh biến hóa. Lý Hạo Nhân đem ánh mắt khóa chặt trên đó, xuyên thấu qua hỏa diễm hướng phía bên trong nhìn lại, chỉ gặp bên trong hỏa diễm bốc hơi, nhất cái nam đồng sắc mặt thống khổ ngồi xếp bằng trong đó. Trung quanh hỏa diễm càng không ngừng tràn vào nam đồng thể nội, chậm rãi muốn hình thành nhất cái tuần hoàn. Nhưng lại đột nhiên nam đồng toàn thân run lên, một tia sợi tóc tại hỏa diễm phía dưới quán xoắn, bốc cháy, hóa thành cho bụi. Sau đó hỏa diễm tại nam đồng trên mặt thống khổ còn không có hoàn toàn tràn ra thời điểm quét sạch hắn toàn thân. Oan. Nam đồng cả người hóa thành cho bụi, theo hỏa diễm bay ra lên thiên không. Một đầu tuy sống tuổi nhỏ sinh mệnh cứ như vậy không có chỉ có những cái kia xích hỏa thần vực nhận nói nhỏ lấy, hồn về thần hỏa, vĩnh thế trường tồn. Như vậy lời nói. Dù La Lý Hạo Nhiên hiện tại đã là quy ngã cảnh giới, thậm chí kiên định, nhưng nhìn đến cảnh tượng như vậy vẫn là trong lòng nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng, một tia linh ý từ phía sau lưng dâng lên. Lúc trước nghĩ ra loại này đem người bình thường biến thành tu sĩ phương thức thật là người sao? Thông trị cái này xích hỏa thần vực, đem người phía dưới lường gạn thành cái bộ dáng này, kẻ thông trị thật sự chính là người sao? Cảm tâm tình nguyện dùng sinh mệnh đi cược phải chăng có thể trở thành tu sĩ, sau đó lại đem con của mình đưa vào Hỏa Diễm Lô đỉnh bên trong đi cược kia một khả năng nhỏ nhỏ. Sau đó Hoàn Bản Tân An uồi hồn về Hỏa Thần, vinh thể chúng tôn. Hỏa Diễm Lô Đỉnh vẫn tại thiếu đốt, Tân Hỏa Đại Điện vẫn tại tiến hành, từng cái đứa bé tiến vào lô đỉnh bên trong, hoặc là tắm rửa hỏa diễm ra tới, hoặc là tiêu thất tại hỏa diễm lô đỉnh bên trong. Lý Hạo Nhiên nhìn xem chung quanh những này không chút nào cảm thấy người kỳ quái, trong lòng chỉ cảm thấy mười phần đáng sợ. Mình đến tụt cùng là ở đâu? Mình trung quanh những này là sinh vật gì? Lý Hạo Nhiên đè nén xung động trong lòng, ngồi trên lễ, đối Vân Công tử nói, chúng ta có việc về thành trước đi. Vân Công tử hiện tại lực chú ý hoàn toàn đặt ở tự hỏa diễm lô đỉnh bên trong đi ra trên thân người, lần này mời Lý Hạo Nhiên đến đây cũng chỉ là nghi tham dò một chút lý Hạo Nhiên lai lịch, bất quá bây giờ cũng không đoán hoài tới, khoắt tay áo để Lý Hạo Nhiên tự động rời đi. Lý Hạo Nhiên cũng không thèm để ý, ra hiệu Giang Xuân Thủy cùng hắn rời đi. Chờ một chút. Giang Xuân Thủy nhìn xem một cái phương hướng khoắt tay áo. Lý Hạo Nhiên gõ một cái đầu của nàng nói, thần sắc tâm không thay đổi à, chúng ta rời khỏi nơi này trước, trở về ngươi lại cùng ngươi họa nhi muội muội chơi. Trước kia bị Lý Hạo Nhiên sờ một chút liền mất hứng nói Giang Xuân Thủy, bây giờ bị Lý Hạo Nhiên gõ đầu lại là không có phản ứng. Mà là một mực nhìn lấy một cái phương hướng đối lý Hạo như nói, ngươi nhìn, bọn hắn đang làm gì? Lý Hạo nhân nghi hoặc xem đi, liền gặp được hai trung niên tu sĩ mang theo tiểu nữ Hải hướng phía Hỏa Diễm Lô đỉnh đi đến. Ngọc Thanh Nhan lúc này quỳ một chân xuống đất cùng thành chủ nói gì đó. Ngọc Thanh Nhan một mặt bi phẫn, thành chủ lại là ý cười đầy mặt. Thành chủ cười đối Ngọc Thanh Nhan nói, Hỏa Nhi niên kỷ lớn như vậy, đã sớm nên tham gia Tân Hỏa đại điển. Nàng bình thường thông minh linh lợi, tất nhiên sẽ đạt được Hỏa thần tán thành, ban cho ngươi chân quý thần hỏa. Giạng này đợi nàng về sau trưởng thành mới có thể hảo hảo giúp ngươi phụ tà ta, ta. Ngọc Thanh Nhan trầm giọng nói, Họa nhi nàng từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, hiện tại khả năng hoàn không thể thừa nhận tân hỏa lớn một chút, còn xin thành chủ đại nhân trách móc ta lần sau tham gia. Bất luận được hay không được ta đều dốc hết toàn lực phụ tá thành chủ đại nhân. Thanh chủ lại cười đối Ngọc Thanh Nhan khoát tay áo, không có trả lời nàng. Ngọc Thanh Nhan nhìn xem chậm rãi đi hướng Hỏa Diễm Lô đỉnh tiểu nữ hải, ánh mắt một chút trở nên kiên định, chính muốn đứng lên tiền giải cứu tiểu nữ hải, liền nghe đến hư lạnh một tiếng truyền đến. Thanh chủ có chút liếc nàng một chút, Ngọc Thanh Nhan lập tức như bị trọng kích, che ngực ngồi quỳ chân xuống đất, chỉ cảm thấy trên người có vạn cân gánh nặng ép tới nàng không dậy được thân. Thành chủ là biết Ngọc Thanh Nhan thân phận, hắn mặc dù bởi vì lệnh chủ không dám ra tay với Ngọc Thanh Nhan, nhưng là tiểu nữ Hải kia lại là không có những này cố kỵ. Về phần tiểu nữ Hải thông qua Tân Hỏa Đại Điện loại chuyện này, thành chủ là không chút suy nghĩ qua, dù sao Bắc Tiêu và người, làm sao có thể đạt được Hỏa Thần tán thành đâu? Chỉ có đối lựa thần thành kính người mới có thể đạt được Hỏa Thần nhìn trúng, đạt được che chở cùng truyền thừa. Lý Hạo Nhân ở phía xa nhìn xem hình ảnh như vậy, mặc dù không biết bọn hắn nói cái gì, nhưng lại y nguyên đoán được bọn hắn là muốn để tiểu nữ Hải tiến vào Hỏa Diễm Lô đỉnh bên trong, đi tham gia cái này Tân Hỏa Đại Điện, đạt được cái gọi là Hỏa Thần truyền thừa. Tiểu nữ Hải tại hai trung niên tu sĩ dẫn đầu hạ chậm rãi đến gần Hỏa Diễm Lô Đỉnh. Giang Xuân Thủy mặc dù còn không có thấy rõ Hỏa Diễm Lô Đỉnh nguyên lý, nhưng là nghĩ đến tiểu nữ Hải muốn bị cưỡng ép ném vào Hỏa Diễm Lô Đỉnh bên trong, trong lòng lập tức hoảng hốt. Giang Xuân Thủy bắt lấy Lý Hạo Nhiên quần áo, chém đinh chắn sắt mà nói: "Cho ta giúp vào lĩnh lực, ta muốn cứu nàng." Chương 335: Tà đạo yêu nhân. Lý Hạo Nhiên lắc đầu phủ định Giang Xuân Thủy kế hoạch, không nói trước mình tôi động Giang Xuân Thủy tiêu hao hải lượng linh lực cùng tinh thần sẽ khiến cho mình bất lực tài chiến. Cho dù là mình tôi động Giang Xuân Thủy cứu tiểu nữ Hải, nhưng là một khi bại lộ Giang Xuân Thủy kiếm linh thân phận Khi đó cũng không biết sẽ có bao nhiêu lão quái vật xuất sơn đến tranh đoạt. Như thế cùng bại lộ mình là Bắc Tiêu vực tu sĩ bị toàn bộ Sách Hỏa thần vực tu sĩ truy sát kết quả không sai biệt lắm. Lý Hạo Nhiên kéo lại muốn lao ra Giang Xuân Thủy, bí mật truyền âm nói mình nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu tiểu nữ hài, lúc này mới đem hắn trấn an xuống tới. Lý Hạo Nhiên âm thầm đem chọi hóng mắt bên trong tu sĩ quan sát một lần, trong lòng dự đoán một chút thực lực của những người này sau liền mang theo Giang Xuân Thủy hướng mặt ngoài đám người đi đến. Xâm nhập trong đám người, Lý Hạo Nhiên cùng Giang Xuân Thủy đi vào tiểu nữ hài được đưa tới hỏa diễm lô đỉnh phủ cật nọn lửa nhấp nháy, lại là nhất cái đứa bé tiêu thất tại hỏa diễm lô đỉnh bên trong. Tại trung niên tu sĩ thúc dục dưới, tiểu nữ Hải ngẩng đầu hướng phía Ngọc Thanh Nhan nhìn lại. Ngọc Thanh Nhan bị thành chủ đạo vực khắc chế, ngồi quỳ chân trên mặt đất, chảy máu mà nhìn xem tiểu nữ Hải, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Hô, lại là nhất cái đứa bé tiêu thất tại hỏa diễm lô đỉnh bên trong. Tiểu nữ Hải hướng phía Ngọc Thanh Nhan nở nụ cười, sau đó hướng hỏa diễm lô đỉnh đi đến, ngọc trong tay bài phát ra quang mang đưa nàng bao phủ trong đó. Ngọc Thanh Nhan bắt đầu kịch liệt giằng co, mặc dù tiến vào hỏa diễm lô đỉnh có thể sẽ rèn luyện tiểu nữ Hải thân thể, để nàng tư chất tu luyện đề cao. Nhưng La Ngọc Thanh Nhan không nguyện ý bởi vì những này mà đánh cược tiểu nữ hải sinh mệnh. Thanh chủ hừ lạnh nhất thanh, áp lực gia tăng mấy lần, một chút đem Ngọc Thanh Nhan ép tới nằm trên đất. Giang Xuân Thủy kịch liệt giãy rủa, muốn lao ra. Lý Hạo Nhiên không nghĩ tới biện pháp tốt hơn, truyền âm để Giang Xuân Thủy an tĩnh lại nói, "Ta muốn xuất thủ, ngươi đừng lúc ních. Ta hộ tiểu nương." Giang Xuân Thủy đình chỉ giãy rủa, nhìn xem Lý Hạo Nhiên gần từng chữ một, ngươi tốt nhất là đem nàng cứu được, không phải ta sẽ để cho nơi này tất cả mọi người chết cùng. Bảo các ngươi Bình thường tại Tiểu Nữ Hải trước mặt không có chút nào chính hình dáng xuân thủy bây giờ nhìn lại là như thế chăm chú nghiêm túc, trong lúc biểu lộ hoàn mang theo một tia dữ tợn. Để thân tứ cường đại lý Hạo Nhân cũng không có tổn tại cảm thấy một tia tim đập nhanh, cảm thấy Giang Xuân Thủy nói tới không có một tia hư giả. Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm. Dầu gì ta cũng mang theo các ngươi giết ra ngoài. Tiểu Nữ Hải sắp bước vào Hỏa Diễm Lô Đỉnh bên trong, một bóng người từ trong đám người bay lên, một nháy mắt liền rơi xuống Tiểu Nữ Hải bên cạnh đưa nàng giữ chặt. Lớn mật. Thanh chủ giận dữ đứng lên hét lớn một tiếng, bắt lại cho ta còn lại người của các phe thế lực vật cũng là nhao nhao đứng lên đối lý Hạo Nhân nộ mục nhìn nhau. Vân công tử trong lòng cuộn loạn, phái ra người đi tiến công lý Hạo Nhân, hắn không nghĩ tới Lý Hạo Nhân cư nhiên như thế lớn mật, cũng dám tại Tân Hỏa đại điện quấy rối. Vân công tử hiện tại cũng không muốn để người ta biết Lý Hạo Nhân là hắn mời tới. Đám người chung quanh cũng là quần tình xúc động, phẫn nộ quát, giết hắn, giết hắn. Tại Tân Hỏa đại điện thượng quấy rối, hoàn toàn là điểm ố trong lòng bọn họ thần thánh, bọn hắn không muốn biết lý do, cũng không muốn đến hỏi lý do. Hiện tại chỉ muốn để Lý Hạo Nhân lấy cái chết trả tội. Lý Hạo Nhân trong lòng thâm nhẹ, mình còn đánh giá thấp những người này phần lớn. Phất tay đem vừa rồi áp giải tiểu nữ hài, bây giờ cách mình gần nhất hai tên trung niên tu sĩ công kích nó lại, sau đó một chuỗi tinh thuần hỏa diễm đem bọn hắn đánh lui. Tại này nháy mắt đứng không kỳ, Lý Hạo Nhiên quát to, chấm dãi, ta có phương pháp không để cho nàng dùng tiến vào hỏa diễm lô đỉnh bên trong liền có thể đi đến con đường tu luyện. Lý Hạo Nhiên một tiếng này hét lớn bên trong mang theo thần thức áp, lập tức đem chúng quanh lời nói che dấu, cũng làm cho những cái kia xông lại công kích tu sĩ dừng bước, đến ổn định bị Lý Hạo Nhiên thanh âm rung động thần thức. Lý Hạo Nhiên không nói thêm gì nữa, trực tiếp dẫn động trong thần thức kia một mảnh hỏa diễm đạo tắc mày vỡ, như là lúc trước Tô vận vì chính mình dẫn khí. Bất quá bây giờ Lý Hạo Nhân gia nhập Minh Hỏa Đạo cảm ngộ, dạng này có thể để cho tiểu nữ Hải Thiên Nhiên cùng Hỏa Chi Đạo thân phận, vì nàng về sau tại Sích Hỏa Thần vực sinh tồn đánh xuống cơ sở. Dù sao Sích Hỏa Thần vực tu sĩ phần lớn đều là tu luyện Hỏa Chi Đạo. Tiểu nữ Hải trong lòng tin tưởng Lý Hạo Nhân sẽ không hại nàng, nghe Lý Hạo Nhân truyền âm liền bung ra thể sắc tinh thần để Lý Hạo Nhân vì nàng dẫn khí. Lý Hạo Nhân liền để tiểu nữ Hải cùng tiên địa linh khí thành lập nên liên hệ, về sau chỉ cần dựa theo pháp môn tu luyện tu luyện, tự nhiên có thể đề cao cảnh giới tu vi. Lý Hạo Nhân thật dài ra tới một hơi, Cái này gây lên mặc dù nhìn đơn giản, nhưng là mười phần tiêu hao người thi pháp thần thức cùng thể lực. Lý Hạo Nhiên đoán chừng nếu như chính mình liên tục cho ba người dẫn khí, có thể muốn tu dưỡng mấy tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Lần thứ nhất cho người khác dẫn khí thành công, Lý Hạo Nhiên trong lòng cũng có chút đắc ý, nhìn xem xung quanh Xích Hỏa thần vực nhân cất cao giọng nói, nàng hiện tại đã coi như là tu sĩ, cho nên không cần tham dự Tân Hỏa đại điện, tiến vào cái này Hỏa Diễm Lô đỉnh bên trong tu luyện. Giang Xuân Thủy nhìn thấy Lý Hạo Nhiên như thế giải quyết vấn đề cũng là vui vẻ ra mặt, âm thầm cho Lý Hạo Nhiên giơ ngón tay cái lên. Xung quanh sách họa thần vực nhân trong lúc nhất thời đều không có phản ứng, Lý Hạo Nhân nghĩ thầm những người này hẳn là không biết còn có dạng này tuyệt diệu phương pháp, bọn hắn nhất định là bị trấn nhiếp, hoặc là tại ảo não vì cái gì trước kia sẽ dùng tân hỏa đại điện tàn nhẫn như vậy phương pháp. Ngay tại Lý Hạo Nhân tự đặt thời điểm, trong đám người nhất người nam tử cao giọng hô, giết hắn, hắn là tà đạo yêu nhân, nhanh lên giết hắn. Không phải để hắn tà khí nhiễm đến chúng ta, chúng ta đều sẽ chết. Nhanh lên giết hắn. Theo nam tử âm rơi xuống, giết tiếng la vang động trời lên, đồng thời mấy trăm người ngự không mà đến, một mặt giữ tợn hướng lấy Lý Hạo Nhân đánh tới. Lý Hạo Nhân sững sờ Không nghĩ tới sẽ là cục diện như vậy, những người này vì cái gì nói ta là tà đạo yêu nhân? Ta cho bọn hắn vô bảy lợi hại như thế pháp môn, bọn hắn vì cái gì còn muốn giết ta? Lý Hạo Nhiên trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng là động tác lại là không chậm. Tám mặt hỏa thuần thế ra vờn quanh tại thân thể trung quanh, ngụy trang thành hỏa chi đạo đạo vực chi khai, để những cái kia minh đạo cảnh giới phía dưới tu sĩ nhao nhao từ không trung rơi xuống. Dù vậy vẫn là có hơn 10 người minh đạo cảnh giới tu sĩ, điều khiến pháp bảo giết tới Lý Hạo Nhiên trước mặt. Đã là tu luyện thành chân chính quy ngã cảnh giới, Lý Hạo Nhiên tự nhiên không sợ chút nào, tay phải ở bên cạnh vất qua, tám mặt hỏa thuần điên cuồng xoay tròn. Từng mai từng mai hỏa cầu tự xoay tròn hỏa diễm tâm chấn bên trong bay ra. Cái này hơn 10 người minh đạo cảnh giới tu sĩ nhìn thấy Lý Hạo Nhiên thế mà dùng hỏa cầu công kích bọn hắn, một số người trong lòng cảm thấy bị khinh thị mười phần phẫn nộ, cũng có nhân cảm thấy Lý Hạo Nhiên cái này tà đạo yêu nhân chỉ có thực lực như thế, thật sự là không biết tự lượng sức mình cũng dám đến Lạc Viêm thành tấn hỏa đại điện quấy rối. Xem ra lần này mình muốn lập công. Bất luận những tu sĩ này là như thế nào nghĩ, những cái kia hướng phía bọn hắn công tới hỏa cầu trực tiếp đánh xuyên pháp bảo của bọn hắn, bất luận là công kích vẫn là phòng ngự đều toàn diện đánh xuyên, từng cái miệng phun tiên huyết hướng xuống đất rơi xuống. Chương 336, thần cơ diệu toán. Xích Hỏa Thần vực từ xưa lưu truyền một đầu thiết luật, Đạo pháp thần thụ, tu sĩ độ phàm nhân người tu luyện, đều là khinh nhổ hỏa thần, là vì tà đạo yêu nhân, Xích Hỏa Thần vực tu sĩ cũng dễ chi. Lý Hạo Nhân là tuyệt đối không ngờ rằng, tự cho là tuyệt diệu phương pháp dẫn tới Xích Hỏa Thần vực tu sĩ liều mạng bày công. Bất quá những này Xích Hỏa Thần vực tu sĩ cũng không nghĩ tới, nhìn trẻ tuổi như vậy Lý Hạo Nhân cư nhiên như thế Lý Hạo Nhân, mấy trăm tu sĩ, trong đó càng có hơn 10 người minh đạo cảnh giới tu sĩ. Thế mà ngay cả Lý Hạo Nhân bên cạnh đều không có sợ đến, liền toàn bộ trọng thương ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, cũng đem những cái kia ngoa ngoẻ muốn động tu sĩ trấn trụ, không có tiếp tục hướng Lý Hạo Nhân khởi sướng tiến công, mà là trận địa sẵn sàng đón quân địch đem Lý Hạo Nhân cùng tiểu nữ hài bao bọc vây quanh. "Ta đạo yêu nhân, ăn bản toàn một chiêu." Nhất thanh quát nhẹ truyền đến, một đạo lưu quang từ trong đám người hướng phía Lý Hạo Nhân bắn nhanh mà đi. Lý Hạo Nhân một tay lấy Giang Xuân Thủy thân hành động ngừng, ánh mắt vô tình hay cố ý tại trói hóng mắt bên trong đảo qua. Ở trong đó có quý ngã cảnh giới tu sĩ tồn tại, nơi này chỉ có mấy cái kia quý ngã cảnh giới tu sĩ đối Lý Hạo Nhân có uy hiếp. Lý Hạo Nhân không biết mình hiện tại cùng cái khác quý ngã cảnh giới tu sĩ chiến lệnh, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ, muốn đợi đối phương xuất thủ trước. Giang Xuân Thủy rơi vào tiểu nữ Hải bên người lập tức hỏi Hàn Nhân Cẩn, "Anủi tiểu nữ Hải." Một chút không rõ nội tình xích hỏa thần vực tu sĩ nhao nhao tán thưởng Giang Xuân Thủy dũng mãnh, bắt đầu quát mắng Lý Hạo Nhân, để hắn nhanh lên bung ra Giang Xuân Thủy thúc thủ chịu trói, dạng này có lẽ có thể lưu hắn một đầu toàn thây. Làm cản, thành chủ rốt cục ngồi không yên, Lý Hạo Nhân tại hắn chủ trì Tân Hỏa đại điện náo sự, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều đem nhận phía trên truy trách xử phạt. "Nhanh chóng bắt lại cho ta, xin tự bất luận." Thanh chủ thoại âm rơi xuống, hai tên ngồi xếp bằng ở một bên lão giả thân ảnh biến mất tại chói hóng mát bên trong, sau đó tại Lý Hạo Nhiên đỉnh đầu xuất hiện. Đây là Lạc Viêm thành hai tên cung phụng, là thành chủ lớn nhất ác chủ bài. Hai tên uy ngã cảnh giới tu sĩ, đủ để áp chế Lạc Viêm thành thế lực khắp nơi. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai tên sau lưng lão giả hai đạo hỏa diễm đạo thân đi theo, khí thế hung hăng đánh tới, nhân còn chưa tới to lớn cảm giác áp bách đã truyền đến. Phía dưới xích hỏa thần vực tu sĩ nhao nhao hướng phía bên ngoài tối lui, bọn hắn cũng không muốn bị cái này hai tên uy ngã cảnh giới tu sĩ đợt công kết cùng. Dương gia to lớn đất trống chờ lấy Lý Hạo Nhân bị hai tên quý ngã cảnh giới tu sĩ đánh giết. Có một ít xích hỏa thần vực tu sĩ nhìn xem Lý Hạo Nhân bên người Giang Xuân Thủy, nhao nhao cảm thán đáng tiếc tốt như vậy một đứa bé trai. Bất quá hắn có thể vì đánh giết tà đạo yêu nhân như thân, cũng coi là chết có ý nghĩa. Hỏa Diễm Lô đỉnh phía trên hỏa diễm cảm ứng được phía trên hai tên lão giả công kích mãnh liệt nhảy lên. Lý Hạo Nhân không dám thất lễ, chuyện cho tới bây giờ đã không có dấu giếm nữa cần thiết. Khí tức hủy diệt từ trên thân Lý Hạo Nhân khuyết tán ra đến, một mảnh màu đen quang ảnh tại trung quanh thân thể hắn khuyết tán ra tới. Giang Xuân Thủy vội vàng đem tiểu nữ hài bảo vệ Mặc dù hắn hiện tại cảnh giới thấp, nhưng là bản chất tiên kiêm hắn sẽ không nhận lý Hạo Nhiên ảnh hưởng. Ngoài có hai tên quân ngã cảnh giới tu sĩ công kích áp, bên trong có Lý Hạo Nhiên hủy diệt chi đạo ảnh hưởng, tiểu nữ hài lại là không có lên tiếng, con mắt hướng xa xa Ngọc Thanh Nhan. Hiện tại thành chủ đại bộ phận lực chú ý đặt ở Lý Hạo Nhiên trên thân, cho nên Ngọc Thanh Nhan nhận uy nghiêm cũng thiếu rất nhiều, nàng lúc này vừa vặn ngẩng đầu nhìn tới. Ngọc Thanh Nhan lộ ra mỉm cười, ánh mắt chuỗi trên người Lý Hạo Nhiên, trong lòng ngũ vị tập trận, hắn cuối cùng vẫn là xuất thủ. Hỏa diễm đầy trời, hắc sắc quang mang phóng lên tận trời. Trên không trung chẳng có không xong. Song Vương đều vô tình hay cố ý không chế phạm vi công kích, nhưng là không có chút nào lưỡng thủ. Hai tên quy ngã cảnh giới tu sĩ nhướng mày, không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên thực lực cư nhiên như thế cường đại. Hai người lẫn nhau, toàn lực xuất thủ, đem trung quanh một kia thiên địa quy tắc cải biến, hỏa diễm hóa thành vô hình, xé rách không gian hướng phía Lý Hạo Nhiên quét sạch mà đi. Lý Hạo Nhiên lòng có cảm giác, hắc sát quang mang ngưng thực, hóa thành hai cặp bản tay lớn màu đen trên không trung liên tiếp đánh ra. Phanh phanh phanh. Từng đợt tiếng vang to lớn trên không trung vang lên, tích liệt khí lãng đang hướng phía trung quanh quét tán, quét sạch toàn bộ bình nguyên. Phía dưới một chút cách gần đó tu sĩ bị đánh bay, ổn định thân hình sau cuống quýt hướng phía càng xa xôi bỏ chạy. Hỏa diễm lô đỉnh phía trên hỏa diễm lại là lớn hơn, bên trong từng cái đứa bé trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Thành chủ cũng phát hiện hỏa diễm lô đỉnh biến hóa, quan lớn, tốc chiến tốc thắng. Sau đó thành chủ đối trong thành thế lực khác gầm thét lạnh lùng nói, "Chư vị thật muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Nếu như hôm nay để người này náo loạn, tin tức truyền đi lên chỉ sợ Vương đô sẽ bị kinh động. Khi đó hy vọng các vị còn có thể không đếm xỉa đến." Ha ha ha ha. Thành chủ đại nhân nói đùa, ta bất quá là nhìn hai vị cũng phụng sự thủ, không muốn cấp thành chủ đại nhân công lao sao? Hiện tại cái này tà đạo yêu nhân đã như vậy lợi hại, vẫn là nhanh chóng diệt trừ ngược lại tốt. Một tên đeo kiếm cầm ý lão giả đi ra, nói xong hướng phía không trung bay đi. Liên tiếp lại là ba người bay ra, cùng một chỗ hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới. Thanh chủ cười lạnh ngồi trở lại đi, nhưng trong lòng thì an định không ít, 6 tên uy ngã cảnh giới tu sĩ vây công, Lý Hạo Nhiên tất nhiên là chắp cánh khó chạy thoát. Lần này bắt lấy một tên tà đạo yêu nhân, vận hành thật tốt chính là mình một kiện đại công lao, có lẽ rất nhanh liền có thể tiến thêm một bước. Thanh chủ trong lòng có chút khoái ý nghĩ đến, ánh mắt lơ đãng lướt qua ngọc thanh nhan, gặp nàng lo âu nhìn qua không trung địa phương chiến đấu, trong lòng hơi độc hỏi: ngươi thế, nhưng là cùng kia Tà đạo yêu nhân nhận ra biết. Ngọc Thanh Nhan nghe vậy bản năng lắc đầu. Thành chủ nhìn ra Ngọc Thanh Nhan nói láo, trong lòng không lắm để ý, đột nhiên hiện lên một tia ý nghĩ, không khỏi vui vẻ đến nở nụ cười. Chuyện lần này hoàn toàn có thể nói thành là mình phát giác được Tà đạo yêu nhân tung tích, đồng thời Ngọc Thanh Nhan âm thầm cùng Tà đạo yêu nhân câu kết. Mình xảo thi diệu kế, dẫn tới Tà đạo yêu nhân nhận thân, sau đó đem nó nhất cử bắt được. Mình dạng này báo cáo đi lên, nơi này nhiều người như vậy chứng, tự nhiên có thể để người ở phía trên tin tưởng. Đến lúc đó mình ở phía trên nhân hình ảnh bên trong chính là Hữu Dũng Húu Niu, nếu như có thể để Tốn quân Hầu ra, thậm chí là Vương gia biết việc này, như vậy mình nhất định có thể một bước lên mây." Thành chủ trong lòng đang nghĩ đến lửa nóng, đột nhiên nghe được nhất thanh tiếng nổ mạnh to lớn, một luồng khí lãng khủng lồ hướng phía hắn đánh tới. Minh đạo cảnh giới trung kỳ thành chủ đống chốc bị tung bay. Bên trên bầu trời sáng tối biến ảo, các loại quang mang lấp lánh trong đó, từng cái quy ngã cảnh giới tu sĩ từ không trung bên trong rơi xuống. Phía dưới trên tế đàng trận văn quang mang tiêu thất, chung quanh 100 cái hỏa diễm lô đỉnh biến mất không thấy gì nữa, lộ ra bên trong còn không có ra tới được bé. Lý Hạo Nhiên sau lưng lục đạo màu đen quang dược tiêu tán, nhìn xem kia 6 tên hướng xuống đất rơi xuống quy ngã cảnh giới tu sĩ. Trong lòng cũng là lòng tin tăng nhiều, Minh Ngột phàm cố gắng quả nhiên không có uổng phí, dựa theo Đông Lai điện truyền thừa tu luyện quy ngã cảnh giới quả nhiên cường đại. Thành chủ đứng lên kinh hãi mà nhìn xem bên trên bầu trời Lý Hạo Nhân, sau đó trong nháy mắt làm ra lựa chọn, nhanh chóng hướng phía cách đó không xa ngã trên mặt đất ngọc thanh nhan bay đi. Chương 337: Thoát đi. Nguy cơ to lớn cảm truyền đến, thành chủ bản năng muốn bảo vệ. Hắn nhất cái Minh đạo cảnh giới tu sĩ, như thế nào tại bằng sức một mình đánh tan 6 tên Minh đạo cảnh giới tu sĩ Lý Hạo Nhân thủ hạ bản mệnh chỉ có thể cưỡng ép Ngọc Thanh Nhan làm con tin, về phần Lý Hạo Nhân có thể hay không bởi vì Ngọc Thanh Nhan mà buông tha hắn, cái này chỉ có nghe thiên tử mệnh. Thế nhưng là thành chủ thân hình vừa mới khẽ động, thân thể một chút đập xuống đất, trong miệng phun máu nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Lý Hạo Nhân nhìn thoáng qua lộ ra khóe miệng chảy máu Ngọc Thanh Nhan một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất thành chủ. Hắn là xích hỏa thần vực thành chủ, là ta bắt tiêu vực địch nhân, cho nên phải chết. Lý Hạo Nhân thầm nghĩ, suy nghĩ khẽ động, lực lượng hủy diệt tại thành chủ trên thân chém qua. Thành chủ ngay cả cầu xin tha thứ cũng không kịp nói liền đã hình thần câu diệt. Ngươi Không có sao chứ?" Lý Hạo Nhân nhìn xem đứng lên Ngọc Thanh Nhan hỏi. Ngọc Thanh Nhan lắc đầu nhìn xem Lý Hạo Nhân, không nghĩ tới hắn đã cường đại như vậy. Nếu như lúc trước, ta đem tất cả mọi chuyện đều nói cho hắn biết, hắn phải chăng cũng có năng lực giải quyết đâu? Nếu như nói như vậy, có lẽ tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng không giống nhau đi. "Đi mau." Lý Hạo Nhân mang theo mấy người hướng phía kế hoạch tốt phương hướng bay đi, nhưng lại tại lúc này, chung quanh mấy vạn thích hỏa thần vực tu sĩ, nhìn xem Lạc Viêm thành quy ngã cảnh giới tu sĩ bị Lý Hạo Nhân đánh bại, thành chủ bị đánh giết đều là buồn giận đang xem, nhao nhao giống giận hướng Lý Hạo Nhân mấy người đánh tới. Ta đạo yêu nhân, đừng muốn chạy trốn. Ta đạo yêu nhân, chu sát ta chính đạo thiên ối, tội không thể tha, mau mau dừng lại nhận lấy cái chết. Hỏa thân hộ thể, không gì không phá. Ta đạo yêu nhân, an ta một kiếm. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, đều là sích hỏa thần vực tu sĩ hướng phía Lý Hạo Nhân bốn người lạnh tới. Chúng quanh đều là từng cái khuôn mặt dữ tợn, Ngọc Thanh Nhan nhịn không được hướng phía Lý Hạo Nhân bên người nhích lại gần. Lý Hạo Nhân thần sắc giật giật, không nói gì. Đạo vực triển khai, từng cái sích hỏa thần vực tu sĩ từ không trung rơi xuống phía dưới. Nhưng là phía sau tu sĩ đã là che giả mang mọc vào tới, trong miệng hô to lấy hỏa thần loại hình lời nói không có chút nào e ngại ý tứ. Lý Hạo Nhiên cuối cùng không có thống hạ sát thủ đem những này võ tớí tu sĩ đánh giết, cho dù là trong những người này tương lai có thể sẽ trở thành địch nhân xuất hiện tại Bắc Tiêu vực. Đây cũng là chính nghĩa của các ngươi sao? Lý Hạo Nhiên trong lòng than nhẹ nhất thanh, che chở còn lại 3 người hướng phía phía trước bay đi, ngang tại trước mặt tu sĩ nhau nhau từ không trung rơi xuống. Đám đông bên trong xuất hiện một con đường, Lý Hạo Nhiên bốn người tăng thêm tốc độ bay đi, chỉ chốc lát sau liền đem xích hỏa thần vực tu sĩ bỏ lại đằng sau, mặc dù còn có lẻ kẻ tu sĩ đi theo đuổi theo, nhưng là Lý Hạo Nhiên mấy người thân ảnh chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất tại tầm mắt của bọn họ bên trong ngoại trừ không cam tâm tiếp tục đội đi tu sĩ, còn lại tu sĩ đều là quỷ trên mặt đất cầu nguyện, khẩn cầu hỏa thần giáng lâm trừng phạt tà đạo yêu nhân. Đột nhiên yên lặng tế đàn phát ra hào quang màu đỏ rực, một đạo xích sắc cột sáng trực trùng vân tiêu. Tại chỗ rất xa cùng Lạc Viêm Thành liền nheo thành trì tế đàn cũng sáng lên xích sắc cột sáng, hướng phía từng tòa thành trì khuyết tán ra. Lạc Viêm Thành trong tế đàn tế tự xếp bằng ở trong tế đàn, trước mặt nổi lơ lửng hỏa diễm chiếu sáng hắn lúc này mang theo sợ hai khuôn mặt. Lạc Viêm Thành cử hành Tân Hỏa Đại Điện thời điểm đột nhiên xuất hiện tà đạo yêu nhân, phá hủy Tân Hỏa Đại Điện, đánh giết trong thành lên ngang rời đi. Mặc dù mình kịp thời thông qua tế đàn cho phụ cận thành trì đưa tin, nhưng là cho dù là bắt lấy ta đạo yêu nhân, hắn cũng sẽ nhận mọi phần nghiêm khắc trừng phạt. Nếu như thành chủ còn sống, có hắn đến gánh chịu trách nhiệm mình cũng muốn nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng là hết lần này tới lần khác thành chủ chết tại Lý Hạo Nhân trong tay. Tế tự trong lòng bắt đầu suy nghĩ mình muốn hay không trốn, mình mới vừa rồi không có cố ý nói rõ Lý Hạo Nhân quét ngang lạc viêm thành quy ngã cảnh giới tu sĩ. Dạng này những thành trì khác mới có thể kịp thời xuất thủ đi bắt Lý Hạo Nhân, dạng này mình có lẽ có thể thừa dịp chạy loạn đến nhất cái nơi tương đối an toàn đi. Lý Hạo Nhân quay đầu nhìn toàn qua, Gặp không còn có tu sĩ đuổi theo liền hướng phía Ngọc Thanh Nhan hỏi, mặc dù cùng kế hoạch có trên lệch chút ít sai, nhưng là cũng coi là trốn thoát. Chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch hành động sao? Ngọc Thanh Nhan nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ đến chỉ sợ Lạc Viêm thành trùng không người là đối thủ của ngươi, này làm sao có thể xem như chúng đâu. Tiểu nữ Hải đối lý Hạo Nhân nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lý Hạo Nhân mỉm cười, chỉ vào Giang Xuân Thủy nói, là hắn muốn ta cứu ngươi, không phải hắn liền xông đi lên liều mạng với bọn họ. Ở bên cạnh một mực nhìn lấy tiểu nữ Hải Giang Xuân Thủy lập tức trở nên có chút nhăn nhó, cười hắc hắc nói, cái này, bọn hắn thế mà dạng này đối họa nhi muội muội. Thật là đáng chết. Cảm ơn ngươi." Tiểu nữ Hải nhẹ giọng đối Giang Xuân Thủy nói. Giang Xuân Thủy lập tức trở nên vui vẻ ra mặt, mặt mày hớn hở nói, "Hẳn là, hẳn là. Hoa Nhi muội muội ngươi đừng sợ, ta chính là liều mạng cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi." Tiểu nữ Hải trầm mặc một chút, đem đầu chuyển tới một bên. Nàng mặc dù niên kỷ rất nhỏ, nhưng là thấy qua quá nhiều thể non hải biển, chia chia hở hở. Cái này khiến nàng trở nên mê mang, cái gì là nên tin, cái gì là không nên tin đâu. Vì lạ gì lòng của nàng có một tia ý nghĩ ngột ngạt, có một tia chua xót. Trên đầu truyền đến một tia ấm áp. Tiểu nữ Hải ngẩng đầu nhìn lại, Ngọc Thanh nho cười để tay tại đỉnh đầu của nàng nhẹ nhàng xoa tóc của nàng. Ôn Du trong mắt mang theo một tia mừng rỡ, một tia an ủi, còn có dấu ở chỗ sâu nhất một tia hâm mộ. Lạc Viêm thành tin tức ở trung quanh thành trì ở giữa cực nhanh khuyết tán ra, mặc dù tại truyền đạt quá trình bên trong cùng sự thật có chút khác biệt, nhưng là nhất cái quy ngã cảnh giới tu đạo yêu nhân phá hư tân hỏa đại điện, sau đó mang theo nhất đại hai tiểu đảo tổ tin tức vẫn là không có xuất hiện sai lầm. Mà lại bốn người tướng mạo cũng xuất hiện ở trung quanh thành trì cao thủ trong tay. Trong lúc nhất thời từng cái thành trì minh đạo cảnh giới trở lên tu sĩ đồng loạt xuất động, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra tìm kiếm lý Hạo Nhân tung tích của bọn hắn là người bình thường dẫn khí tại Sích Họa Thần vực là nghiêm lệnh cấm chỉ, mà lại là bị định vì ta đạo. Đã thật lâu chưa từng xuất hiện dạng này ta đạo yêu nhân, vẫn là quy ngã cảnh giới tu vi tu đạo yêu nhân, nếu như có thể bắt lấy tất nhiên một cái công lớn. Rất nhanh Lý Hạo Nhân bọn hắn ngay tại trên đường đụng phải nhất mấy tên tu sĩ. Cái này mấy tên tu sĩ khi nhìn rõ Sở Lý Hạo Nhân mấy người bộ dáng về sau, lập tức xoay người chạy. Lý Hạo Nhân sững sờ, sau đó mặt liền biến sắc nói, xem ra Lạc Viêm thành sự tình đã truyền đến bên này. Chúng ta tướng mạo cũng bị bọn hắn biết được. Vừa rồi những người kia sợ là trở về báo tin đi, chẳng mấy chốc sẽ có cao thủ đến chặn đường chúng ta. Dương Xuân Thủy vỗ vỗ lồng ngực nói, "Để cho bọn họ tới, tới một cái bản tọa giết nhất cái, đến hai cái, bản tọa giết một đôi." Lý Hạo Nhiên gật đầu nói, "Vậy thì tốt, đợi lát nữa địch nhân đến, ngươi đi đoạn hậu, chúng ta rút lui trước lui." "Chúng ta tại Diễm Hành Sơn tụ hợp." Dương Xuân Thủy vẻ mặt cứng lại, âm thầm cho Lý Hạo Nhiên truyền âm, khí cấp bại phô nói, "Hỏa Nhi muội muội nhìn xem đâu, ngươi liền không thể phối hợp một chút bản tọa." Lý Hạo Nhiên truyền âm hồi đáp, "Như thế vẫn chưa đủ phối hợp sao? Ta để ngươi một người độc cản địch nhân, khi đó ngươi Hỏa Nhi muội muội nhìn xem ngươi đối ngàn vạn tu sĩ tiến lên, nhất định sẽ bị ngươi mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy khí thế chấn động." Sau đó liền cảm mến ngươi. Giang Xuân Thủy nghe Lý Hạo Nhiên, ước mơ nghĩ đến không khỏi lộ ra mỉm cười, bất quá hắn rất nhanh bỏ đi ý nghĩ này, đối lý Hạo Nhiên truyền ấm nói, "Không được, không được. Bản tọa hiện tại là suy yếu kỳ, không phải là đối thủ của bọn họ. Bản tọa còn muốn cùng Họa Nhi muội muội tướng mạo tư thủ, vẫn là phải có tự mình hiểu lấy giữ được tính mạng." Lý Hạo Nhiên cười cười, đối Ngọc Thanh Nhan các nàng nói, "Chúng ta vẫn là cải biến lộ tuyến, chậm rãi hướng phía Diễm Hành Sơn tiến lên đi. Hiện tại chúng ta thế gian đều là địch, nếu như xuất hiện hóa thần cảnh giới tu sĩ, chúng ta liền khó mà ngăn cản." Nộp Thanh Nhan gật đầu nói, "Hiện tại là chúng ta liên lụy ngươi, ngươi tự hành an bài chính là. Chúng ta không có dị nghị." Lý Hạo Nhiên hạ to miệng, cuối cùng không nói gì thêm, mang theo ba người đổi một cái phương hướng bay đi. Chương 338: Ngăn cản. Mây đen nặng nề, giữa thiên địa một mảnh tối tăm mờ mịt, vô số màu đen đuổi bám giữa thiên địa phiêu dãng. Nhất tòa cự đại trên núi lửa tung bay màu xám sương mù, tản ra to lớn nhiệt lượng, núi lửa run nhè nhẹ, nhẹ phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ có nóng bỏng nham tương phun ra đến. Một bóng người xẹt qua tối tăm mờ mịt bầu trời. Một người trung niên phụ nhân dừng ở trên núi lửa phương chắp tay đối núi lửa cùng tính nói, "Khởi bẩm giáo úy đại nhân, Lạc Viêm Thành cử hành tân hỏa đại điện thời điểm, có quy ngã cảnh giới tu sĩ xuất hiện vì đứa bé dẫn khí độ cảm ứng tiên địa linh khí." Cuối cùng người này đánh bại vây công hắn 6 tên lạc viêm thành quy ngã cảnh giới tu sĩ toàn thân trở ra. Cuối cùng tại Hưng Diễm thành phụ cận xuất hiện. Ầm ầm. Núi lửa khẽ rung lên, một cỗ hừng hực nham tương từ miệng núi lửa phun ra ngoài, đem đầy trời bụi núi lửa đốt hết, đánh xuyên tầng mây. Nham tương tứ tư tán rơi xuống, một chùm ánh nắng từ tầng mây lôi tụm ban xuống, chiếu vào nhất cái cao năm trượng hỏa diễm cự nhân trên thân. Hỏa diễm bốc lên, mảng lớn nham tương từ hỏa diễm thế mà trên thân trốc ra. Trung niên phụ nhân có chút chịu không được hỏa diễm cự nhân trên thân tán phát nhiệt độ, hướng phía nơi xa lui lại mấy bước, sau đó cũng không dám động. Nham tương tan mất, lộ ra một tên khuôn mặt ngay ngắn trung niên áo đen nam tử. Nam tử này chính là phần Thánh Châu Giáo úy. Giáo úy đứng tại không trung, o mồm nói ra, bây giờ lại còn có nhân dám đánh phá quy củ, không biết là nơi nào chui ra ngoài. Bất quá có thể bằng sức một mình đánh bại 6 tên quý ngã cảnh giới tu sĩ, cuối cùng toàn thân trở ra, xem ra hắn tại quý ngã cảnh giới không sai biệt lắm cũng là đạt tới cực hạn. Đối thủ như vậy có lẽ là ta đột phá đến hóa thần cảnh giới thời cơ. Ta hiện tại tiến về Hưng Diễm thành, các ngươi nhanh chóng đem hắn tìm trò ta ra tới. Mà Khắc Lạc Viêm thành tại Tân Hỏa đại điện xuất hiện như thế lớn chỗ sơ suất, đáng giết người đều giết đi. Vâng. Trung niên phụ nhân không người lĩnh mệnh tối lui. Lý Hạo Nhiên một nhóm 4 người tại phần Thánh Châu càng không ngừng cải biến tiến lên vị trí, chậm rãi, nhưng trong lòng thì có chút nặng nề. Bởi vì bọn hắn đụng phải tu sĩ càng ngày càng nhiều, mà lại những tu sĩ này nhìn thấy bọn hắn đều là xa xa chạy ra. Cho dù là Lý Hạo Nhiên bọn hắn đuổi theo đánh tan mấy đợt dạng này tu sĩ, cục diện vẫn không có cải biến. Theo gặp được tu sĩ tần suất càng ngày càng cao, Lý Hạo Nhiên bọn hắn biết đối bọn hắn vây quanh càng ngày càng chặt chẽ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có Sích Hỏa Thần vực cao thủ xuất hiện chặn đường bọn hắn. Lý Hạo Nhiên sắc mặt có chút ngưng trọng nói, hành tung của chúng ta đã bị bọn hắn nhìn kỹ, tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm Sích Hỏa Thần vực có càng nhiều thời gian tụ tập cao thủ đến vây công chúng ta, hiện tại chỉ có thể toàn lực đánh ra một đầu đường ra, nhìn có cơ hội hay không chạy ra bao vây. Ngọc Thanh Nhan gật đầu nói, vậy liền hướng đông bắc phương hướng pháp dây, bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào diễm hành sơn trung. Nơi đó địa hình phức tạp, cổ mục che trời, linh khí lưu động cũng có chút hỗn loạn, là nhất cái ẩn thân nơi tốt. Một đoàn người toàn lực hướng phía đông bắc phương hướng bay đi, rất nhanh liền gặp được ba tên minh đạo cảnh giới tu sĩ. Kia ba tên tu sĩ nhìn thấy Lý Hạo Nhiên mấy người vẫn như cũng là xoay người rời đi. Lý Hạo Nhiên một mình đu theo, Hủy Diệt Đạo vực triển khai trực tiếp đem ba người vây quanh. Tại ba người ánh mắt hoảng sợ chung, ba người bọn họ đạo vực trực tiếp bị Lý Hạo Nhiên hủy diệt đạo vực chôn vùi, sau đó ba người đều là không thể động đậy bị mấy đạo hắc sắc quang mang đánh trúng, từ không trung rơi xuống phía dưới. Đi. Lý Hạo Nhiên không có tiếp tục đu giết, mang theo đội đội tới ba người tiếp tục hướng phía trước. Trên đường đi, chỉ cần là có thể đuổi kịp đi nhân, Lý Hạo Nhân đều là nhanh chóng đuổi theo đem nó đánh bại, dùng cái này đến kéo dài xích hỏa thần vực tu sĩ tin tức truyền lại tốc độ. Xích hỏa thần vực tu sĩ cũng phát hiện cái vấn đề này, không thể không triệu hồi ra ngoài tìm hiểu tin tức minh đạo cảnh giới tu sĩ, xung quanh thành trì quy ngã cảnh giới tu sĩ đồng loạt hướng phía trong vòng vây Lý Hạo Nhân bốn người đánh tới. Ta đạo yêu nhân, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Xuất hiện trước nhất tại Lý Hạo Nhân mấy người trước mặt là hai tên quy ngã cảnh giới tu sĩ, hai người này gặp được Lý Hạo Nhân bốn người về sau, phát hiện chỉ có Lý Hạo Nhân cái này, nhất cái quy ngã cảnh giới tu sĩ chi sau lập tức giết tới đây. Bọn hắn chỉ biết là Lý Hạo Nhiên tại Lạc Viêm Thành dẫn khí sự tình, không biết Lý Hạo Nhiên đánh bại Lạc Viêm Thành 6 tên quý ngã cảnh giới tu sĩ, cho nên hai tên quý ngã cảnh giới tu sĩ liên thủ tiến công Lý Hạo Nhiên bốn người đây không phải là dễ như trở bàn tay sao. Hai tên tu sĩ gọi ra đạo thân, đầy trời hỏa diễm bốc lên, hai cái tám tay hỏa diễm cự nhân cầm trong tay binh khí mang theo to lớn uy thế đồng loạt hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới. Các ngươi đi trước. Lý Hạo Nhiên đối ngọc thanh nhan ba người nói, sau đó đón hai tên hỏa diễm cự nhân song tới. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Xích Hỏa Thần vực tu sĩ cười lạnh một tiếng nói, Hỏa vực Kim sắc hỏa diễm từ hỏa diễm cự nhân dưới chân lan tràn mã ra, trực tiếp đem Lý Hạo Nhiên vây quanh ở bên trong. Hỏa diễm cự nhân cầm trong tay binh khí rít vào trong ngọn lửa. Đang lúc hai tên Sách Họa thần vực quy ngã cảnh giới tu sĩ lộ ra vẻ tươi cười thời điểm, một tia hắc sắc quang mang từ kim sắc hỏa diễm bên trong sáng lên, sau đó đột nhiên khuyết tán ra đến, quét sạch toàn bộ kim sắc hỏa vực. Kim sắc hỏa diễm tiêu tán, hắc sắc quang mang liên tiếp bắn ra đem hỏa diễm cự nhân đánh tan. Hai tên Sách Họa thần vực tu sĩ quá sợ hãi, nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy, bọn hắn đã cảm giác được chiến lệnh, người này không thể địch. Lý Hạo Nhân sau lưng ngổ đèn quang rực huy động, cả người vẽ ra trên không trung một đạo màu đen quái ảnh, xuất hiện tại hai tên tu sĩ đỉnh đầu một trường gỗ ra. Một con đen nhánh đại thủ mang theo to lớn uy thế hướng phía hai tên quý ngã cảnh giới tu sĩ vút tới. Hai tên tu sĩ không thể không dừng lại liên thủ hướng phía đen nhánh đại thủ công tới. "Phá cho ta!" Tự sắc hỏa diễm phóng lên tận trời, lượn vòng lấy hóa thành 9 con rồng lớn hướng phía đen nhánh đại thủ phóng đi. Ầm. Hỏa diễm cự long tán loạn, hóa thành đầy trời hỏa tinh phiêu tán giữa thiên địa. Thoáng có chút dạm đạm bàn tay lớn màu đen tiếp tục hướng phía miệng phun tiên huyết hai tên quý ngã cảnh giới tu sĩ vút tới. "Oanh!" Trên mặt đất xuất hiện nhất cái cự đại thủ trưởng ấn, hai tên tu sĩ si máu thịt bè bè nằm tại trưởng ấn trung tâm. Lý Hạo Nhân nhìn thoáng qua, phía sau ba cặp màu đen quang vực chấp động hướng phía Ngọc Thanh Nhan ba người đuổi theo. Không có sao chứ? Nhất trực quay đầu nhìn chiến đấu Ngọc Thanh Nhan đợi đến Lý Hạo Nhân đuổi theo hỏi. Không có việc gì. Lý Hạo Nhân trả lời một câu mang theo ba người tiếp tục hướng phía trước, hầm sâu Sích Hỏa thần vực bên trong, hắn còn không có nghĩ đến như thế nào trở về, hiện tại lại bị Sích Hỏa thần vực sở hữu tu sĩ truy sát. Nói thật trong lòng của hắn áp lực rất lớn, bất quá hắn không thể biểu lộ ra, bởi vì còn có ba người đi theo hắn. Hắn không thể để cho trong lòng bọn họ tuyệt vọng. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có đem hết toàn lực giết ra một đường máu, tiến vào diễm hành sơn trung, hy vọng thật như Ngọc Thanh Nhan nói có thể thoát khỏi xích hỏa thần vực tu sĩ vây công. Một đường hướng phía trước, Lý Hạo Nhân lại đánh bại vài đội xích hỏa thần vực tu sĩ. Mặc dù Lý Hạo Nhân không có thủ thường, linh lực cũng là bởi vì cảnh giới đạt tới quy ngã cảnh giới rất nhanh liền khôi phục, nhưng là Lý Hạo Nhân trong lòng vẫn như cũng là mười phần lo lắng. Bởi vì tiếp tục như vậy nữa sớm muộn sẽ xuất hiện hóa thần cảnh giới tu sĩ, nói như vậy mình tất nhiên là ngăn cản không được, dù sao mình hiện tại cũng chỉ là quy ngã cảnh giới sơ kỳ mà thôi. Do núi giao thiết, thân mang Hắc Y giáo úy xếp bằng ở nhất khối to lớn hồng sắt trên mặt đá, nhắm mắt tu luyện, tìm kiếm đột phá vào hóa thần cảnh giới thời cơ. Trung niên phụ nhân xuyên qua kình phong đứng tại không trùng cung kính nói, "Ta đạo yêu nhân liên tục đột phá hưng diễm thành, phi hóa thành, liệt diễm thành, một đường hướng phía Diễm Hành Sơn phương hướng chạy trốn." Giáo úy mở hai mắt ra ồ mồm nói, "Thật sự là một bang phế vận, bất quá bây giờ người này mục đích là tiến vào Diễm Hành Sơn." Dạ này cũng tốt, ta liền đi bên kia chờ hắn đi. Nói xong giáo úy đứng dậy hướng phía Diễm Hành Sơn phương hướng bay đi, nhanh đến Ngọc Thanh Nhan đối lần nữa đánh bại ba tên quý ngã cảnh giới tu sĩ đuổi theo tới Lý Hạo Nhân nói. Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng không có chút nào an lòng, bởi vì chính mình bốn người một đường thẳng tắp giết tới, bình thường người sáng suốt đều hẳn là đoán được mình mấy người mục đích. Diễm Hành Sơn tiền lúc này khả năng đã tụ tập rất nhiều địch nhân sao? Phía trước chính là Diễm Hành Sơn. Ngọc Thanh Nhan chỉ về đằng trước nhất tòa liên miên chập trùng, bị mây trắng che chắn núi cao nói, tăng thêm tốc độ xông đi vào. Lý Hạo Nhân phóng tầm mắt nhìn tới, không có phát hiện xích hỏa thần vực tu sĩ, bất quá vẫn là không có lãnh đạo, mang theo mấy người nhanh chóng hướng phía Diễm Hành Sơn bay đi càng ngày càng gần, có thể nhìn thấy diễm hành sơn chân núi khiêu động hỏa diễm cùng trên núi rậm rạp núi rừng. Dừng lại, Lý Hạo Nhiên phất tay ngăn lại ba người, có chút ngưng trọng hướng phía phía dưới nhìn lại. Dừng lại đi. Phía trước hắn y giáo úy chân đạp hư không, đi từng bước một lên thiên không, đứng tại Lý Hạo Nhiên mấy người cách đó không xa, nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên nhìn một hồi, có chút thất vọng ồm ồm nói, lại là Quy Ngã Sơ Kỳ cảnh giới. Ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một hồi, lại cùng ta đánh. Lý Hạo Nhiên con ngươi hơi co lại, trước mặt người trung niên này tu sĩ đã đạt tới Quy Ngã Viên Mãn cảnh giới, dựa vào bản thân trực giác cảm ứng, người này rất mạnh. Muốn thông qua nơi này chỉ có chính diện đột phá, không phải bị hắn nắm lấy cơ hội muốn chiến thắng sẽ rất khó. Các ngươi cách xa một chút, tìm cơ hội tiến vào diễm hành sơn trung. Lý Hạo Nhiên âm thầm đối Ngọc Thanh Nhan ba người nói, Gia Úy phảng phất xem thấu Lý Hạo Nhiên tâm tư, ôm mồm nói, "Ngươi yên tâm, ta đối bọn hắn không có hứng thú. Để bọn hắn ba người rời đi, ngươi sử xuất toàn lực cùng ta đánh một trận." Lý Hạo Nhiên đối Ngọc Thanh Nhan ba người nhẹ gật đầu ra hiệu bọn hắn rời đi. Ngọc Thanh Nhan cũng biết mình lưu lại không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ trở thành Lý Hạo Nhiên vướng nhữu, nói khẽ, "Vậy ngươi cẩn thận một chút, chúng ta ở bên kia rừng chờ chờ ngươi." Tiểu nữ hài nói. Nếu như đánh không thắng ngươi liền chạy nhà." Lý Hạo Nhiên gật đầu cười. Giang Xuân Thủy Quơ năm đấm nói, "Vậy mà không chút nào đem bản tọa để vào mắt, cho bản tọa hảo hảo giáo huấn hắn." Lý Hạo Nhiên nói, "Không được ngươi thượng." Giang Xuân Thủy biểu lộ hơi có vẻ lúng túng nói, "Như thế điểm tu vi cũng đáng được bản tọa xuất thủ. Ngươi nhanh lên đi đem hắn đuổi, thực sự đánh không lại lại đến tìm bản tọa xuất thủ." Nhìn xem ba người tiến vào giẫm hành sơn trung, Lý Hạo Nhiên nhìn về phía bình tĩnh đứng tại không trung thật không có xuất thủ trung niên tu sĩ nói, "Mời đi." Giáo úy cũng không có rêu giải, trực tiếp một quyền hướng phía bầu trời đánh ra, thản nhiên nói, "Phi tinh." Bên trên bầu trời bạch sắc tầng mây bóng chốc bị nhóm lửa, trở nên đỏ bừng, từng đoàn lớn hướng mặt đất rơi xuống. Từng viên thiêu đốt lên to lớn dung nham hướng phía Lý Hạo Nhân đỉnh đầu đập tới. Lý Hạo Nhân ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt bị chiếu rọi đến đỏ bừng, tóc, áo bào bị to lớn kình phong gợi lên, bay phất phới, hoàn toàn là một bộ diệt thế hình tượng. Lý Hạo Nhân trong đầu lại hiện hiện lúc trước cùng sư tỷ ở trên biển cũng đã gặp qua như thế chẳng cảnh, đương thời mình chỉ có thể run lẩy bẩy, bốn phía tránh né, hy vọng không nên bị thiên thạch đập trúng. Bây giờ lại là không đồng dạng. Lý Hạo Nhân không lùi mà tiến tới, phóng lên tận trời, màu đen quang vực chớp động. Cả người một chút vọt tới viên thứ nhất dung nham phía dưới. Lý Hạo Nhiên một quyền vung ra, hắc sắc quang mang lập lánh, che kín dung nham phía trên lựa nóng hừng hực. Ầm. Dung nham ầm vang nổ tung, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ hướng xuống đất rơi xuống. Lý Hạo Nhiên không có dừng lại, thân hình tại đầy trời trong dung nham xuyên thẳng qua. Từng viên dung nham nổ tung, hóa thành bay lả tả rơi xuống, đem mặt đất nấu lửa, trên trời dưới đất đều là hỏa diễm. Gia Úy ngay ngắn khuôn mặt hiện ra một tia tiêu dung, dạng này mới có ý tứ nha. Nơi xa từng người từng người trung quanh thành trì chạy tới Xích Hỏa Thần vực tu sĩ dừng lại, nhìn xem diễm hành sơn tiền pho thiên cái địa hỏa diễm dừng bước. Giáo úy đại nhân đến. Cái này khiến những cái kia không có cùng Lý Hạo Nhiên giao thủ tu sĩ cảm thấy tức hận, tốt đẹp công lao tử trong tay mình chuẩn mất. Những cái kia từ Lý Hạo Nhiên trong tay sống sót tu sĩ lại là có chút may mắn, giáo úy đại nhân tự mình xuất thủ được chứng kiến Lý Hạo Nhiên thực lực, như vậy cũng sẽ không thái quá trách tội nhỏ người mình thua ở Lý Hạo Nhiên trong tay. Lại là nhấc hỏa dung nhang tái liệt, đầy trời hỏa diễm bay múa, Lý Hạo Nhiên ánh mắt xuyên qua tầng tầng hỏa diễm rơi vào giáo úy trên thân. Lý Hạo Nhiên xoè tay phải ra, một thanh đen nhánh trường mâu xuất hiện trong tay. Lý Hạo Nhiên đem màu đen trường mâu hướng phía giáo úy đột nhiên ném ra. Ông Trường Mâu đỉnh hắc sắc quang mang lấp lánh, đâm xuyên hỏa diễm, đánh xuyên từng khối dung nham, trong chốc lát xuất hiện tại giáo úy trước người. Giáo úy con mắt nheo lại, thân hình hướng phía đằng sau nhanh lùi lại, trên không trung lưu lại liên tiếp hỏa diễm. Trần diễm. Giáo úy khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay xuất hiện một viên ngọn lửa màu trắng hướng phía trường thương màu đen điểm tới. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, sau đó là mảnh liệt bạc tạc, giáo úy không thể không lần nữa hướng phía nơi xa tối lui. Lúc này những cái kia bị trường thương màu đen đánh xuyên hỏa diễm cùng dung nham mới nổ bể ra, tại Lý Hạo Nhiên cùng giáo úy ở giữa hình thành nhất cái chân không khu vực, để bọn hắn hai người ánh mắt trên không trung sẽ lẩn. Ha ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Gia Úy đứng tại không trung, quần áo màu đen múa may theo gió, ngay ngắn khuôn mặt lộ ra ý cười nói, như thế đối thủ, đánh giá ta toàn lực xuất thủ, có lẽ đột phá đến hóa thần cảnh giới cũng là có thể. Lý Hạo Nhiên đột nhiên lòng có cảm giác hướng lấy bầu trời nhìn lại, hắn phát giác được tầng kia tầng hỏa diễm phía trên truyền đến to lớn cảm giác áp bách. Phía trên có nhân, mà lại là nhất cái thực lực cường đại tu sĩ. Lý Hạo Nhiên trong lòng nghiêm nghị, xem ra hôm nay là huyết chiến liên tục. Như thế cũng tốt, mặc dù ta không có tham dự vào giới vực đại chiến chung đi, dạng này cũng coi là vì bắt tiêu vực ra tới một phần lợi. Như vậy thì tận lực nhiều yếu bất xích hỏa thần vực một chút lực lượng đi. Lý Hạo Nhân ngẩng đầu nhìn về phía phía trước Hắc Y Giáo Úy, trong mắt chiến ý bốc lên, đem tất cả mọi thứ tạm thời quên hết đi. Zít! Mầu đen quang rực chớp động, Hắc sát quang mang trên không trung hiện lên, sóng phá vô số hỏa diễm. Lý Hạo Nhân xuất hiện tại Hắc Y Giáo Úy trước mặt, một quyền đánh xuống. Kình phong khế động, hư không rung động, phương viên trong vòng 10 dặm hỏa diễm quét sạch sành sanh. Chương 339: Đại chiến. Hắc Y Giáo Úy trong mắt lóe lên một tia quang nhiệt, trên hai tay tử sắc hỏa diễm bước lên ngăn trở Lý Hạo Nhân bị Hắc sát quang mang bao phủ ngầm đấm. Ầm! Lực lượng hủy diệt cùng hỏa diễm chi lực lại một lần nữa nổ tung. Hai người hướng phía sau thối lui. Lý Hạo Nhiên trên không trung liền lùi lại 10 trượng, hỏa diễm giáo uy trực tiếp ngện vào mặt đất, xuất hiện nhất cái hố cực lớn. Hắc Y giáo uy từ cái hố bên trong bay bắn lên thiên không, quần áo tổn hại trong mắt của hắn đều là điên cuồng chi ý, chính là như vậy, chính là như vậy mới có ý tứ. Xích sắc hỏa diễm trong nháy mắt đem Hắc Y giáo uy bao khỏa, Lý Hạo Nhiên con mắt nhắm lại mà nhìn xem, thần thức phát giác được trong ngọn lửa Hắc Y giáo uy khí tức càng ngày càng cường đại. A! Xích sắc hỏa diễm điên cuồng bành trướng, biến thành nhất cái trăm trượng phương viên hỏa cầu khổng lồ. Lý Hạo Nhiên giật mình, chém đi sóng nhiệt hướng phía đằng sau tối lui. Xích sắc hỏa diễm tiêu tán, một vài cao 10 trượng dung nham cự nhân xuất hiện trước mặt Lý Hạo Nhiên. Dung nham cự nhân nhìn xuống Lý Hạo Nhiên, mở miệng ồ ồ mà nói, "Ngươi có tư cách để cho ta hóa ra chân thân chiến đấu, hy vọng tiếp sau đó ngươi đừng để ta thất vọng. Có thể cho ta đầy đủ uy hiếp để cho ta đột phá." Cái này Hắc Ý giáo úy chân thân lại là dung nham. Lý Hạo Nhiên mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là hiện tại mặc kệ cái này Hắc Ý giáo úy là cái gì, bày ở trước mặt cũng chỉ có chiến. Lý Hạo Nhiên cũng không nói nhảm. Thì triển thế như vọng nguyệt quyết, ba đầu tê giác hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Tê giác nửa đầu, thủy cùng lực lượng hủy diệt sen lẫn thủy đạn đột nhiên hướng phía dung nham cự nhân mà tới. Dung nham cự nhân vung hai nắm đấm hướng phía Lý Hạo Nhiên càng không ngừng vẫy ra, từng quả hỏa cầu thật lớn đón thủy đạn phong tới. Hỏa cầu cùng thủy đạn trên không trung càng không ngừng đụng vào nhau, phát sinh to lớn bạo tác, quét sạch trên trời dưới đất. Lý Hạo Nhiên phía sau hai cánh vỗ vỗ, cả người trên không trung vòng quanh dung nham cự nhân càng không ngừng phi động, trong tay từng cây màu đen trường mâu hướng phía dung nham cự nhân ném mạnh mà ra. Dung nham cự nhân hét lớn một tiếng, viêm vực Từ sắc hỏa diễm tử dung nham cự nhân chung quanh thân thể lan tràn mà đi, màu đen trưởng mâu xẹt qua hỏa diễm tốc độ lại là chậm rãi chậm lại. Từng ngôi hình hỏa diễm tại từ sắc hỏa diễm bên trong sinh ra, hướng phía màu đen trưởng mâu đánh tới. Viêm vực hướng phía Lý Hạo Nhân điên cuồng lan tràn, từng cái hỏa diễm đại thủ xuất hiện hướng phía Lý Hạo Nhân chụp tới. Lý Hạo Nhân phía sau cánh chim màu đen điên cuồng vỗ, từng khối màu làm tưởng băng trước người xuất hiện ngăn trở hỏa diễm cự thủ. "Latin." Dung nham cự nhân sừng sững không trung một quyển hướng phía không trung vẫy ra, một câu ngọn lửa màu tím từ hắn trong tay phóng lên tận trời, lần nữa nhóm lửa bầu trời. Bầu trời rung động, nhất loạt to lớn dung nham cháy hừng hực lấy che khuất bầu trời từ không trung rơi xuống. To lớn bóng ma đem Lý Hạo Nhiên bao phủ trong đó. Dung nham cự nhân lúc này cũng là quát lên một tiếng lớn hướng phía Lý Hạo Nhiên phóng đi, song quyền huy động từng quả hỏa cầu hướng phía Lý Hạo Nhiên vọt tới. Bị viêm vực vây quanh, dung nham cự nhân cuốn lấy Lý Hạo Nhiên đã hoàn mỹ chênh lệch. Kịch liệt như thế chiến đấu tự nhiên dẫn tới vô số xích hỏa thần vực tu sĩ ở phía xa vây xem, bất quá trong chiến đấu to lớn uy áp, lửa cháy ngập trời, không ngừng vang lên kịch liệt tiếng nổ đệ rất nhiều tu sĩ đều là lẫn tránh xa xa, sợ hãi bị chiến đấu dư ba lan đến gần. Bất quá vẫn là có một ít vừa mới bắt đầu không kịp tránh né tu sĩ bị Hắc Ý Giáo Úy Phi tinh độc trúng, không rõ sống chết. Không chung kịch liệt chiến đấu tự nhiên là để đã tiến vào Diễm Hành Sơn bên trong Ngọc Thanh Nhan mấy người cũng là lo lắng không thôi. Bất quá ba người chỉ là xa xa nhìn xem đã cảm thấy kinh hãi không thôi, chớ nói chi là đi hỗ trợ. Bởi vậy ba người cũng chỉ có thể trốn ở một chỗ trên vách núi khẩn trương nhìn xem không chung chiến đấu, Ngọc Thanh Nhan cũng là nắm chặt hai tay cầu nguyện lý Hạo Nhiên có thể bình an trở về. Giang Xuân Thủy lúc này đứng tại tiểu nữ hài bên người, càng không ngừng an ủi có vẻ hơi khẩn trương nhìn lên bầu trời tiểu nữ hài, "Họa Nhi muội muội, ngươi đừng lo lắng." Tiểu tử kia rất lợi hại, nếu là hắn thực sự đánh không lại, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ ngươi." Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, vẫn như cũ nhìn lên bầu trời không nói gì. Giang Xuân Thủy chỉ coi là tiểu nữ hài tín nhiệm mình, trong lòng rất là thỏa mãn. Chỉ là ba người đều không có phát hiện, đã có nhân lặng lẽ hướng bọn hắn tới gần. Trên bầu trời, bị dung nham cự nhân cuốn lấy lý Hạo Nhiên, cảm thụ được đỉnh đầu rơi xuống dung nham bên trên truyền đến áp lực trong lòng cũng là lo lắng và phần. Bị cái này to lớn dung nham trực tiếp đập trúng, chí ít cũng sẽ bản thân bị trọng thương, cái này dung nham cự nhân dạng này là muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Hắn hẳn là có tự vệ phương thức mới dám thi triển chiêu này, hiện tại chỉ có thể thoát khỏi dung nham cự nhân chiến đấu mới có cơ hội đào thoát. Thầm nghĩ lấy Lý Hạo Nhân huy quyền cùng dung nham cự nhân to lớn nắm đấm đụp vào, quay đầu một chút bay ngược mà đi. Ngăn chặn khí huyết sôi trào, tại dung nham cự nhân vội xông mà đến thời điểm, màu lam băng tinh lan tràn mà ra, hướng phía dung nham cự nhân vây quanh mà đi. Lực lượng hủy diệt từ Lý Hạo Nhân thân thể bằng bạc mà ra đem lan tràn mà đến viên vực ngăn trở. Lý Hạo Nhân điều chỉnh một chút hô hấp, hướng phía không trung rơi xuống to lớn dung nham phạm vi bên ngoài bay đi. Màu đen quang vũ, Lý Hạo Nhân thân ảnh trên không trung xẹt qua một đạo màu đen tia sáng. Cả người đã rời đi dung nham bóng ma ở ngoài. Dung nham cự nhân nắm đấm điên cuồng nện ở màu lam băng tinh phía trên, hỏa diễm cùng vụn băng trên không trung bay múa, chấm dãi tiêu tán trên không trung. Nhìn đứng ở xa xa Lý Hạo Nhân, dung nham cự nhân trên thân hỏa diễm tăng vọt, thân thể to lớn hướng phía bầu trời bay đi, rơi vào to lớn dung nham phía dưới. Cao mấy chục trượng dung nham cự nhân chỉ có kia thiêu đốt lên dung nham một phần trăm lớn nhỏ. Hạ lạc to lớn dung nham dừng lại, sau đó bị dung nham cự nhân nâng hướng phía Lý Hạo Nhân mà tới. Lý Hạo Nhân sau lưng chính là Diễm Hành Sơn, mặc dù không biết Ngọc Thanh Nhan bọn hắn trốn đến nơi nào nhưng là to lớn như vậy dung nham đột tới, bọn hắn chỉ sợ rất khó không chịu đến tác động đến. Lý Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một tia kiên định, sau lưng cánh chim màu đen căng rộng, một đầu đen như mực tê giác xuất hiện trên không trung, Lý Hạo Nhiên đứng tại tê giác không trung. Tê giác ngẩng đầu, phát ra nhất thanh khè thé, sau đó đột nhiên hướng lấy phía trước gào thét. Lý Hạo Nhiên trung quanh thân thể bị màu đen, màu lam cùng hào quang màu tím bao vây lấy hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía bị dung nham cự nhân ngâm cháy hừng hực to lớn dung nham vọt tới. Phá! Lý Hạo Nhiên giống như giận vung đầu nắm đấm đánh về phía trước. Không trung ánh lửa lấp lánh, hư không không ngừng rung động, phản phất hội tùy thời vỡ nát. Lý Hạo Nhiên nắm đấm đánh vào to lớn dung nham phía trên, quang mang lấp lánh, tất cả thiên địa tĩnh, quang mang tiêu tán, thiên địa chấn động, từng đạo vết nứt không gian xuất hiện thôn vệ lấy không trung bạo tác hình thành to lớn khí lãng cùng đá vụn, nhưng là khí lãng khổng lồ vẫn là quét sạch giữa thiên địa, vô số trái hừng hực hòn đá tứ tán rơi xuống, trải rộng phương viên mấy trăm trạm. Lý Hạo Nhiên cánh tay quần áo vỡ vụn, máu thịt be bé bét, quần áo trên người lạ bước lên điểm điểm hỏa tinh đứng tại không trung miệng lớn thở hổn hển, đồng thời linh khí trong thiên địa điện cuồng mã tràn vào thể nội chữa trị thương thế cùng khôi phục vừa rồi to lớn tiêu hao. Sa sa dung nham cự nhân cũng là chật vật không chịu đổi, ngọn lửa trên người ầm đạm, cánh tay phải được gãy, ngửa đầu phun ra nuốt vào lấy linh khí. Lấy dung nham chi thân nhập đạo hắn là vô pháp tu luyện đạo thần, bởi vì hắn tự giác tỉnh sau này sẽ là minh đạo cảnh giới, khi đó hắn chính là trong ngoài một thể, sau đó tiến vào quy ngã cảnh giới tự nhiên cũng là lấy tự thân vì đạo thần. Đây cũng là hắn cường đại nhất cái nguyên do, nhưng là hôm nay gặp được Lý Hạo Nhân, huyết chiến đến nay đều không nhìn thấy Lý Hạo Nhân thi triển đạo thần, cái này khiến hắn cảm thấy to lớn sỉ nhục. Đã như vậy, như vậy thì cứng đối cứng đi. Ta nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào? Phải liệt cánh tay phải chậm rãi mở ra, trên thân thể hỏa diễm lần nữa bốc lên, dung nham to lớn chiến ý tăng vọt mà nhìn xem Lý Hạo Nhân. "Dừng tay, ngươi tốt nhất là không nên khinh cử vận động, không phải bọn hắn liền mất mạng." Nhất người nam tử thanh âm từ phía dưới truyền đến. Một tên người mặc hỏa hồng sắt trường bào thanh niên trong tay cầm một đầu màu đỏ dây thường từ phía dưới bay lên. Dây thường đằng sau là nhất cái vòng sáng, bên trong bao phủ ngọc thanh nhan ba người. Thanh niên cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhân, bay đến dung nham cự nhân bên cạnh, cung kính nói: "Giáo úy đại nhân, ta đã đem còn lại Tà Đạo yêu nhân bắt lấy." Giang Xuân Thủy tại quan cầu bên trong một trận luận đả. Phần nô quắc, vô sĩ cổ tặc cũng dám đánh lén chúng ta. Nhanh lên buông ra bản tọa, bản tọa tất nhiên đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Ngọc Thanh nhan lại là lo lo nhìn về phía Lý Hạo Nhân, trong lòng đối với mình bị thanh niên tu sĩ chụp tới uy hiếp Lý Hạo Nhân cũng là tràn đầy hối hận, hãy nãy chi ý. Thanh niên tu sĩ không có để ý răng xuân thủy gầm thét, vênh vào tự đắc mà nhìn xem Lý Hạo Nhân nói, mau mau thúc thủ chịu trói, không phải bọn hắn liền tính mệnh khó bảo toàn. Lý Hạo Nhân trong mắt Hàn Ý bước người mà nhìn chằm chằm vào thanh niên tu sĩ, nhưng trong lòng thì lựa giận đại thịnh, hắn hận nhất loại này cầm nhân mạng uy hiếp người khác người, chớ nói chi là bị uy hiếp nhân là chính mình. Thanh niên tu sĩ cảm nhận được lý Hạo Nhiên ánh mắt, không khỏi giời ánh mắt lui một bước, bất quá nghĩ lại trong tay mình có con tin, mà lại sau lưng còn có giáo úy đại nhân, mình sợ cái gì. Nghĩ như vậy thanh niên tu sĩ trong lòng đại định, đối với vừa rồi mình lùi bước rất là tức giận, đối với Lý Hạo Nhiên càng là phẫn nộ không chịu nổi, quát lớn, "Ta đạo yêu nhân nhanh lên quỳ xuống đầu hàng, không phải ta liền giết bọn hắn." Nói thanh niên tu sĩ giật giật chói buộc ba người dây thừng, vòng sáng chấn động đem ba người đạn được ngã trái ngã phải. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, sắc mặt trầm dãi khôi phục lại bình tĩnh nói, "Tốt, ta đầu hàng. Ngươi thả bọn hắn." Lạc viêm thành sự tình là ta một người làm, không có quan hệ gì với bọn họ. Không muốn. Ngọc Thanh Nhan trong mắt nước mắt phù trào, lớn tiếng hướng Lý Hạo Nhân hô, không cần phải để ý đến chúng ta, cho dù là ngươi đầu hàng, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ngươi nhất định phải chiến đấu đến cuối cùng cho chúng ta báo thù. Ngậm miệng. Thanh niên tu sĩ tức hồn huyễn quặc, khế động dây thừng, một đám lửa tại vòng sáng trung xuất hiện hướng phía Ngọc Thanh Nhan đánh tới. Ngọc Thanh Nhan không tránh kịp, chỉ có thể bản năng dùng thủ ngăn tại trước mặt. Ầm. Ngọc Thanh Nhan ống tay áo bị nhét lửa. Cánh tay bị đốt bị thương, tóc cũng bị đốt cháy khét một sợi, cả người lộ ra chật vật không chịu nổi, bất quá nàng tắn môi, không có phát ra một tia thanh âm. "Tỷ tỷ." Tiểu nữ hài đó lấy ngọc thanh an, trong mắt đều là thương tiếc. "Ha ha ha ha." Thanh niên tu sĩ khoái ý cười, nhìn xem Lý Hạo nhiên nói, nhanh lên, trước cho tự đoạn cánh tay. Không phải lần sau liền không có nhẹ nhàng như vậy. Lý Hạo nhiên khẽ thở dài một cái, giơ lên cánh tay phải. Chương 340: Đánh giết. Nhìn xem Lý Hạo nhiên một bộ nhận mệnh bộ dáng, thanh niên tu sĩ nhếch miệng lên vẻ đắc ý ý cười. Lần này mình lập xuống lớn như thế công lao tất nhiên có thể có được phong phú ban thưởng, về sau trở thành thành chủ, thậm chí là giáo úy cũng chưa biết chừng a. Nhanh lên, đừng có đùa mãnh quệ. Thanh niên tu sĩ nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhân quát. Lý Hạo Nhân trong tay phải hắc sắc quang mang lấp lánh, hắn có nắm chắc nhanh chóng đem thanh niên tu sĩ đánh giết, nhưng là hắn lúc này sau lưng còn đứng lấy dung nham cự nhân. Mình không có nắm chắc có thể cứu ra Ngọc thanh nhan bọn hắn. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Ngươi là, quên đi, ta, tồn tại sao? Một thanh âm ồm ồm tại thanh niên tu sĩ phía sau vang lên, một cỗ to lớn uy áp hướng phía thanh niên tu sĩ đánh tới. Thanh niên tu sĩ còn chưa kịp phản kháng liền bị đánh tan. Cả người hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Bất quá một con hỏa diễm đại thủ một tay lấy hắn bắt lấy, giơ lên. Thanh niên tu sĩ trên thần đà giấy lên lửa cháy hùng hực, hắn đầy mặt hoảng sợ nhìn xem phụ cận dung nham cự nhân to lớn đầu lâu, càng không ngừng dãy rủa lấy, nhưng là không hề có tác dụng. Đây là ta chiến đấu, ai bảo ngươi nhúng tay. Dung nham cự nhân mang theo tức giận quát, hỏa diễm bốc lên, thanh niên tu sĩ đột nhiên nổ tung, hóa thành điểm điểm hỏa tinh phiêu tán trên không trung. Dung nham cự nhân hướng phía Ngọc thanh nhan ba người vung tay lên, với cuốn bọn hắn cấm chế giải khai, ba người không bị khống chế hướng phía diễm hành sơn bay đi. Lần nữa rơi xuống trong núi rừng ngọc thanh nhan bọn người may mắn đồng thời cũng có chút mà mịt. Ngọc Thanh Nhan nhưng trong lòng thì đắng chắc không thôi, coi lại trốn vào Diễm Hành Sơn chung liền an toàn, mình vẫn là tầm mắt quá thấp, gặp được dung nham, cự nhân địch nhân như vậy, đối với mình tới nói to như vậy vô cùng Diễm Hành Sơn căn bản là không có cách tận thân. Ngọc Thanh Nhan ánh mắt lần nữa chùi trên người Lý Hạo Nhiên, có thể rõ ràng nhìn thấy Lý Hạo Nhiên tự giải một hơi. Cái này khiến Ngọc Thanh Nhan trong lòng ngột ngào đồng thời cũng có chút đắng chắc, vừa rồi hắn là đang lo lắng mình sao? Vẫn là lo lắng Giang Xuân Thủy. Tại cái này thời khắc nguy hiểm, địa phương nguy hiểm Ngọc Thanh Nhan nhưng trong lòng thì 10 phần hoạn lạc. Lý Hạo Nhân nhìn thoáng qua rơi vào Diễm Hành Sơn bên trong Ngọc Thanh Nhan ba người, ánh mắt trở lại dung nham cự nhân trên thân. Người này coi là nhất cái đáng giá tôn kính đối thủ, trong lòng của hắn chỉ có chiến đấu, mặc dù có đối thắng lợi mãnh liệt khát vọng, nhưng là khinh thường tại không đứng đắn phương thức chiến thắng. Dung nham cự nhân sừng sững không chút quát, đây là ta một người cùng ăn chiến đấu, ai dám nhúng tay, chết. Dung nham cự nhân tiếng giống vang vọng trên không trung, nơi xa những cái kia mới vừa rồi còn hâm mộ thanh niên tu sĩ lập xuống công lao xích họa thần vực tu sĩ đều là kinh hãi không thôi, liên tiếp hướng phía nơi xa thối lui. Chúng ta tiếp tục đi. Dung nham cự nhân nhìn về phía Lý Hạo Nhân nói: Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, cả người bị hắc sắc quang mang bao phủ, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía dung nham cự nhân phóng đi. Dung nham cự nhân lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu trên thân hỏa diễm phóng lên tận trời, thân thể to lớn cũng là hướng phía Lý Hạo Nhiên mà tới. Hai người trên không trung gặp nhau, đạo vực đan vào một chỗ, không trung bị chia làm hai nửa, một bên hắc sắc quang mang lấp lánh, một bên xích sắc hỏa diễm bốc lên. Lý Hạo Nhiên song quyền hướng phía phía trước càng không ngừng vung ra, từng đạo lực lượng hủy diệt từ song quyền của hắn bên trong không ngừng nhảy bắn mà ra, hướng phía dung nham cự nhân công tới. Dung nham cự nhân ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, cũng là cơ to lớn nắm đấm đón Lý Hạo Nhiên đánh tới. Vừa không rung động, lấy hai người nắm đấm làm trung tâm, vô số hắc sắc quang mang cùng hỏa diễm bắn ra bốn phía mà ra. Bên trên bầu trời tầng mây bị đánh xuyên, đại địa phía trên lưu lại từng đạo đáng sợ vết tích. Chúng quanh vây xem xích hỏa thần vực tu sĩ không thể không lần nữa hướng phía nơi xa tối lui, Ngọc Thanh Nhan cũng mang theo hai tiểu hài tử hướng diễm hành sơn chỗ sâu tối lui. Lý Hạo Nhiên từng quyền vung ra, mặc dù nắm đấm không cùng dung nham cự nhân to lớn nắm đấm đụng vào nhau, nhưng là kia to lớn lực phản chấn cùng tiêu đốt lực vẫn là xuyên thấu qua nắm đấm truyền tới, dẫn tới thể nội khí huyết sôi trào, linh lực hỗn loạn. Như thế Lý Hạo Nhiên vẫn không có chút nào lùi bước, khuôn mặt giữ tợn từng quyền vung ra. Đối diện dung nham cự nhân mặc dù sẽ không bởi vì to lớn chấn động mà khí huyết hỗn loạn, nhưng là Lý Hạo Nhiên trên nắm tay truyền đến lực lượng hủy diệt hoàn trôi vào trong cơ thể của hắn, để hắn linh lực vượng hữu, ngọn lửa trên người trở nên âm đạm một chút. Bất quá hai người đều không có chút nào lùi bước, từng quyền vung ra, trong chốc mắt liền đánh ra mấy trăm quyền. Như thế qua một khắc đồng hồ thời gian, không giữ lại chút nào đánh nhau lâu như vậy, hai người đều lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Lý Hạo Nhiên nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào dung nham cự nhân ngực. Hắc sát quang mang khuế động, đánh sơ sát xích sắc hỏa diễm, lực lượng hủy diệt quán trù tiến dung nham cự nhân thể nội khẽ hở từ lý Hạo Nhân năm đấm ra lan tràn mà đi, lộ ra bên trong hừng hực nham tương. Dung Nham Cự Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn năm đấm hướng phía lý Hạo Nhân đỉnh đầu đập tới. Lý Hạo Nhân né tránh không kịp, đành phải hai tay khoanh đón đỡ. Rang rắc. Thân hình to lớn Dung Nham Cự Nhân cuối cùng lực lượng càng thêm to lớn, lý Hạo Nhân hai tay gãy xương hướng phía đằng sau tối lui. Rít. Lý Hạo Nhân hai mắt đỏ bừng, mới thối lui mấy bước, sau lưng màu đen quang dược điện cuồn vũ, cả người lần nữa lấy dung nham cự nhân vọt tới. Hai đạo quang mang đen kịt từ lý Hạo Nhân trong hai mắt bắn ra. Đánh lui Lý Hạo Nhân ngay tại khống chế thương thế dung nham cự nhân biến sắc, biết đã vô pháp tránh né, gầm thét ngọn lửa trên người bạo khởi, hóa thành một mặt ngọn lửa màu tím cự thuần cản trước mặt mình. Hai đạo hắc sắc quang mang bắn tại hỏa diễm nâng tuấn phía trên, cự thuần ẩm vàng xoay liệt, trở nên hào quang nhỏ yếu vẫn như cũ hướng phía dung nham cự nhân đầu vọt tới. Dung nham cự nhân gào thét nhất thanh miệng lớn bánh mỡ, một đạo xích hồng sắc nham tương hướng phía hắc sắc quang mang vọt tới. Hắc sắc quang mang cùng xích hỏa sắc nham tương trên không trung đụng vào nhau vô thanh cho bụi. Lý Hạo Nhân đã vọt tới dung nham cự nhân đầu vai, một kích đá ngang hướng phía dung nham cự nhân đầu lâu quét tới. Dung nham cự nhân phất tay đón đỡ to lớn lực trùng kích truyền đến để thân thể của hắn trên không trung nghiêng một cái. Đã chiếm cứ chủ động Lý Hạo Nhiên không có chút nào ngừng, thân hình chấp động, công kích càng không ngừng hướng phía chỉ lo được phòng thủ dung nham cự nhân chút xuống mà đi. Rang rắc, từng đợt nhỏ xíu tiếng vỡ vụn vang lên, dung nham cự nhân trên người khe hở càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng Lý Hạo Nhiên lần nữa một cước đá vào dung nham cự nhân ngực trong cái khe. Ầm. Dung nham cự nhân trên người khe hở trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân, toàn bộ thân thể một chút nổ bể ra đến, vô số thiêu đốt tự thạch từ dung nham cự nhân trên thân thể bắn ra bốn phía mà ra hướng xuống đất rơi xuống. Lý Hạo Nhiên giơ hai tay rủ xuống. Đứng tại không trung càng không ngừng thở hổn hển. Nơi xa Sích Họa Thần vực đến hàng vạn ma tính tu sĩ mắt thấy một màn này, lập tức một mảnh xôn xao. Quỳ ngã cảnh giới viên mãn giáo uy đại nhân, thế mà cứ như vậy bị nhất cái quỳ ngã cảnh giới sơ kỳ Tà đạo yêu nhân đánh chết. Một cú khủng hoảng cảm xúc tại Sích Họa Thần vực tu sĩ bên trong lan tràn, một số người run rẩy, một số người thống khổ, một số người cầu nguyện hầu, thậm chí vương đến Chu Sắt Tà đạo yêu nhân đến cứu vớt bọn họ. Diễm Hành Sơn trung ngọc thanh nhan vui đến phát khóc, tiểu nữ hài ôm ngọc thanh nhan nheo vui sướng mơn cười. Giang Xuân Thủy hai tay cong ở phía sau, thỏa mãn gật đầu nói, xem ra không cần bàn toán xuất thủ. Lý Hạo Nhân điều chỉnh tốt một chút, đang chuẩn bị tiến vào Diễm Hành Sơn Trung Hoa Ngọc Thanh Nhan ba người tụ hợp, đột nhiên biến sắc hướng phía Đá Toé Liệt Dung Nham Cự Nhân thân thể chỗ nhìn lại. Người quả nhiên rất mạnh. Một bóng người từ Toé Liệt Dung Nham Cự Nhân thân thể chỗ đi ra. Chương 341, Nguyên Thần. Nhất cái từ xích hồng sắc nham tương tạo thành bóng người xuất hiện trên không trung, thiêu đốt lên hai mắt nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhân nói, người quả nhiên rất mạnh, thế mà phá vỡ ta trấn thân. Lý Hạo Nhân thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển chữa trị thương thế, con mắt nhắm lại nhìn xem bóng người này nói, ngươi không phải quy ngã cảnh giới viên mãn. Không sai, ta đã là nửa bước hóa thần cảnh giới. Đây chính là ta bán đạo nguyên thần, chỉ thiếu chút nữa ta liền có thể tiến vào hóa thần cảnh giới. Ngươi thật rất đệ nhân tráng kinh, tại quy ngã cảnh giới sơ kỳ liền có thực lực như thế. Chỉ cần ngươi cam đoan về sau không tại làm người rất hi, làm việc cho ta, ta có thể bảo đảm các ngươi không được gì, đồng thời cho ngươi quyền thế, phú quý, mỹ nhân, thiên tài địa bảo, đạo tuật pháp quyết." Lý Hạo Nhiên bình tĩnh lắc đầu. "Như vậy ngươi liền trở thành ta tiến vào hóa thần cảnh giới đã đặt chân đi." Gia Úy vừa mới nói xong dưới, từ nham tương tạo thành bán đạo nguyên thần đột nhiên có vào hóa thành nhất cái điểm sáng màu trắng. Điểm sáng lóe lên, một đạo bạch sắc tia sáng vạch phá không gian trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Hạo Nhân ngữ. Lý Hạo Nhân đột nhiên giật mình, thân thể vừa mới khế động, tia sáng đã đánh xuyên hộ thể linh khí thấu thể mà qua, mãnh liệt tiêu đốt chi lực tại thể nội điên cuồng lan tràn. Lý Hạo Nhân trong mắt bắn ra hai đạo tia sáng màu đen ngăn chặn bạch sắc tia sáng, nhanh chóng hướng phía đằng sau thối lui. Bay ngược quá trình bên trong Lý Hạo Nhân điều tra thương thế, lấy linh lực hấp chế tiêu đốt chi lực cùng chữa trị thân thể. May mắn mình kịp thời né tránh vị trí trái tim, không phải trái tim bị phá hủy sẽ thật to ảnh hưởng thân thể năng lực hành động. Tại Lý Hạo Nhân khi lui về phía sau, Bạch sắc tia sáng lần nữa đột nhiên rải ra hướng phía Lý Hạo Nhân mi tâm phóng tới, Lý Hạo Nhân nghiêng đầu khó khăn lăm chánh thoát, nhưng là kia nguy cơ to lớn cảm vẫn không có tiêu thất, Lý Hạo Nhân biến sắc, thân thể hướng phía phía dưới rơi xuống. Bạch sắc tia sáng chém qua Lý Hạo Nhân đỉnh đầu, hơi nóng ẩm ẩm từ bên trên lan tràn mà tới. Bạch sắc tia sáng giống như một thanh trường kiếm, tại điểm sáng màu trắng làm trục tâm chuyển động, càng không ngừng hướng phía Lý Hạo Nhân chém tới. Lý Hạo Nhân chỉ có thể càng không ngừng né tránh, hơi không cẩn thận liền có bị chém thành hai đoạn nguy hiểm. Ở giữa mặc dù có mấy lần Lý Hạo Nhân lấy hủy diệt chi quang đánh gãy bạch sắc tia sáng, Nhưng là bạch sắc kia sáng lập tức liền khôi phục tiếp tục hướng phía hắn chém tới. Lý Hạo Nhiên trong lòng biết tiếp tục như vậy đối với mình phi thường bất lợi, thân thể thương thế tăng thêm mình hết sức chăm chú tránh né hành động nhanh chóng bạch sắc kia sáng, sẽ để cho mình trở nên càng ngày càng suy yếu, sớm muộn sẽ bị bạch sắc kia sáng đánh trúng, sau đó liền biết bị Giáo Úy liên tục áp chế, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Nhất định phải chủ động đánh ra. Lý Hạo Nhiên một bên tránh né lấy bạch sắc kia sáng, một bên hướng phía điểm sáng màu trắng di động. Nơi này hẳn là Giáo Úy nguyên thân chỗ, chỉ cần đem nó đánh tan là đủ rồi. Giáo Úy tự nhiên cũng là phát hiện Lý Hạo Nhiên hành động, cũng đoán được ý nghĩ của hắn. Nhưng trong lòng thì hưng phấn dị thường, "Dễ rồi đi, phản kháng đi. Sự xuất ngươi sở hữu thủ đoạn để cho ta cảm thấy nguy hiểm, dạng này mới có thể để cho ta đột phá." Tại Lý Hạo Nhiên tiến lên trên đường bạch sắc kia sáng đột nhiên tiêu thất, Lý Hạo Nhiên trong lòng gãy núp nhích nhưng không có mảy may dừng lại, tiếp tục hướng phía phía trước bay đi. Đột nhiên bạch sắc kia sáng xuất hiện lần nữa tại Lý Hạo Nhiên trước mặt, từ đạo vực bị nhiễu loạn, thần thức dò xét đến bạch sắc kia sáng xuất hiện cũng chỉ là sự tình trong mắt. Lý Hạo Nhiên chỉ tới kịp né tránh nguy hại, bà và vai lần nữa bị đánh trúng. Trong mắt sớm đã vận sức chờ phát động hủy diệt chi quang bắn ra đánh gãy bạch sắc tia sáng, Lý Hạo Nhiên tiếp tục bay về phía trước. Bạch sắc tia sáng như vậy càng không ngừng tiêu thất, càng không ngừng tới gần Lý Hạo Nhiên trước người xuất hiện công kích. Đột nhiên xuất hiện bạch sắc tia sáng so với tại thiên không bên trong đại khai đại hợp bạch sắc tia sáng càng thêm khó mà phát hiện cùng chênh lệch. Đem hai đạo thần thức cảm ứng ngưng lên đỉnh điểm, đạo vực co vào lấy cảm ứng đột nhiên xuất hiện bạch sắc tia sáng ba động. Lại là mấy lần khó khăn lăm tránh thoát bạch sắc tia sáng công kích, loại kia huyền chi lại huyền cảm giác xuất hiện lần nữa. Lý Hạo Nhiên cảm giác mình ở trên không nhìn xuống toàn bộ chiến trường, thân thể của mình tại sự điều khiển của mình hạ nhanh chóng tiến lên. Lợi ra những cái kia bợi vì giáo úy xuất hiện lần nữa xích họa thần vực tu sĩ quần hội không thôi, thậm chí rơi lệ hình tượng cũng tại lý Hạo Nhân nhìn xuống tiếp theo vừa phụ hiện. Đương nhiên còn có Diễm Hành Sơn Trung Ngọc Thanh Nhan bọn người bởi vì chính mình lo lắng không thôi thần sắc, cũng là không chút nào rơi xuống đất bị lý Hạo Nhân thu vào trong mắt. Bất quá kỳ quái là lý Hạo Nhân hiện tại trong lòng dị thường bình tĩnh, đối với bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú, không có tình cảm. Trên không trung mây trắng phi tán, ý thức lạnh lùng lý Hạo Nhân trong lòng có chút siết chặt, hướng phía nhất cái nhìn lại. Một tên râu tóc đều là màu đỏ tử bảo lão giả ngồi xếp bằng hư không. Trong hai mắt sắc sắc ngọn lửa nhấp nháy, xa xa nhìn xem chính mình. Lý Hạo Nhiên sợ hãi cả kinh, kém chút từ loại này trạng thái trung lôi ra ngoài, bởi vì hắn biết mình bây giờ tại nơi này là không có thực thể tồn tại. Lão giả ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nâng tay phải lên muốn hướng phía Lý Hạo Nhiên vung tới. Bất quá tại Lý Hạo Nhiên cảm thấy to lớn uy hiếp thời điểm lão giả thu hồi thủ trưởng, suy nghĩ một chút hướng phía phía dưới chiến đấu nhìn lại, phảng phất không phát hiện chút gì đồng dạng. Lý Hạo Nhiên thở dài một hơi, phía dưới thân thể đã tránh thoát bạch sắc kia sáng chát đường, bay đến điểm sáng màu trắng bên cạnh. Hủy diệt chi quang cùng đại hủy diệt thủ cùng một chỗ hướng phía điểm sáng màu trắng công tới. Điểm sáng màu trắng lóe lên lần nữa biến hóa thành nham tương tạo thành bóng người. Nham tương bóng người tại hắc sát quang mang lấp lánh hủy diệt chi quang cùng đại hủy diệt thủ công tới thời điểm, đột nhiên bành trướng hóa thành ngàn trượng cự nhân, sừng sững giữa thiên địa. Oanh! Hủy diệt chi quang cùng đại hủy diệt thủ trực tiếp chúng đích tại nham tương phía trên, trực tiếp đánh xuyên, xuất hiện nhất cái cự đại hình tròn lỗ thủng. Nhưng là đây đối với cao ngàn trượng nham tương cự nhân tới nói cũng chỉ là đem hắn phần bụng đánh xuyên mà thôi. Dung nham lưu động, lỗ thủng chậm rãi khép lại, to lớn nham tương đại thủ mang theo vô tận liệt diễm cùng kinh khủng nhiệt độ cao hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới. Lý Hạo Nhiên sau lưng quang dục vỗ nhanh chóng né tránh, nhưng là Nam Tương Cự Nhân một cái tay khác trưởng từ không trung chặn đường mà tới. May mắn Lý Hạo Nhiên hiện tại ở vào loại này huyền chi lại huyền trạng thái, tỉnh táo tại cực kỳ nguy cấp lúc đào thoát. Đừng nhìn lúc này Nam Tương Cự Nhân lúc này thân hình to lớn, hành động vẫn như cũng là nhanh nhanh vô cùng, cái tay trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh cùng hóa diễm, càng không ngừng hướng phía Lý Hạo Nhiên công tới. Lý Hạo Nhiên cũng là càng không ngừng né tránh, đang ngay tránh khoảng cách còn không ngừng lĩnh đại hủy diệt thủ đánh vào Nam Tương Cự Nhân trên thân, lưu lại từng đạo vết thương. Mặc dù những này vết thương rất nhanh khép lại, nhưng lại dẫn tới Nam Tương Cự Nhân gào thét không thôi. Nham tương cự nhân ngựa đầu thép dài, không trung giấy lên từng đoàn từng đoàn ngọn lửa màu tím, trên không trung hình thành nhất cái huyễn ảo mà to lớn trận pháp, đem Lý Hạo Nhân vây quanh ở trong đó. Đây hết thảy đều tại Lý Hạo Nhân nhìn chăm chú phía dưới, mặc dù không rõ trận pháp này tác dụng, nhưng là đại ở bên trong không phải cử chỉ sáng suốt. Lý Hạo Nhân cực nhanh hướng phía trận pháp bên ngoài bay đi. Từng đoàn từng đoàn tử sắc hỏa diễm bốc lên, từng đầu bạch sắc kia sáng trên không trung xẹt qua đem hỏa diễm nối liền cùng một chỗ. Lực lượng hủy diệt ngưng tụ thành chín chuôi trường kiếm màu đen vẩn quanh tại Lý Hạo Nhân bên người, đem những này bạch sắc kia sáng từng cái chặt đứt, hộ vệ lấy Lý Hạo Nhân hướng phía bên ngoài bay đi. Nhưng là giống như đã tới đã không kịp, tại Lý Hạo Nhiên khoảng cách trận pháp biên giới còn có xa 3 triệu sự tình, thiên địa chấn động. Trong trận pháp hóa thành một cái biển lửa, chín đầu ngọn lửa màu tím cự long gầm thét tại trong trận pháp huyền hóa mà thành. Cách Lý Hạo Nhiên gần nhất một đầu hỏa diễm cự long hướng thẳng đến Lý Hạo Nhiên căn tới. Hỏa diễm ngập trời, kịch liệt hỏa diễm thiêu đốt hư không, hỏa long còn chưa tới gần đã đem Lý Hạo Nhiên đạo vực cấp xúc đến chỉ có phạm vi 3 thước. Trốn. Lý Hạo Nhiên trong nháy mắt làm ra phán đoán, trong hai mắt hủy diệt chi quang càng không ngừng hướng phía trận pháp biên giới bắn ra, đánh ra một cái thông đạo, sau đó cực nhanh hướng phía trận pháp bên ngoài bay đi. Phạ Long cắn một cái không, thân thể khổng lồ bay xuống, Long Vĩ hướng phía Lý Hạo Nhân phía sau lưng vung đi. To lớn hỏa diễm Long Vĩ phô thiên cái địa phiến đến, Lý Hạo Nhân đã tới không kịp né tránh, cũng không có ý định tránh né. Sau lưng quang vực trồng lên hình thành phòng hộ, thân thể hướng phía phía trước toàn lực bay đi. Ầm. Long Vĩ đột nhiên đập vào Lý Hạo Nhân phần lưng, màu đen quang vực phi tán, Lý Hạo Nhân hướng phía trước chạy trốn thân thể tốc độ đột ngột tăng, một chút bay đến chín đầu hỏa diễm tự lòng gào thét trận pháp bên ngoài. Lý Hạo Nhân trên không trung một cái lảo đảo, phần lưng quần áo toé liệt, lộ ra trái đen phần lưng. Hoa. Cối lớn nội tạng hòa với tiên huyết phun ra, nội tạng cùng tiên huyết mỗi lần bị Lý Hạo Nhiên phun ra liền nhanh chóng khô quắt cùng bốc hơi. Hiện tại Lý Hạo Nhiên thể nội đã tràn đầy hỏa diễm thiêu đốt chi lực. Trong cao không Lý Hạo Nhiên có chút may mắn hướng lấy trong trận pháp nhìn lại, cho dù là trốn ra trận pháp, còn có thể cảm giác được bên trong uy lực cực lớn. Thế nhưng là kỳ quái là Giáo Úy lúc này cũng không có bởi vì Lý Hạo Nhiên chạy ra trận pháp mà nổi giận hoặc là ảo não, cũng không có truy kích mà tới. Lý Hạo Nhiên hướng phía Giáo Úy hóa thành nham tương cự nhân nhìn lại, chỉ gặp nham tương cự nhân trên đầu nham tương hướng phía phía dưới chảy xuống, đỉnh xuất hiện nhất cái bình thường nam tử trung niên đầu lâu chính là giá uy xuất hiện trước nhất bộ dáng, hắn muốn vượt qua một bước cuối cùng, tiến vào hóa thần cảnh giới. Lãnh Lung Lý Hạo Nhiên trong nháy mắt có phán đoán, sau đó bị thương thật nặng trên thân thể lần nữa hiện hiện lục đạo pháp lực, hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng phía Nam Tương Cự Nhân bay đi. Nếu để cho hắn thành công, mình muốn thắng hắn liền tuyệt đối không thể nào, chỉ có tại hắn thuế biến thời điểm ngăn cản hắn mới có một tia cơ hội. Lý Hạo Nhiên thân thể vòng qua trận pháp, vọt tới Nam Tương Cự Nhân trước người, nhưng là Nam Tương Cự Nhân lúc này không có đình chỉ hoạt động, cánh tay cực nhanh vũ động chặn đường Lý Hạo Nhiên tới gần sắp lộ sắc thành công nguyên thần. Dết Lý Hạo Nhiên mặt không biểu tình, lực lượng hủy diệt càng không ngừng đổ xuống mà ra rơi vào nham tương cự nhân trên thân thể. Nhưng lại đây đối với nham tương cự nhân to lớn cũng không ngừng khôi phục thân thể, lý Hạo Nhiên công kích còn chưa đủ lấy để hắn nhanh chóng sụp đổ. Ma giáo uy đúng chính là một chút thời gian mà thôi. Lách lung lý Hạo Nhiên không hề từ bỏ, không tại áp chế thể nội thương thế, một bên tổ huyết, một bên điên cuồng hướng nham tương cự nhân thân thể công kích. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Công kích còn chưa đủ, hủy diệt lực lượng còn chưa đủ. Giết. Lý Hạo Nhiên hai mắt xích hồng, nội vân xanh, hắc sát quang mang bao phủ nắm đấm đánh vào nham tương cự nhân vùng tới lòng bàn tay. Một cái động lớn xuất hiện, Lý Hạo Nhiên thân thể xuyên qua lỗ thủng hướng phía Nam Tương Cự Nhân đỉnh đầu bay đi. Một cái khác Nam Tương đại thủ tại phía trước trận đường mà tới. "Phá cho ta." Lý Hạo Nhiên một ngụm máu tươi phun ra, lần nữa đánh xuyên bàn tay xuống qua, nhưng là đã trở về hình dáng ban đầu một cái khác đại thủ lần nữa chộp tới. Phía trên giáo úy nguyên thần đã viên hóa dạ phần eo. "Còn chưa đủ, còn chưa đủ." Trên không nhất trực lạnh lùng Lý Hạo Nhiên cũng biến thành có một ít điên cuồng. Từng quyền đánh ra, lại là khó mà đột phá Nam Tương Cự Nhân chặn đường. Nam Tương mỗ hơi, sát xác quang mang lập lẫm lẫm không biết đã đánh ra nhiều ít quyền lý Hạo Nhân lại đấm một quyền đánh vào nham tương cự nhân trên cổ tay, đột nhiên thân thể dừng lại, tại sinh cùng tử ở giữa dây dụ hắn đột nhiên đốn ngộ tiến vào quy ngã trung kỳ cảnh giới. Lý Hạo Nhân không có thời gian đi vui sướng cùng tinh tế trải nghiệm, hết thảy tất cả đều dung nhập xong quyền bên trong. Đấm ra một quyền, nham tương cự nhân vung tới bàn tay trực tiếp bị đánh tan, trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp khôi phục, sở hữu lan tràn mà đến nham tương đều nhất nhất tiêu tán. Lý Hạo Nhân sau lưng lại là một đôi quang dược xuất hiện, tám đạo quang dược vô hướng thẳng đến đã huyễn hóa ra bắp đuổi giáo úy nguyên thần bay đi. Nham tương cự nhân trên thân nham tương sôi trào lên, Từng cái cánh tay tại Nam Tương cự nhân thân thể mọc ra hướng phía Lý Hạo Nhân chụp tới. Lý Hạo Nhân từng quyền vánh ra, thẳng tiến không lùi, từng cái cánh tay xuất hiện, sau đó trong nháy mắt tiêu tán. "Phá cho ta!" Lý Hạo Nhân gầm thét nhất thanh, hắc sát quang mang bao phủ toàn thân, hóa thành lưu quang hướng phía Giáo Úy Nguyên Thần đột tới. Nam Tương cự nhân cấp tốc có vào, hướng phía Giáo Úy Nguyên Thần bao quạ mà đi. Mẫu đen lưu quang không có chút nào lùi bước, trực tiếp nhập vào trong Nam Tương. Chương 342: Sư phụ hiển thân. Xích hỏa sắc Nam Tương từ Lý Hạo Nhân công kích địa phương nổ tung, vô số Nam Tương hướng phía giữa thiên địa bắn ra mà ra. Trên không trung lưu lại thật dài hòa diễm. Lý Hạo Nhiên toàn thân bị hắc sắc quang mang bao phủ, chẳng tiếc không lùi địa xông vào bảng bạc trong nham tương. Vô tận nham tương tại Lý Hạo Nhiên trước mặt lan rộng, muốn đem Lý Hạo Nhiên ngăn cản xuống tới, nhưng tất cả những thứ này tại Lý Hạo Nhiên hung mãnh công kích đến phá vỡ, nổ tung một con đường. Nham tương phá vỡ, giáo uy đã hóa thành nguyên thần khuôn mặt xuất hiện tại quần quần trong nham tương. Bất quá lúc này giáo uy trên mặt đã không có ngay từ đầu thông dong trấn định, nhìn xem đột phá trùng điệp nham tương xuất hiện tại trước mặt Lý Hạo Nhiên trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Chỉ thiếu một chút a. Máu me khắp người Lý Hạo Nhiên đột nhiên đấm ra một quyền. Thiên địa chấn động. Vô số nham tương hình thành hỏa cầu hướng phía bầu trời cùng đại địa vọt tới, bên trên bầu trời tầng mây bị nhét lửa. Đại địa phía trên bị nện ra từng cái to lớn cái hố, sau đó hỏa diễm điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Lấy Lý Hạo Nhiên cùng Giáo Úy chiến đấu làm trung tâm phương viên mấy trong dặm đã hóa thành một cái biển lửa. Diễm hành sơn bên trong một chút sơn phong sổ độ, cũng là giấy lên lửa lớn rừng rực. Đây trời hỏa diễm rơi xuống, Lý Hạo Nhiên hóa thành lưu quang thân ảnh dừng lại, phía sau hắn là nửa người nửa vị giáo úy nguyên thần, có thể nhìn thấy giáo úy chỉ còn trên ngón chân còn có dung nham lưu động. Thật chỉ thiếu một chút Dừng lại, Lý Hạo Nhiên đột nhiên quay người, lần nữa hóa thành hắc sắc quang mang, hướng phía Giáo Úy nửa vị Nguyên Thần đánh tới. Không thể cho hắn một tia cơ hội. Nguyên Thần chỉ còn một nửa giáo úy trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Rít. Lý Hạo Nhiên đã vọt tới giáo úy trước mặt, một quyền hướng phía giáo úy còn xuất lại một nửa Nguyên Thần đánh tới. Cái này không thể được. Nhất cái thanh kiếm nhàn nhạt, nhạt, nhạt tại Lý Hạo Nhiên bên người vang lên. Trên không trung nhìn xuống toàn bộ chiến trường, Lý Hạo Nhiên trong lòng nhảy một cái, phát hiện trên không trung lão giả thân ảnh đã tiêu thất. Một lão giả đột nhiên xuất hiện tại giáo úy bên người, nhẹ nhàng điệu cơ cơ ống tay áo. Hô. Hắc sắc quang mang tiêu tán. Lý Hạo Nhiên thân thể hóa thành một đạo lưu quang không bị khống chế đánh tới hướng Diễm Hành Sơn bên trong. Ầm. Lý Hạo Nhiên thân thể đánh xuyên một màn núi, để ở một chỗ trên sườn núi, lưu lại một cái to lớn cái hố. Trên bầu trời, lão giả đứng tại giáo úy bên cạnh, khí thế kinh người. "Sư phụ." Giáo úy suy yếu kêu lên. Trung quanh Sách Họa Thần vực tu sĩ thấy xa xa đứng tại không trung lão giả, nhao nhao điệu quỳ xuống lễ cao giọng nói, cung nghênh Bình Thiên Hầu. Lão giả này chính là Sách Họa Thần vực 72 hầu bên trong bài danh thứ 312 Bình Thiên Hầu, cũng là giáo úy sư phụ. Hắn cũng sớm đã đến, trên không trung sống chết mà bay. Muốn cho Giáo Úy mượn nhờ Lý Hạo Nhiên thủ đột phá, cho nên nhất trực không có xuất thủ. Nhưng lại để hắn không có nghĩ tới là Lý Hạo Nhiên thế mà tại tối hậu quan đầu đánh bại Giáo Úy, đánh gãy Giáo Úy trực tiếp tiến vào Hóa Thần cảnh giới. Nay mới khiến lão giả hiện thân đem Lý Hạo Nhiên đánh lui. Lão giả nhìn xem Giáo Úy gật đầu nói, không sai, căn cơ đã thành. Chỉ có chữa trị thương thế tiến vào Hóa Thần cảnh giới ở trong tầm tay. Giáo Úy không có vì vậy mà cao hứng, chỉ là cười khổ lắc đầu. Lão giả quay đầu nhìn về phía Lý Hạo Nhiên rơi xuống đất phương hướng nói, thủy diệt chi đạo, người này không phải ta xích Hỏa Thần vực tu sĩ. Tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, đáng tiếc Nói xong thân ảnh lướt lên, hướng phía Lý Hạo Nhân bay tới. Dưới mặt đất, Ngọc Thanh Nhan ba người đã chạy tới Lý Hạo Nhân bên người, nhìn cả người là huyết toy tóp Lý Hạo Nhân, Ngọc Thanh Nhan đã khóc lên. Tiểu nữ Hải cùng Giang Xuân Thủy cũng ở bên cạnh cũng là nóng độ không thôi. Lý Hạo Nhân suy yếu mở hai mắt ra, xuyên thấu qua đã bị tiên huyết xâm nhiễm con mắt nhìn về phía không trung, sau đó đối Ngọc Thanh Nhan ba người nói, đi mau, không cần quả ta. Ngọc Thanh Nhan nghe vậy chỉ là chảy nước mắt yên lặng lắc đầu. Đáng tiếc, nhân vật như vậy thế mà không phải ta xét hỏa thần vực nhân như vậy ngươi đi chết đi. Lão giả xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên mấy người bên cạnh, một chỉ hướng phía Lý Hạo Nhiên chỉ đi. Không muốn. Từ vừa nghe đến thanh âm bắt đầu đã cảm thấy không ổn Ngọc Thanh Nhan một chút ngăn tại Lý Hạo Nhiên trước người, tiểu nữ Hải không một tiếng vang ngăn tại Ngọc Thanh Nhan trước người. Lão giả sắc mặt không thay đổi, một đoạn dài ba tấc xích sắc kia sáng từ đầu ngón tay hắn hướng phía phía trước bắn ra, cho đến Lý Hạo Nhiên bọn người. Ngọc Thanh Nhan muốn đem tiểu nữ Hải đẩy ra, nhưng là đã tới đã không kịp. Xích sắc kia sàng phóng tới, cảm nhận được kia nhiệt độ nóng bỏng, đang cùng Ngọc Thanh Nhan đẩy cấp tiểu nữ Hải nhắm hai mắt lại. Ai? Thở dài một tiếng vang lên. Giang Xuân Thủy vọt lên xuất hiện tại xích sắt kia sáng phía trước. Giang Xuân Thủy bỗng chốc bị xích sắt kia sáng đánh trúng, hướng phía đằng sau thối lui, té tiểu nữ hải trên thân. Lão giả hơi có chút nghi hoặc, vừa rồi mặc dù là hắn tùy ý một chỉ, nhưng là bằng hắn tu vi hiện tại một chỉ này uy lực chính là đánh giết quy ngã cảnh giới tu sĩ cũng là đủ. Làm sao hiện tại trực tiếp đánh chúng nhìn rất yếu một đứa bé trai, thế mà không có đem nó trực tiếp đánh xuyên, đánh giết phía sau lý hạo nhân đâu? Ngươi thế nào? Ngươi mau tỉnh lại a. Tiểu nữ hải khẩn trương nhìn xem trước người một cái động lớn, nằm trên mặt đất hai mắt căm đoán Giang Xuân Thủy, nắm lấy tay của hắn hô bất quá Giang Xuân Thủy vẫn như cũng là nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Nước mắt đột nhiên từ tiểu nữ Hải trong mắt chảy xuống. Đã thấy nhiều cái gọi là tình yêu nam nữ, gặp nhiều rất nhiều chia chia hợp hợp, còn không biết tình yêu vật gì tiểu nữ Hải, lúc này nhìn xem nằm tại trước mặt Giang Xuân Thủy, trong lòng đột nhiên dũng mãnh lao tới một tia sợ hãi cùng đau lòng. Quá khứ có quan Giang Xuân Thủy từng bức họa tại trong góc nàng sẽ qua, cái kia luôn luôn để ý mình, nghĩ trăm phương ngàn kế đùa mình vui vẻ, gây nên mình chú ý người chẳng lẽ cứ như vậy rời đi mình sao? Tiểu nữ Hải đột nhiên thống khổ, dong đưa Giang Xuân Thủy thân thể tều không nói, "Ngươi mau dậy đi à? Ngươi còn không có nói với ta thích ta a?" Cái này khiến ta làm sao biết tâm ý của ngươi a?" Ngọc Thanh Nhan ánh mắt lộ ra không đành lòng, chúng ta cũng phải chết ở nơi này sao? Có thể cùng hắn chết cùng một chỗ tâm ta cam tình nguyện, thế nhưng là sao có thể liên lụy hai người bọn họ tiểu hài từ đâu?" Lão giả nhìn Giang Xuân Thủy một chút, phất rắc Giang Xuân Thủy đã vô pháp núc ních mới lần nữa nhấc ngón tay hướng Lý Hạ Nhiên. "Toàn bộ giết." Lão giả nghĩ như vậy, một điểm hào quang màu tím tại đầu ngón tay hắn hội tụ. Đột nhiên lão giả sắc mặt lại biến, thân thể từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Một đạo kiếm quang vạch phá lão giả chỗ mới đứng vừa rồi. Một bóng người từ hư không bên trong đi ra. Toàn thân tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Đây là người thân mang trường bào màu lam nhạt thanh niên, trên mặt vui vẻ đứng tại không trung nhìn phía xa lão giả. Lão giả ngưng trọng nhìn xem thanh niên, hắn trong lúc nhất thời thế mà nhìn không thấu thanh niên tu vi cảnh giới, hỏi: "Ngươi là ai?" Thanh niên không có trả lời hắn, ngược lại là quay đầu đem ánh mắt rơi vào hôn mê bất tỉnh giang xuân thủy trên thân, sau đó lại chuyển tới tiểu nữ hài trên thân. "Lần này ngươi là lựa chọn tình yêu sao?" Thanh niên mở miệng nhẹ nhàng điệu thở dài, trong giọng nói là vô tận tang thương cùng cảm thán. Chương 343: Sư tổ hiện thân. "Ngươi không cần lo lắng, hắn không có chuyện gì." Đợi lát nữa liền tỉnh. Thanh niên đối tiểu nữ hài nói, "Tiểu nữ hài nghe được thanh niên giọng khẳng định, không biết làm sao trong lòng an tâm một chút. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn chung quanh thân thể quang mang lưu chuyển thanh niên, cảm thấy người này có chút quen mặt, cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua, không khỏi hỏi, "Ngươi là ai?" Thanh niên cười nhạt một tiếng, "Ta là quá khứ hắn, cũng là tương lai hắn." Tiểu nữ hài hơi nghi hoặc một chút, chính muốn đặt câu hỏi liền nghe đến thanh niên nói, "Các ngươi nhanh lên rời đi nơi này đi, không phải sẽ bị lan đến gần, ta hiện tại trạng thái cũng không thể cam đoan có thể chắc thắng." Nói xong thanh niên không có hướng một mặt mờ mịt tiểu nữ Hải giải thích, hướng phía phía trước lão giả nhìn lại, lúc này lão giả xung quanh đã giấy lên lửa cháy rừng rực, tùy thời chuẩn bị giết tới. Lần này không biết lại muốn ngủ say bao lâu. Thanh niên thở dài nhất thanh, hóa thành một đạo hình kiếm lưu quang hướng phía lão giả phóng đi. Kiếm khí tung hoành, ánh lượm ngút trời. Thanh niên đem chiến đấu hướng phía nơi xa mang đến, mặc dù nơi xa đánh cho kinh thiên động địa, nhưng là Lý Hạo Nhiên mấy người thân ở địa phương lại là đạt được chỉ chốc lát an bình. Đã khôi phục một chút Lý Hạo Nhiên nhìn xem lệ rơi đầy mặt ngọc thanh nhan cùng tiểu nữ Hải, còn có nằm dưới đất Giang Xuân Thủy. Đỗ Ngọc Thanh Nhan nói, "Ngươi mau dẫn lấy bọn hắn rời đi nơi này." Ngọc Thanh Nhan lắc đầu, đưa tay đi đỡ Lý Hạo Nhân nói, "Chúng ta cùng đi." Lý Hạo Nhân khoát tay nào nói, "Ngươi mang theo ta là không có cách nào rời khỏi, mà lại mục tiêu của bọn hắn là ta. Mang theo ta cùng một chỗ, các ngươi càng thêm nguy hiểm. Ngươi mau dẫn lấy bọn hắn đi thôi, nếu như còn có cơ hội trở lại Bắc Tiêu vực, mọi người đi Lâm Hải cảnh thương lan môn tìm tới sư phụ ta Tô vận cùng sư tỷ Lục Tịch Vũ, nói với các nàng một câu thật xin lỗi, ta không có cách nào trở về báo đáp các nàng dưỡng dục, dạy bảo tri ân." Ngọc Thanh Nhan chỉ là lắc đầu. Cái này thời không bên trong lão giả đột nhiên hô Các người đi Diễm Hành Sơn bên trong giết vừa rồi thiếu niên kia, bản hầu chúng điệp có thưởng. Trong lúc nhất thời trung quanh hơn vạn thích họa thần vực bảy tu sĩ tỉnh xúc động, cùng một chỗ hướng phía Diễm Hành Sơn bên trong đánh tới. Vừa rồi liền có tu sĩ trông thấy Lý Hạo Nhiên trọng thương rơi vào Diễm Hành Sơn bên trong thời điểm liền muốn truy sát tới, bất quá bởi vì Bình Thiên Hầu độ theo, hơn nữa còn có lúc trước giáo úy cảnh cáo để bọn hắn không dám loạn động. Hiện tại có Bình Thiên Hầu mệnh lệnh những tu sĩ này tự nhiên là tranh nhau chen lấn địa lãnh tới. Chỉ con nửa bên nguyên thần giáo úy muốn nói điều gì, chung quy là nhịn được, hắn là nhất cái kẻ thất bại, đã không có quyền lợi lại đi yêu cầu cái gì. Sát ra đánh giết tà đạo yêu nhân, cứu ta xích hỏa thần vực chính địa. Đây trời hỏa diễm bốc lên, hơn vạn xích hỏa thần vực tu sĩ thi triển thủ đoạn, hóa thành từng đạo hỏa diễm hồ to thẳng hướng diễm hành sơn bên trong lý lão nhân. Một đạo kiếm quang chém tới, chặt đứt thiên địa. Kiếm quang qua ra, mấy trăm xích hỏa thần vực tu sĩ hình thần câu diện, hóa thành cho bụi phiêu tán giữa thiên địa. Thằng nhãi ranh, ngươi dám? Bình thiên hổ gầm thét nhất thanh, sau lưng ba đám kim sắc quang đoàn bay lên không trung, phản phất ba lượt kim ô giữa trời thả ra vô lượng quang mang, hóa thành vô số quang vũ bắn về phía áo lam thanh niên. Còn muốn vùng ra kiếm thứ hai áo lam thanh niên không thể không quay người phòng thủ, trong lòng chỉ có thể kỳ vọng Lý Hạo Nhiên đám người đã đạo tẩu, hoặc là Xích Hỏa Thần vực tu sĩ bị mình một kiếm trấn trụ, đình chỉ truy sát Lý Hạo Nhiên bọn người. Hộ ta chính đạo, đánh giết yêu nhân. Xích Hỏa Thần vực tu sĩ trông thấy Bình Thiên Hầu cuốn lấy áo lam thanh niên, lúc đầu dừng lại bước chân lần nữa xong ra, cùng một chỗ tiếp tục hướng phía Diễm Hành Sơn đánh tới. Áo lam thanh niên trong lòng thầm trướng, nhưng là hiện tại hắn đối mặt Bình Thiên Hầu có chút tương hình kiến chất, vô pháp bức ra ngăn cản những cái kia Xích Hỏa Thần vực tu sĩ. Diễm Hành Sơn bên trong Lý Hạo Nhiên mấy người cũng đã thấy từ bốn phương tám hướng, Phô Thiên cái địa đánh tới Xích Hỏa Thần vực tu sĩ. Lý Hạo Nhiên rãy rụa mấy lần muốn đứng lên, lại phát hiện mình đã bất lực đứng lên. Thể nội hỏa diễm chi lực tứ ngược, hơi khôi phục một chút linh lực cũng lạ bởi vì muốn đi áp chế hỏa diễm chi lực mà tiêu hao hầu như không còn. Nhìn xem bất lực nằm dưới đất Lý Hạo Nhiên, Ngọc Thanh Nhan trong lòng thường cảm thi triển đạo thuật nâng lên Lý Hạo Nhiên, sau đó đem tiểu nữ Hải cùng Giang Xuân Thủy cũng nâng lên. Dạng này đối với Ngọc Thanh Nhan gánh vác có chút lớn, nhưng là Ngọc Thanh Nhan đã là cắn răng mang theo mấy người hướng phía Diễm Hành Sơn chỗ sâu đi. Yêu nhân chạy đi đâu? nhanh chóng nhận lấy cái chết. Một tên minh đạo cảnh giới trung niên tu sĩ xa xa nhìn thấy chậm rãi phi hành Ngọc Thanh Nhan, hét lớn một tiếng sau đó vô số hỏa tiễn bắn ra hướng phía Ngọc Thanh Nhan truy sát mà tới. Ngọc Thanh Nhan quay đầu nhìn lại, trong lòng lập tức một trận kinh hoàng, chỉ dám tăng nhanh một tia tốc độ bay về phía trước. Nhưng mà phía sau hỏa tiễn tốc độ càng nhanh, rất nhanh biến đuổi theo. Lý Hạo Nhiên thấy thế miễn cưỡng cong ngón đũa ra, một đạo hắc sắc quang mang từ đầu ngón tay bắn ra, xuyên qua hỏa tiễn hình thành mưa tên, lấy tốc độ nhanh hơn bắn tới trung niên tu sĩ trước mặt. Trung niên tu sĩ lúc này mới kịp phản ứng, còn chưa kịp phòng ngự liền bị hắc sắc quang mang đánh xuyên hộ thể linh khí. Này một tia hắc sắc quang mang bắn vào trung niên tu sĩ Mi Tâm, trung niên tu sĩ hai mắt trợn lên từ không trung rơi xuống. Lý Hạo Nhiên trên mặt hiện lên một tia hừ hổng, một kích này để trong cơ thể hắn hỏa diễm chi lực bộc lên, cánh tay một mảng lớn làn ra từ trong da bên ngoài bị đốt bị thương. Nhưng mà còn không có đợi đến Lý Hạo Nhiên trở lại một hơi đến, lại là hơn 10 người xích hỏa thần vực tu sĩ kết bạn đánh tới. Những tu sĩ này rõ ràng thấy được vừa rồi Lý Hạo Nhiên đánh giết trung niên tu sĩ, biết Lý Hạo Nhiên hiện tại mặc dù thoi thoắt, nhưng là trong lúc giơ tay nhấc chân đều có đánh giết bọn hắn tử lực. Bất quá bọn hắn đã được đến bình thiên hầu mệnh lệnh, Cùng Nhật bọn hắn đã là hung hãn không sợ chết, nhất định phải đánh giết Lý Hạo Nhiên những này xích hỏa thần vực tà đạo yêu nhân. Những tu sĩ này đã thương lượng xong, từ Chu Vi Công về phần Lý Hạo Nhiên muốn đối người nào xuất thủ, chỉ có thể trách một người kia xui xẻo, những người khác sẽ vì hắn báo thủ. Ngọc Thanh Nhan nhìn xem bốn tên bắt phương đánh tới đích nhân, biết rợn vào bản thân thực lực vô pháp lao ra, đành phải rơi xuống mặt đất. Lý Hạo Nhiên đối nàng lắc đầu, ra hiệu nàng đỡ mình. Mình cho dù là muốn tử, cũng muốn chiến đấu đến cuối cùng, tìm cơ hội để bọn hắn đào tẩu đi. Lý Hạo Nhiên muốn từ bỏ đối thể nội thương thế áp chế toàn lực xuất thủ, vì Ngọc Thanh Nhan mấy người giết ra một con đường tới. Nhưng vào lúc này, trung quanh Sích Hỏa Thần vực tu sĩ hình thành trùng điệp hỏa diễm trong vòng đây, một dòng nước phun ra, sau đó hóa thành một đầu thủy long gầm thét hướng phía trung quanh Sích Hỏa Thần vực tu sĩ đánh tới. Thủy long gào thét bay múa đem từng cái Sích Hỏa Thần vực tu sĩ đánh bại, đem từng đoàn từng đoàn hỏa diễm dập tắt. Lúc này không chung lại là một đám Sích Hỏa Thần vực tu sĩ đánh tới. Băng phong. Nhất cái băng lệnh thanh âm đột nhiên vang lên, bên trên bầu trời đột nhiên bay lả tả hạ lên tuyết tới. Từng đó từng đó góm ánh bông tuyết chậm rãi rơi xuống. Chậm rãi xuyên qua xích hỏa thần vực công kích cùng hộ thể linh khí, như bóng với hình địa nhẹ nhàng điệu rơi vào từng cái xích hỏa thần vực tu sĩ trên thân. Bị bông tuyết đánh trúng xích hỏa thần vực tu sĩ một nháy mắt hóa thành từng tôn băng điêu, từ không trung rơi xuống phía dưới. Nhưng lại cũng có người tu vi cao thâm đánh tan bông tuyết, hướng phía phía dưới đánh tới. Một đạo đạo thân ảnh từ Diễm Hành Sơn bên trong xông ra, đón những này xích hỏa thần vực tu sĩ đánh tới. Trong lúc nhất thời Lý Hạo Nhân mấy người bên cạnh ngược lại yên tĩnh trở lại. Lý Hạo Nhân đứng đầy nói, không biết là vị đạo hữu nào xuất thủ tương trợ. Một tên râu tóc bạc hết, thân mang một thân trường bào màu tím lão giả từ trong núi rừng chậm rãi đi ra. Ánh mắt của lão giả chuỗi trên người Lý Hạo Nhiên dò xét một phen, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Lý Hạo Nhiên ánh mắt tự nhiên cũng rơi vào trên người lão giả, cẩn thận tìm kiếm một phen muốn biết rõ ràng lai lịch của ông lão cùng xuất thủ cứu mục đích của bọn hắn. Đột nhiên Lý Hạo Nhiên thân thể chấn động, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, cảm xúc một chút trở nên có chút kích động. Nhưng là Lý Hạo Nhiên biết hiện tại nơi này nguy hiểm vạn phần, mình không thể tùy tiện tin tưởng con mắt nhìn thấy, nếu không mình mấy người kia rất dễ dàng liền bị chết. Lão giả đem Lý Hạo Nhiên phản ứng để ở trong mắt, trong lòng đối với Lý Hạo Nhiên tán thưởng càng là nhiều hơn mấy phần. Lý Hạo Nhiên thi lễ nói, đã tạ tiền bồi xuất thủ cứu giúp. Lão giả liếc bầu trời một cái chiến đấu, gặp càng ngày càng nhiều Sách Họa Thần vực tu sĩ đánh tới, phía bên mình mười mấy người mặc dù thực lực cường đại, nhưng làm muốn đánh bại hơn vạn Sách Họa Thần vực tu sĩ vẫn là rất khó làm được. Cho nên lão giả cũng không nói nhảm trực tiếp hướng Lý Hạo Nhân hỏi, ngươi là Bất Tiêu vực Thương Lan môn đệ tử. Lý Hạo Nhân nhìn lão giả ống tay áo một chút, điên lặng nhẹ gật đầu. Lão giả thần sắc hơi có chút bất động, hơi xúc động điệu tiếp tục hỏi, hiện tại Thương Lan môn trưởng môn hẳn là Uyên Hồng đi. Vân Hàn Phong thượng phải chăng còn là cả ngày mây mù lở lở. Phía sau núi phía trên phải chăng còn là phong tuyết vẫn như cũ. Lão giả gặp Lý Hạo Nhiên trong mắt sáng lên hào quang, thanh âm có chút run rẩy mà nói: "Sư phụ của ngươi thế, nhưng là Tô Vân." "Nàng hiện tại hoàn hảo sao? Nàng bây giờ còn đang thủy linh cảnh bế con sao?" Lý Hạo Nhiên thân thể chấn động, ánh mắt lần nữa đảo qua lão giả ống tay áo ba đạo tiêu chí lấy Thương Lan môn phong chủ ba đạo gốc nước, rốt cục xác định lão giả này là Thương Lan môn nhân. Lý Hạo Nhiên vạn vạn không nghĩ tới sẽ ở Sích Họa thần vực gặp được Thương Lan môn nhân, Lý Hạo Nhiên cũng nghe ra lão giả cuối cùng vấn đề này là đối khảo nghiệm của mình, xem ra hắn đối với mình xuất hiện tại Sích Họa thần vực cũng là khó có thể tin, cho nên hỏi ra như thế một vấn đề đến dò so xét chính mình. Lý Hạo Nhiên cung kính thi lễ nói: "Sư phụ nàng còn tốt, ngũ hành cốc bên trong Thủy Linh cảnh chỉ là tôi thể đệ tử tu hành địa phương, sư phụ nàng đương nhiên sẽ không ở nơi đó bế quan. Không biết tiền bối ngươi là?" Lão giả trên mặt lộ ra mỉm cười, có chút cảm thán mà nói: "Ta là sư phụ ngươi sư phụ, Thanh Nam đạo nhân." Lý Hạo Nhiên ánh mắt lộ ra một tia không hiểu, Thanh Nam đạo nhân hắn là biết đến. Cái này đích xác là sư phụ của sư phụ đạo hiệu, nhưng là cái tên này hắn là tại Hàn Vân Điện bên trong cung phụng bài vị thượng nhìn thấy. Lão giả nhìn ra Lý Hạo Nhiên nghi hoặc, cười nói: "Ngươi có phải hay không nghe nói ta đã chết rồi?" Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Lão giả nói: không chỉ là ta, năm đó Vân Hàn Phong thượng ngoại trừ ngươi sư phụ cùng Mục Phàm Dương còn lại hai mươi mấy người, tất cả mọi người khả năng đều cho là chúng ta đều đã chết rồi. Bất quá có thể là chúng ta mệnh không có đến tuyệt lộ, để chúng ta sống sót mười mấy người, ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Nay có quan Vân Hàn Phong bí hạnh Lý Hạo Nhân vẫn là nghe nói qua một chút đôi câu vài lời, năm đó Vân Hàn Phong một mạch bởi vì một ít chuyện bị phạt đi trấn ma vực, từ đây biến mất không còn tăm tích. Tất cả mọi người cho là bọn họ đã chết, không nghĩ tới Đệ Lý Hạo Nhân ở chỗ này gặp được bọn hắn, còn bị bọn hắn cứu được. Chương 344, dưới mặt đất Sư phụ của sư phụ cùng đồng môn thế mà cũng còn còn sống. Lý Hạo Nhiên có chút cao hứng nói, nếu như sư phụ biết các ngươi còn sống nhất định sẽ cao hứng phi thường. Nhưng là Lý Hạo Nhiên lại là nghĩ lại, hiện tại là tại Sích Họa Thần vực, có thể hay không trở lại Bất Tiêu vực cũng không biết, làm sao có thể để sư phụ biết đâu. Lão già ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, gặp càng ngày càng nhiều Sích Họa Thần vực tu sĩ đánh tới, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, chúng ta trước tiến vào Diễm Hành Sơn bên trong, tránh đi những này Sích Họa Thần vực tu sĩ truy sát. Lão già đối những người khác truyền âm chi về sau, vung tay áo mang theo Lý Hạo Nhiên mấy người hướng phía Diễm Hành Sơn chỗ sâu bay đi. Không trung cùng sách họa thần vực tu sĩ chiến đấu từng người từng người, tu sĩ cũng là vừa đánh vừa lui, hướng diện hành sơn bên trong tối lui. Có người hướng áo lam thanh niên hô: "Lão Hữu, địch nhân người đông thế mạnh, cùng ta cùng một chỗ đi đầu rút lui." Áo lam thanh niên quanh thân kiếm quang lưu chuyển chống lại Bình Thiên Hầu công kích, hồi đáp: "Không cần phải để ý đến ta, ta tự có biện pháp thoát thân. Các ngươi bảo vệ tốt vừa rồi bốn người kia là được." Thường Lan môn tu sĩ nhìn xem áo lam thanh niên cùng Bình Thiên Hầu thanh thế thật lớn chiến đấu chẳng diện, biết áo lam thanh niên tu vi cao thâm, mình cũng giúp không được cái gì giúp. Đã áo lam thanh niên nói như thế, hắn cũng đành phải nói một câu: "Đạo Hữu bảo trọng." Sau đó đuổi theo Lý Hạo Nhiên bọn hắn đi. Bình Thiên Hầu nhìn xem Lý Hạo Nhiên bọn người ở tại Bắc Tiêu vực tu sĩ hiểm hộ dưới, tiêu thất tại ánh mắt của mình bên trong, không khỏi giận dữ, nguyên lai like là trốn ở Diễm Hành Sơn bên trong những cái kia cô hồn dã quỷ, trước kia bản Hầu lười nhắc thu thập các ngươi, các ngươi thế mà còn dám ra tới cùng bản Hầu đối địch. Đại bản Hầu thu thập người này, lại đến đem các ngươi một mẻ hút gọn. Nói xong một thanh hỏa diễm trường cùng xuất hiện tại Bình Thiên Hầu trong tay, Bình Thiên Hầu kéo ra trường cùng, đầy trời hỏa diễm một trận, sau đó một đạo ngọn lửa màu xanh hướng phía Áo Lam thanh niên mà tới. Áo Lam thanh niên trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, lẩm bẩm: Hiện tại thế mà yếu đến nhất cái bản thánh đều đánh không lại, bất quá bọn hắn cũng đã thoát hiểm, như vậy thì đến nơi đây đi. Nhất Giang Xuân Thủy Kiếm Hư ảnh xuất hiện tại Lam Bảo thanh niên trong tay. Kiếm vực. Áo lam thanh niên lạnh nhạt nói, trong tay Nhất Giang Xuân Thủy Kiếm Hư ảnh trên không trung sẽ qua, hình thành một đạo trong suốt trận pháp tiêu thất trên không trung. Ngọn lửa màu xanh đánh xuyên áo lam thanh niên thân thể, lúc này ngọn lửa màu xanh lướt qua không trung mới bắt đầu xuất hiện từng đạo màu đen vết nứt không gian. Áo lam thanh niên thân ảnh tiêu tán, ngọn lửa màu xanh tiếp tục hướng phía phía trước bay đi, cuối cùng đánh vào một tòa núi lớn phía trên. Oanh. Hỏa diễm trung thiên. Cả tòa đại sơn như là núi lửa bộc phát, vô số hỏa diễm cùng đá vụn hướng phía giữa thiên địa phun ra. Đại sơn chung quanh từng cái thôn xóm cùng thành trấn bị phá hủy, đại lượng sinh họa thần vực người không minh bạch điệt tại bất thình lình trong tai nạn chết đi. Bình Thiên Hầu lại là nhìn cũng không nhìn những cái kia chạy trối chết người, nhìn xem áo lam thanh niên tiêu thất địa phương trong mày. Cùng mình chiến đấu lâu như vậy một người thế mà cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, mình lại không phát hiện được mảy may khí tức. Cái này khiến Bình Thiên Hầu trong lòng có chút phát lạnh, người này là ai? Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là hắn một đạo phân thân sao? Nếu là như vậy, vậy cũng thật là đáng sợ. Bình Thiên Hầu đang nghĩ ngợi, cân nhắc mình muốn hay không tự mình tiếp tục đối số dưới. Đột nhiên bên trên bầu trời hỏa diễm chậm rãi tiêu tán, từng đạo kiếm khí xuất hiện, kết thành từng cái trận thế xoay tròn lấy hướng Bình Thiên Hầu đánh tới. Bình Thiên Hầu biến sắc, cẩn thận địa một tiếng hướng phía kiếm trận mà tới. Hỏa diễm lướ qua kiếm trận tiêu tán, nhưng là lập tức lại có kiếm khí bổ sung đem Bình Thiên Hầu vây vào giữa. Kiếm trận đột nhiên dừng lại, vô số kiếm khí tại trong kiếm trận xuất hiện, phô thiên cái địa hướng phía Bình Thiên Hầu tràn tới. Bình Thiên Hầu khẽ quát một tiếng, bên người hỏa diễm bay lên, hình thành từng khối hỏa diễm tâm chắn ngăn tại trước người mình. Kiếm khí chạm tại hỏa diễm trên tấm chắn tiêu tán, nhưng là đằng sau còn có vô số kiếm khí đánh tới, hỏa diễm tấm chắn cũng là rất nhanh bị kiếm khí đánh nát. Bình Thiên Hầu đột nhiên tỉnh ngộ lại, những này kiếm khí đối với mình tới nói uy lực không lớn, nhưng là phạm vất vô cùng vô tận, đây là muốn đem mình vây ở chỗ này. Nghĩ rõ ràng điểm này, Bình Thiên Hầu lại là vô pháp nhanh chóng thoát khốn, đành phải đè nén nội khí một tiến tiến địa bắn ra, giảm bớt trong trận pháp kiếm khí. Diễm Hành Sơn bên trong, Lý Hạo Nhiên đứng tại sau lưng lão giả, nhìn ra tu vi của lão giả là hóa thần cảnh giới sơ kỳ. Lúc này đằng sau từng đợt tiếng xé gió truyền đến, là Vân Hàn phong những người khác, còn có một số đội sát không công băng xích hỏa thần vực tu sĩ. "Sư phụ, đây chính là Vân Nhi đồ đệ a." Nhìn rất trẻ trung nha, thế mà đã là quy ngã cảnh giới trung kỳ tu vi. Xem ra Vân Nhi giáo đệ tử so ngươi lợi hại a, bất quá làm sao bị thương nặng như vậy a? Nhất cái dung mạo mang theo khí khái hào hùng, chói lọi nữ tử bay đến Thanh Nam đạo nhân bên cạnh, một đôi sáng ngời có thần mắt to nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhân cười nói. Thanh Nam đạo nhân không có trả lời, Lý Hạo Nhân nhìn xem nữ tử này, nghe nàng nàng là sư phụ sư tỷ. Lý Hạo Nhân chính muốn mở miệng chào Đứ tử đã cười nói với Lý Hạo Nhân, "Ta gọi Nhạn Lam Ý đi, là ngươi sư bá nha. Sư phụ ngươi cùng mục sư huynh bọn hắn còn tốt đó chứ?" Lý Hạo Nhân nghĩ thầm nàng nói mục sư huynh nhất định là Mục Phàm Dương sư bá, bất quá nghe nói hắn năm đó rời đi về sau vẫn luôn chưa từng trở về. "Ý Đi, cái cô nương này sinh hảo hảo sinh ra, đây là đạo lữ của ngươi sao?" "Hoa, các ngươi thế mà đều có hai đứa bé." Nhạn Lam Ý nhìn xem Ngọc Thanh Nhan ba người một người phối hợp nhất kinh nhất xà địa nói. Ngọc Thanh Nhan nghe vậy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, liên tục khoắt tay. Lý Hạo Nhân cũng là vội vàng chen miệng nói, "Nhạn sư bá nói đùa." ta cùng Ngọc Đạo Hữu là Bắc Tiêu vực nhận biết bằng Hữu. Vừa lúc tại Sích Họa Thần vực gặp được, sau đó bởi vì một chút nguyên nhân bị Sích Họa Thần vực tu sĩ truy sát. Tiểu nữ Hải này là muội muội của nàng, về phần cái này tiểu nam Hải Lai Lịch liền nói đến tòa lớn. Dạng này a. Nhạn Lam Ý lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, ánh mắt nhưng từ hiện lên một tia thất lạc ngọc thanh nhan trên mặt lướt qua. Thanh nhan đạo nhân lúc này mở miệng nói, "Tốt, Lam Ý đừng làm rộn. Lập tức sẽ tiến vào hang, ngươi đi hỗ trợ ngăn lại truy binh, chờ đến tất cả mọi người tiến vào hang chi sau khởi động trận pháp." Nhạn Lam Ý gật đầu lên tiếng, Sau đó Đối Lý Hạo Nhiên nói, "Như vậy tiểu sư điệt, chúng ta đợi một lát trò chuyện tiếp. Giờ đi thương lan môn lâu như vậy, ta có thể rất là tường nghiệm." Thanh Nham đạo nhân mang theo Lý Hạo Nhiên mấy người tiến vào nhất cái cự đại trong nham động. Một đường hướng phía trước vô số lối rẽ xuất hiện tại trước mặt, bất quá Thanh Nham đạo nhân đều là xe nhẹ đường quen đi ở trong đó phi hành. Trầm rãi bốn phía càng ngày càng mở, ẩn ẩn có tiếng nước xuất hiện ở xung quanh. Đột nhiên nhất cái cự đại thác nước xuất hiện dưới đất trong nham động, Thanh Nham đạo nhân mang theo bốn người bay vào dưới thác nước tĩnh mịch trong nước. Dòng nước tách ra, nhất trực hướng xuống. Đột nhiên một điểm quang mang xuất hiện lên đỉnh đầu. Lý Hạo Nhiên mấy người bị mang theo nội lên đi. Soạt, mấy người bay ra mặt nước, trước mắt rộng mở trong sáng. Mấy gian nhà gỗ tọa lạc nhất cái trong hạp cốc, khe nước chảy tràn, có cây tươi tốt, có thể nhìn thấy một ít động vật giữa rừng núi hỗn hiện. Thanh Nam đạo nhân chỉ chỉ đỉnh đầu nói, kỳ thật nơi này là dưới mặt đất. Lý Hạo Nhiên mấy người ngẩng đầu nhìn lại, cách xa mặt đất ước chừng cao ngàn trượng địa phương không phải bầu trời mà là tầng nham thạch, một đoàn bạch sắc chùm sáng ở phía trên lơ lửng tản ra quang mang rơi xuống, đem hẻm núi chiếu sáng. Chương 345, nguyên do Từng người từng người thương lan môn tu sĩ trở lại trong Hắc cốc, rất nhiều người đều là trên thân mang thương, bất quá từ ánh mắt của bọn hắn xem ra, hẳn không có nhân bị xích hỏa thần vực tu sĩ ngăn lại. Cuối cùng ngoại trừ thanh nam đạo nhân ở bên trong hết thảy có 16 người, đều mang theo hưng phấn vây quanh ở Lý Hạo Nhiên bên người giới triệu mình, sau đó để Lý Hạo Nhiên nói một chút thương lan môn cùng Vân Hàn Phong tình hình gần đây. Trong đó hai người là thanh nam đạo nhân sư đệ, có như là Lý Hạo Nhiên sư công, hai người đều là quy ngã hậu kỳ cảnh giới. Còn lại 14 người cao nhất nhận làm y là quy ngã sơ kỳ cảnh giới, sau đó còn lại đều là minh đạo cảnh giới. Nhìn xem những này trên thân mang thương Lại là đầy nhiệt tình từng người, Lý Hạo Nhiên trong lòng cảm thán đây đều là cùng sư phụ cùng một chỗ sinh hoạt qua, đồng môn của ta tiền bối a. Lý Hạo Nhiên từng cái chào, sau đó đem mình như thế nào tiến vào thương lan môn, bái tại Vân Hàn Phong trải qua từng cái đến. Nghe được Mục Phàm Dương trọng thương rời đi sau nhất trực chưa có trở về, tất cả mọi người là tổn thức không thôi. Tất cả mọi người nghĩ đến Tô Vân một người lẻ loi chơi chọi ở tại mây mù lượn lờ Vân Hàn Phong bên trên, đều là đau lòng không thôi, có mấy tên nữ tử đều là hai mắt đỏ lên. Lý Hạo Nhiên vội vàng giải thích sư phụ còn thu một vị nữ đệ tử, cũng chính là sư tỷ của mình Lục Tích Vũ trên Vân Hàn Phong đối tiếp sư tỷ. Sau đó Lý Hạo Nhiên lại giảng một chút liên quan tới Lục Tích Vũ sự tình. Tỷ như Lục Tích Vũ làm đồ ăn như thế nào, như thế nào ăn ngon, lại như thế nào như thế nào hoạt bát đùa sư phụ cũng hắn vui vẻ. Lại giảng Lục Tích Vũ giảng Vân Hàn Phong ở trên cắm bên trên kỳ hoa dị thảo, để bởi vì mây mù lượn lờ trở nên có chút âm u Vân Hàn Phong trở nên sinh động không biết. Đám người nghe được Tô Vận có Lục Tích Vũ cùng Lý Hạo Nhiên dạng này lưỡng cái đồ đệ, đều là vui mừng không thôi. Chí ít không phải để Tô Vận một người lẻ loi chơi chọi lưu trên Vân Hàn Phong. Tiếp lấy Lý Hạo Nhiên giảng Sách Họa Thần vực bắt đầu xâm lấn Bắc Tiêu vực, Bắc Tiêu Minh tập kết tu sĩ tại giới vực phòng thủ, đồng thời tuyên bố nhiệm vụ vây quét mục linh cảnh bên trong Sách Họa Thần vực 잔 thế. Mình cũng là tham dự trong đó, nhưng không có nghĩ đến bị nhận án toán, xuyên qua không gian lưu lạc đến Sách Họa Thần vực bên trong. Sự tình phía sau Lý Hạo Nhiên từng cái nói ra, thẳng đến bị Sách Họa Thần vực tu sĩ truy sát. Cuối cùng mình mấy người bị Trư vị trưởng buổi cứu. Ngồi ở một bên thanh nam đạo nhân hỏi, vị kia áo lam thanh niên là ai? Ta nhìn hắn cùng Sách Họa Thần vực bán thánh cường giả đánh đến bất phân cao thấp, không biết hắn hiện tại thế nào. Lý Hạo Nhiên nhớ lại trở xuống tình hình lúc đó, Nhìn thoáng qua Như Cũ hôn mê dàng Xuân Thủy, trong lòng đã có một chút suy đoán. Bất quá Lý Hạo Nhiên không có nói tỉ mỉ, dù sao Đông Lai Điện nghe nói sự tình có chút huyền diệu, Lý Hạo Nhiên bây giờ trở về nhớ lại đến đều phảng phất giống như nằm mơ, mà lại cái này dính đến Giang Xuân Thủy tư ẩn, cho nên Lý Hạo Nhiên cũng không tốt nói thẳng ra. Lý Hạo Nhiên suy nghĩ một chút nói, ta cũng không biết hắn, có lẽ là Sích Họa thần vực bên trong thế lực khác tu sĩ đi. Tiểu nữ Hải nghe Lý Hạo Nhiên nói như vậy, con mắt đi lòng vòng, nhìn thoáng qua Giang Xuân Thủy không nói gì. Lý Hạo Nhiên hướng Thanh Nam đạo nhân hỏi, sư công, năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Để các ngươi nhiều người như vậy rời đi Thương Lan môn, mất tích nhiều năm như vậy đâu?" Thanh Nam đạo nhân khẽ mỉm cười nói, "Ngươi thế mà không biết, xem ra Tô nha đầu đối với chuyện năm đó trong lòng vẫn còn có chút thái nãy, không có nói với các ngươi lên." Những người còn lại đều là trên mặt tằm đạm, có vẻ hơi cô đơn. Thanh Nam đạo nhân nhìn xem đám người thần sắc quát, "Các ngươi làm ra cái biểu tình này làm gì? Chẳng lẽ các ngươi hối hận sao? Chẳng lẽ lúc trước xuất thủ vi phạm các ngươi bản tâm sao? Chẳng lẽ người khác khi nhục ta Vân Hàn Phong đệ tử các ngươi liền nghĩ không phản kháng sao?" "Không có." Mọi người vẻ mặt chấn động cùng hô lên. Lý Hạo Nhiên có chút không hiểu. Xem ra chuyện lúc trước còn có rất nhiều nguyên do a. Thanh Nam đạo nhân cười đối lý hạo như nói, kỳ thật nói đến đều là một chút năm xưa chuyện cũ, tình tiết máu cho thôi. Lam Y ngươi tới cho bọn hắn nói một câu. Được rồi. Nhạn Lam Y cười hì hì ưng với, sau đó xoa cằm suy nghĩ nói, cái này muốn từ nơi nào nói lên đâu? Ân, liên tử vận nhi nói lên đi. Như thế không có gặp vận nhi, ta rất muốn nàng a năm đó sư phụ ngươi không chỉ tu đi thiên phú cực cao, mà lại nhân cũng mười phần ôn nhu đáng yêu, thật là làm cho ta thích vô cùng a. Chớ nói nhảm. Thanh Nam đạo nhân xen vào đánh gãy nhạn Lam Y. Nhạn Lam Ý như là tiểu hài tử đồng dạng trẻ lưỡi, tiếp tục nói, về sau vận nhi tu luyện có thành tựu ra ngoài lịch luyện, cũng là làm quen rất nhiều bằng hữu, trong đó chấn cảnh sự đại công tử Công Tôn Hạ Vũ chính là một cái trong số đó. Năm đó nói lên cái này, Công Tôn Hạ Vũ tại Lâm Hải cảnh cũng coi là một nhân vật, thân là chấn cảnh sự đại công tử không chỉ tu vi cao thâm, mà lại tướng mạo phong trật tu tú, làm người nhiệt tình vì lợi ích chung, chỉ điểm môn phái khác đệ tử tu hành cũng là mượi phần nhiệt tâm. đương thời xem như Lâm Hải cảnh thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, cho dù là tại toàn bộ Bắc Tiêu vực cũng là hơi có danh khí. Năm đó vận nhi cùng cái giao, đối với hắn cũng là hết sức kính trọng hoặc là nói là có chút hâm mộ hương vị ở bên trong. Lý Hạo Nhiên tinh thần chấn động, không nghĩ tới sư phụ thế mà còn có dạng này đi qua, bất quá tự tự mình biết kết cục đến xem chú định không có cái gì kết quả. Bởi vậy Lý Hạo Nhiên trong lòng không khỏi ẩn ẩn sư phụ có chút đau lòng cùng lo lắng. Nhạn Lam Y tiếp tục nói, thế nhưng là người này tâm a, nhìn bề ngoài trùng quy là không nhìn ra. Không nghĩ tới chính là một người như vậy tại Điểm Tiên Sơn chi chiến bên trong lấy âm lưu quỷ kế ám toán mục sư huynh. Đúng, ngươi biết Điểm Tiên Sơn chi chiến sao? Lý Hạo Nhiên gật đầu nói, biết đến. Đây là Lâm Hải cảnh vì phân phối tài nguyên tiến hành cấp giữa các môn phái tỉ thí, cái này chấn cảnh sự bọn hắn cũng sẽ tham dự sao?" Nhạn Lam Y gật đầu nói, kỳ thật bọn hắn tham gia hay không tham gia cũng không đáng kể, dù sao chấn cảnh sự một môn tại Lâm Hải cảnh chiếm được nhiều nhất. Bất quá vì lịch luyện cùng Dương Danh, chấn cảnh sự đệ tử cũng nhất trượng tham dự, đây cũng là đối Lâm Hải cảnh từng cái môn phái biểu thị công khai thiên vận môn thực lực nha. Lý Hạo Nhiên gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hỏi, cái kia công tôn Hạo Vũ là như thế nào ám toán mục sư bá đây này? Nhạn Lam Y khinh thường nói, đương thời điểm Tiên Sơn chi chiến tiến vào giai đoạn sau cùng, Còn lại 60 tên đệ tử tiến vào bí cảnh bên trong tranh đấu lẫn nhau, lấy cướp đoạt người khác tiến vật nhiều nhất người vì người thắng. Ngay lúc đó Mộ Sư Hinh một mực tại trong môn tu luyện, mặc dù không có công tôn Hạ Vũ có danh tiếng, nhưng là thực lực xa xa cao hơn hắn. Công tôn Hạ Vũ cũng là phát hiện việc này, biết mình không cách nào thắng qua Mộ Sư Hinh. Liên Lư gạt ngẫu nhiên gặp được đồng thời tiến vào bí cảnh Vân Nhi, gọi Vân Nhi đem Mộ Sư Hinh tìm đến. Mấy người cùng một chỗ liên thủ đem mặt khác môn phái đệ tử đánh lui, cuối cùng sẽ cùng Mộ Sư Hinh phân cao cấp. Dạng này lấy bọn hắn cao thâm tu vi áp chế, không chỉ có thể để môn phái khác đệ tử không chịu đến quá nặng tổn thương, còn có thể không cho các môn phái đệ tử tổn thương hóa khí, dạng này mới có lợi cho Lâm Hải cảnh từng cái giữa các môn phái đoàn kết. Lý Hạo Nhiên miệng há thật lớn, như vậy sư phụ có tin hay không? Chương 346, chuyện cũ phong vân. Nhạn Lam Ý nhìn xem Lý Hạo Nhiên biểu lộ, bất đắc dĩ cười nói, lý do như vậy ngươi bây giờ nghe có phải hay không cảm thấy rất là hoang đường không thể tin đâu. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Nhưng là công tôn Hạo Vũ ngay lúc đó hình tượng quá nhiều quang minh lối lạc, chính nghĩa cao lớn lại thêm đương thời vận nhi đối với hắn có như vậy một chút hâm mộ, cho nên liền tin tưởng hắn, lấy trước kia ước định cẩn thận ám hiệu tìm được mục sư huynh. Sau đó nói rõ với mục sư huynh công tôn hạ vũ kế hoạch, cuối cùng là mục sư huynh cùng vận nhi cùng một chỗ tiến về cùng công tôn hạ vũ ước định cẩn thận địa phương. Kết quả chính là hai người bọn họ bị công tôn hạ vũ mang theo mười mấy người vây công. Lý Hạo Nhiên song quyền nắm chặt, hắn có thể tưởng tượng đương thời bị lừa gạt sư phụ là cỡ nào thương tâm cùng tuyệt vọng. Thầm nghĩ lấy sư phụ đương thời lộ ra bi thương, biểu tình thất vọng, Lý Hạo Nhiên trong lòng đối với chưa từng gặp mặt công tôn hạ vũ cũng là hận tới cực điểm. Lúc này còn lại Thường Lan muôn người nghe đến đó cũng là một mặt hận ý, hiển nhiên bọn hắn đối với vô sĩ như vậy công tôn hạ vũ cũng là thống hận vô cùng. Nhạn Lam Ý lúc này lộ ra một nụ cười trào phúng nói, thế nhưng là cho dù là như thế giới chár chi nhân, lại như thế nào biết những cái kia chân chính không ngừng cố gắng thiên tài đáng sợ đâu. Mục sư huynh bằng sức một mình, một bên bảo hộ lấy vận nhi một bên chiến đấu, cuối cùng đem công tôn hạ vũ mười mấy người đánh bại. Nói tới chỗ này Nhạn Lam Ý tiếc rẻ thở dài nói, đáng tiếc mục sư huynh vẫn là nhân từ nâng tay, không có lấy tính mệnh của bọn hắn, chỉ là cướp đoạt thân phận của bọn hắn mới bại, biểu thị bọn hắn đã chiến bại bị truyền ra bí cảnh. Lý Hạo Nhiên hơi có chút sửng sốt, không nghĩ tới cái này, nhất trực hi hi ha ha nhạn sư bá có như thế sát tâm. Đang sau mục sư huynh lực áp quân hùng, đoạt được một lần kia điểm tiên sơn chi chiến hạng nhất, để các môn phái đều là hết sức kinh ngạc, dù sao một lần kia bên trong có rất nhiều nhân vật thiên tài. Trải qua Đông Lai Điện kiến thức, Lý Hạo Nhiên hiện tại đối với thiên tài hai chữ 10 phần mẫn cảm. Cảm thấy hiện tại những này cái gọi là thiên tài, đặt ở Đông Lai Điện phổ thông đệ tử bên trong chỉ sợ cũng là chênh lệch rất xa. Trong đó làm người ta kinh ngạc nhất chính là đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất công tôn hạ vũ, thế mà thật sớm liền bị đào thải. Về sau vận nhi khả năng trong lòng đau khổ, ngay trước các phái tu sĩ chất vấn Công Tôn Hạ Vũ vì sao như thế lựa nàng. Công Tôn Hạ Vũ đối với cái này tự nhiên là thể thoát phủ nhận, ngược lại trả dũa nói là mục sư huynh sử dụng thủ đoạn hèn hạ đánh lên hắn, mới có thể dùng hắn lập bại. Lại còn như thế mặt dày vô sỉ tìm người. Lý Hạo Nhiên cảm thán nói. Nhạn Lam Vi rất là tán thành gật đầu nói, đích thật là có a bất quá mục sư huynh đối mặt Công Tôn Hạ Vũ vô cùng lại là một mặt không quan trọng, bình tĩnh đối tất cả mọi người đạo, người dự thi bên trong nếu có ai cảm thấy ta thắng được không công bằng, hiện tại có thể tới khiêu chế ta. Cho dù là các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên cũng có thể Lý Hạo Nhiên tưởng tượng một chút ngay lúc đó chẳng diện, tại rất nhiều tu sĩ trước mặt, bình tĩnh nói ra lời thoại, lòng tin mười phần, không hề sợ hãi. Lý Hạo Nhiên lòng sinh hướng tới, có loại mãnh liệt muốn gặp được vị này mục sư bá xúc động. Sau đó thì sao? Lý Hạo Nhiên tò mò hỏi, thật đánh sao? Đánh. Nhạn Lam Y gật đầu nói, đương thời lấy công tôn Hạo Vũ cầm đầu 32 danh tu sĩ hướng mục sư Vinh Phát khởi khiêu chiến. Lý Hạo Nhiên kinh ngạc nói, không thể nào. Nhiều người nhìn như vậy, bọn hắn thật kéo đến hạ mặt nhiều người như vậy cùng một chỗ vây công mục sư bá. Cái này đương thời ta cũng rất tò mò bất quá về sau nghe nghe đủ nói, một lần kia Điểm Tiên Sơn chi chiến có Trung Thiên vực đại phái Tiên chi tiểu nữ đến đây quan chiến. Công Tôn Hạo Vũ mẫu thân cố ý leo lên, để Công Tôn Hạo Vũ tại Điểm Tiên Sơn chi chiến bên trong biểu hiện tốt một chút. Nhưng là không nghĩ tới sớm địa bị đạo tại, khả năng hiện tại vây công Mục Sư huynh là vãn hồi một kia mặt mũi cùng đã kích Mục Sư huynh một cơ hội cuối cùng đi. Lý Hạo Nhiên vội vàng hỏi, kết quả đây? Mục Sư 3 tháng sau. Mặc dù Lý Hạo Nhiên cảm thấy có chút không có khả năng, nhưng là trong lòng vẫn là hy vọng Mục Phàm Dương có thể thắng. Nhạn Lam Ý mang theo kiêu ngạo mà nói, tự nhiên là thắng. Mục sư huynh một thân một mình đối mặt hơn 30 người vây công, thể hiện ra thực lực cường đại, từ chính diện đem bao quát Công tôn Hạo Vũ ở bên trong 32 người toàn bộ đánh bại. Đây chính là để đương thời ở đây các phái tu sĩ chấn kinh vạn phần, tự nhiên cũng là để Công tôn Hạo Vũ trước mặt vô không tự sụp đổ, mất hết thể diện, thanh danh rớt xuống ngàn trượng. Sau đó mục sư huynh đi xuống lôi đài, Nhạn Lam Yi trên mặt lộ ra một tia ôn nhu nói, đi đến vận Nhi bên người cười nói, ngươi nhìn cho dù bọn hắn toàn bộ thượng cũng là không làm gì được ta. Cho nên tại bế cảnh bên trong bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đến vây công ta gặp lại để cho ta không uổng phí nhiều thời gian như vậy đi tìm bọn họ đương thời vận nhi thế nhưng là khóc đến rất là thương tâm a. Kia về sau lại xảy ra chuyện gì? Để mục sư huynh bản thân bị trọng thương đâu? Lý Hạo Nhân không mất cơ hội cơ mà hỏi thăm. Vẫn là Công tôn Hạo Vũ cái này ngụy con tử. Nhạn Lam Vy cắn răng nghiến lợi nói, Điểm Tiên Sơn chi chiến kết thúc lưu lại mục sư huynh cùng vận nhi, còn có trong môn một vị tiền bối lưu lại nhận lấy tỳ thị ban thưởng. Chúng ta trước hết về tới môn phái bên trong. Tiếp lấy có lẽ là Công tôn Hạo Vũ trong lòng không cam lòng, thừa dịp mục sư huynh cùng vận nhi hai người cùng trong môn tiền bối lạc đàn thời điểm, Mang theo trấn cảnh sư phụ cao thủ vây công trở về môn phái trên đường mục sư huynh hai người bọn họ. Ta dám đánh cược đây hết thảy nhất định là bọn hắn kế hoạch tốt, không phải làm sao có thể trùng hợp như vậy. Trong môn tiền bối vừa lúc gặp được lão hữu, nghĩ đến cách thương lan môn cũng không xa liền để mục sư huynh chính bọn hắn về trước môn phái, lại trùng hợp như vậy Công tôn Hạ Vũ mang người xuất hiện. Căn cứ vận nhi nói đương thời Công tôn Hạ Vũ vênh váo tự đắc địa muốn mục sư huynh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đương thời mục sư huynh làm sao có thể hướng loại này tiểu nhân hèn hạ khuất phục đâu. Mục sư huynh âm thầm gọi vận nhi thừa cơ phá vây trở lại thương lan môn, gọi chúng ta đi trừ hắn. Một mặt xúc động phẫn nộ nhạn Lam Y cắn răng nghiến lợi nói, những cái kia vây xem tu sĩ bên trong có 3 người cùng mục sư huynh thực lực tương đương, còn có một người so với mục sư huynh cao hơn một cái đại cảnh giới. Mục sư huynh trong chiến đấu liên tiếp đột phá, mới vì đã bản thân bị trọng thương vận nhi rết ra một đường máu. Để vận nhi xông ra vòng vây trở lại Vân Hàn Phong cầu cứu, vận nhi mới nói 3 câu nói liền hôn mê bất tỉnh. Sư phụ bọn người biết việc này giận không kìm được, nhưng lại không có trắng trợn lộ ra. Đem vận nhi xin nhờ cho phi tiên phong sư mọi triều khán, sau đó mang theo chúng ta nhất phong chi nhân tiến đến nghị cách cứu viện mục sư huynh. Nhạn Lam Y nói đến đây nhìn thanh nam đạo nhân một cái nói: chờ chúng ta lúc chạy đến mục sư huynh đã máu me khắp người, lung lay sắp đổ. Dương Thời sư phụ chỉ nói một câu giết, một tên cũng không để lại, sau đó liền mang theo chúng ta giết tới. Cuối cùng chúng ta cứu choi tốt mục sư huynh. Đem bao quát Công Tôn Hạo Vũ ở bên trong sở hữu trấn cảnh sư phụ người toàn bộ đánh giết, hình thần câu diệt. Lý Hạo Nhiên cũng không khỏi nhìn Thanh Nam đạo nhân một chút, Thanh Nam đạo nhân mỉm cười. Chương 347, chuyện tống trận. Về sau sư phụ hướng ngay lúc đó trưởng bá thẳng thắn việc này, mặc dù Dương Thời trưởng môn sư bá muốn che chở chúng ta, nhưng lạ giấy chung quy là không gói được lựa. Công Tôn Viễn mang người đi vào Thương Lan môn hưng sư vẫn đợi Trải qua 1 tháng thần thương cậu chiến, chuyện đã xảy ra đều bị tra ra bạch. Công tôn Hạo Vũ, Sở Tát Sở Vi đều là mẹ của hắn hứa thị ở phía sau ủng hộ, cuối cùng hứa thị bị Công tôn Viễn giam cầm 70 năm. Mà chúng ta Vân Hàn Phong tham dự đánh giết Công tôn Viễn người bị phán chấn thủ chấn ma vực. Cho nên cuối cùng Vân Hàn Phong chỉ còn lại vận nhi cùng trọng thương rời đi mộ sư hình. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ thì ra là như vậy, khó trách Vân Hàn Phong người ít như vậy, cũng không có trưởng bối tại. Lý Hạo Nhiên tò mò hỏi, chấn ma vực đến tột cùng là địa phương nào? Nhạn Lam Vi nói, ta chỉ biết là chấn ma vực bên trong phong ấn tuyệt thế yêu ma, còn lại cũng không phải là rất rõ ràng. Có lẽ sư phụ biết đến nhiều một ít. Nói nhạn lam ý nhìn về phía Thanh Nam đạo nhân. Thanh Nam đạo nhân gặp Lý Hạo Nhiên cùng các đồ đệ đều nhìn mình, suy nghĩ một chút nói, Chấn Ma vực tại nhất cái huyền diệu không gian bên trong, chỉ có thể thông qua chuyện tống trận tiến vào bên trong. Nghe nói là tiên nhân liên thủ mở ra tới không gian. Truyền ngôn tiên địa mới sinh thời điểm thanh khu hóa thành tiên nhân, trọc khí hóa thành yêu ma. Về sau tiên nhân cùng yêu ma đại chiến mấy ngàn năm, rốt cục yêu ma bị phong ấn ở Chấn Ma vực bên trong. Về sau vì phòng ngừa yêu ma từ trong phong ấn đào thoát, độc hại thế gian, tùy ý thế gian tăng thương biến hóa. Các phương tu sĩ si tranh đấu không đứt, phái gia tu sĩ si trấn thủ trấn ma vực vẫn luôn là các vực các đại môn phái chuyện phải làm. Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ hỏi, hiện tại Sích Họa thần vực cũng vậy sao? Đúng thế. Kia Sích Họa thần vực cùng Bắc Tiêu vực tu sĩ si tại trấn ma vực bên trong gặp nhau sẽ không đánh sao? Thanh Nam đạo nhân lắc đầu nói, các vực phụ trách địa phương không giống, khả năng vẫn luôn sẽ không gặp phải. Vậy sư công các ngươi là thế nào từ trấn ma vực đến này Sích Họa thần vực đây này? Ai? Thanh Nam đạo nhân tở dài nói, chúng ta hẳn là chúng an toán, tại chuyên tống đi trấn ma vực trên đường, chuyên tống chợt nhiên sụp đổ. Hai tên sư đệ dùng tính mệnh tại hỗn loạn không gian bên trong đánh ra một đầu đỡ ra, để chúng ta còn lại người trốn thoát. Sau đó đã đến nơi Sích Họa Thần vực trong núi. Ra ngoài phát hiện nơi này là Sích Họa Thần vực chi về sau, chúng ta cũng rất là sử sốt. Bởi vì chúng ta phần lớn tu luyện đều là thủy chi đạo, cho nên rất khó dung nhập Sích Họa Thần vực bên trong, tại loạt vào Sích Họa Thần vực rất nhiều tu sĩ truy sát. Cuối cùng chúng ta chỉ có tại này giẫm hành sơn bên trong ẩn thân, đồng thời nghĩ biện pháp trở lại Bắc Tiêu vực. Bất quá nghĩ hết biện pháp phá vỡ không gian chi về sau, lại gặp được không gian loạn lưu, tại tổn thất mấy tên đệ tử chi về sau, vẫn là lui trở về. Đằng sau chúng ta nghiên cứu trận pháp truyền tống, nhưng là không có bắt tiêu vực phương vị chính xác, chúng ta thành lập trận pháp truyền tống cũng là vô pháp tại hỗn loạn không gian truyền tống đến bắt tiêu vực đi. Nếu như truyền tống đến trong tuyệt địa ly. Nở thở xong, chúng ta cho là chúng ta cứ như vậy tại này diễm hành sơn bên trong, chấm dãi chờ đợi tọ nguyên hao hết, không nghĩ tới thế mà còn có thể đợi đến ta Vân Hàn Phong đệ tử. Xem ra hết thảy từ nơi Zhou Sa tự có ý trời ạ. Lý Hạo Nhiên trong lòng cũng là cảm khái, tu vi của mình mặc dù đột nhiên tăng mạnh, nhưng vẫn là nhiều lần lâm vào hiểm cảnh, đều là bị người trùng quân cứu. Đây cũng là thiên ý sao? Nhưng vào lúc này mà đất chuyển đến một trận mãnh liệt lắc lư, đỉnh đầu rơi xuống một chút nhỏ bé nham thạch mảnh vỡ. Chuyện gì xảy ra? Thanh Nam đạo nhân bọn người trong nháy mắt đề phòng. Có người tại công kích trận pháp. Xem ra là Sích Họa thần vực những tu sĩ kia truy vào tới. Phụ trách trông coi trận pháp tu sĩ sắc mặt ngưng trọng nói: "Sư phụ, chúng ta giết ra ngoài đi. Ngươi mang theo sư điệt đạo tẩu, đem hắn đưa về vận nhi bên người." Nhạn Lam y bên cạnh Băng Tuyết bay múa, một mặt kiên định nói: "Những người còn lại cũng là nói ra, dù sao chúng ta đã chết qua một lần, bây giờ có thể gặp lại Vân Hàn Phong đệ tử, biết vận nhi mạnh mẽ." Chúng ta cũng là thỏa mãn, liên đệ chúng ta sư phụ các ngươi giết ra một đường máu đi." Thanh Nam đạo nhân trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, "Sắt không đi ra, chỉ bằng vừa rồi kia Sích Hỏa Thần vực lão giả một người liền có thể tùy tiện diện sát chúng ta. Chớ nói chi là còn có hơn vạn Sích Hỏa Thần vực tu sĩ chật đường." Nhạn Lam y một mặt không cam lòng nói, "Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ chết sao? Chúng ta những kẻ phiêu lưu lêu như vậy cô hồn dã quỷ không quan trọng, nhưng là sư đệ cùng bằng hữu của hắn còn như thế tiểu. Còn có sư đệ cao như vậy thiên phú tu luyện, nếu như có thể trở lại Vân Hàn Phong, nhất định có thể đem chúng ta Vân Hàn Phong phát dương quang đại." Chúng ta không thể để cho hắn cứ như vậy chết ở chỗ này. Thanh nam đạo nhân hơi có chút độc dung, xem ra chỉ có đánh cược một kèo. Oen! Lại một lần càng thêm lớn chấn động lần nữa truyền đến, đám người vội vàng ổn định thân hình, đem một chút rơi xuống nham thạch đánh nát. Phụ trách trông coi trận pháp tu sĩ sắc mặt càng thêm lo lắng, trận pháp sắp không kiên trì nổi. Mấy người các ngươi đi theo ta. Thanh nam đạo nhân đối lý hạo nhiên cùng Ngọc Thanh nha nói, sau đó mỉm cười đối những người khác nói, như vậy như các ngươi mong muốn, liều mạng giữ vô đi. Nhạn Lam Y bên cạnh Đông Tuyết trong nháy mắt tập hợp một chỗ, hóa thành một đôi cánh bay múa sau lưng Nhạn Lam Y, đi. Vân Hàn Phong đệ tử cùng ta cùng một chỗ nên định. Vâng. Một đám người nhao nhao hướng phía vừa rồi tiến đến địa phương phóng đi. Lý Hạo Nhiên trong lòng mâu thuẫn, hắn không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này, hắn còn muốn trở về nhìn thấy sư phụ cùng sư tỷ, còn có một người kia, nhưng lại để nhạn Lam Ý bọn hắn dùng sinh mệnh đến bảo vệ hắn, hắn là không nguyện ý nhìn thấy. Thanh Nham đạo nhân không nói nhảm vung tay áo một cái, đem Lý Hạo Nhiên bốn người mang theo hướng hẻm núi chỗ sâu bay đi. Lý Hạo Nhiên thương thế bên trong cơ thể mặc dù ổn định, cũng khôi phục một chút linh lực, nhưng lại vẫn bất lực phản kháng Thanh Nham đạo nhân. "Sư công." Lý Hạo Nhiên kêu lên. Thanh Nham đạo nhân đánh gậy Lý Hạo Nhiên nói: Cơ người có thể hay không an toàn thoát thân, hiện tại còn không biết, cho nên đừng nói cái khác. Động động dãy hẻm núi chấn động càng ngày càng kịch liệt, Thanh Nam đạo nhân mang theo Lý Hạo Nhiên mấy người rơi vào một chỗ rộng lớn trên mặt đất. Trên mặt đất lấy màu đen đường cong tạo thành rất nhiều trận văn, tạo thành nhất cái phương viên năm trượng hình tròn pháp trận. Pháp trận trung bên phủ lên lít nha lít nít linh thạch cùng linh ngọc. Thanh Nam đạo nhân nói, đây là chúng ta nhiều năm như vậy nghiên cứu ra được trận pháp truyền thống, mặc dù có thể miễn cưỡng mở ra không gian, nhưng là bởi vì không biết Bắc Tiêu vực phương vị chính xác, cho nên có thể không thể trở về đến Bắc Tiêu vực cũng không biết. Bất quá bây giờ chỉ có thể liều mạng một cái. Các ngươi đi vào đi. Lý Hạo Nhân nhìn xem pháp trận này không có hành động, trên mặt một bộ bộ dáng suy tư. Thanh Nam đạo nhân coi là Lý Hạo Nhân trong lòng còn tại giãy giụa, một tay lấy bốn người vùng tiến pháp trận bên trong, liền muốn khởi động truyền tống trận pháp. "Sư công, chờ một chút." Lý Hạo Nhân vội vàng kêu lên. Thanh Nam đạo nhân không có trả lời, từ tay đè tại trận pháp phía trên liền muốn bắt đầu giốc vào linh lực. "Ừm, chuyện gì xảy ra? Làm sao sáng rõ lợi hại như vậy? Còn có thể hay không để bản tọa hảo hảo đi ngủ?" Lúc này bị tiểu nữ hài ôm Giang Xuân Thủy mơ màng tỉnh lại. Chương 348: Khai trận A, ngươi đã tỉnh? Tiểu nữ Hải có chút bối rối đem Giang Xuân Thủy đè dưới đất. Lúc đầu có chút mơ hồ Giang Xuân Thủy một chút hai mắt trở nên sáng lên, có chút kích động nhìn xem tiểu nữ Hải trong lòng hỗn loạn. Nàng vừa rồi ông ta? Nhìn xem Giang Xuân Thủy kích động bộ dáng, tiểu nữ Hải càng thêm hoảng loạn rồi, vội vàng khoát tay giải thích, ta là nhìn ngươi té bất tỉnh, mới đem ngươi mang cùng một chỗ. Hiện tại ngươi đã tỉnh liền tự mình đứng đấy đi. Nguyên lai like ngươi quan tâm ta như vậy a? Ai quan tâm ngươi? Ta còn không phải, còn không phải nhìn ngươi ngã trên mặt đất đáng thương. Giang Xuân Thủy khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn đỏ đỏ, vướt cái chắn nói, "Ôi Đau đầu quá a. Sau đó chậm rãi hướng phía tiểu nữ Hải ngã xuống. Tiểu nữ Hải nhìn ra Giang Xuân Thủy chơi sọ lá, vội vàng tránh đi nói, ngươi làm gì a? Giang Xuân Thủy dựa vào tiểu nữ Hải bên chân ngã xuống không có nhúc nhích. Lý Hạo Nhiên không có đi để ý tới Giang Xuân Thủy chơi sọ lá, nhìn thấy thanh nam đạo nhân muốn khởi động chuyện tống trận, vội vàng ngăn cản nói, sư công chậm rãi, có lẽ ta có biện pháp để chuyện tống trận chuẩn xác truyền tống đến Bắc Tiêu vực. Thanh nam đạo nhân ngẩng đầu lên mang theo hoài nghi nhìn xem Lý Hạo Nhiên nói, thật chứ? Ngươi đừng nghĩ đến kéo dài thời gian, không phải đợi đến Xích Hỏa thần vực cường giả chạy đến, chúng ta đều đi không được. Lý Hạo Nhân nói từ chữ vật đại bên trong tay lấy ra trận pháp truyền tống nói, đây là ta tại Bắc Tiêu vực lúc từ sách họa thần vực gian tế trên thân có được truyền tống trận pháp. Mặc dù phía trên vô pháp chính xác điệu tìm ra truyền tống vị trí, nhưng là dùng cái này đến xác định Bắc Tiêu vực đại khái phương vị hẳn là có thể. Thanh Nam đạo nhân vung tay lên, trận pháp truyền tống bay đến trong tay của hắn, nhanh chóng đem trận pháp truyền tống dò xét một lần chi về sau. "Sư công, thế nào? Có thể làm sao?" Lý Hạo Nhân hỏi. Thanh Nam đạo nhân không có trả lời, trong tay quang mang lưu chuyển, truyền tống trận pháp hóa thành một đạo quang mang ngập vào trên đất pháp trận bên trong. Thanh Nam đạo nhân tay đè tại pháp trận phía trên, pháp trận một chút trận văn bắt đầu biến hóa. Lý Hạo Nhiên đoán được mình xuất ra trận pháp truyền tống hữu dụng, vội vàng hô: "Sư công, mau gọi sư bá bọn hắn trở về, khởi động trận pháp truyền tống chúng ta cùng rời đi nơi này." Thanh Nam đạo nhân vẫn như cũ là không có trả lời, trong tay quang mang càng ngày càng thịnh, trận pháp truyền tống trận văn nhanh chóng biến hóa. Chấn động càng lúc càng lớn, động rộng dãy hẻm núi núi lối vào ra thanh âm đánh nhau càng lúc càng lớn, ánh lửa cùng băng tuyết đan xen hướng phía trong hạp cốc thúc đẩy. Phanh! Liên tiếp tiếng vang truyền đến, toàn bộ động rộng dãy đều kịch liệt rung đưa. Thanh Nam đạo nhân trên mặt nhất tím tay phải dùng sức hướng xuống đất nhấc tới, toàn bộ trận pháp truyền tống quang mang đại thịnh, trong nháy mắt đem pháp trận pháp vi bên trong hồn dịch lại. Nhưng ngay lúc này động động dãy phía trên khối lớn khối lớn nham thạch rơi xuống, động động dãy đỉnh ngọn núi đột nhiên bay khỏi. Đây trời hỏa diễm tản mắt vô tận quang mang đầu nhập bại lộ tại thiên không hạ trong hạp cốc. Hỏa diễm bên trong ở giữa bình thiên hồ đứng chắp tay, như hỏa thần hàng thế nhìn xuống trong hạp cốc.